cái loại này dự cảm không lành càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng rõ ràng để hắn mơ hồ bắt đầu bất an cùng buồn bực lên lần này thoại âm rơi xuống sau khi cuối cùng là nghe được một ít động tĩnh hỗn độn tiếng bước chân truyền đến ngay sau đó xuất hiện mấy trăm đạo không giống khí tức sau một khắc tại ánh bình minh phía chân trời chiếu dọ dưới bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số bóng người màu đen trong nháy mắt cũng đã đem toàn bộ số mười chín quân doanh bao vây lại nhìn những ngày nhân rô đ e s nghiêm khống đột nhiên co rút lại dĩ nhiên là hắc răng quân đoàn binh sĩ này từ bọn họ khôi giáp trên là có thể nhìn ra được trong đó còn chứng kiến không ít xe khu bên trong còn lại viện quân thân ảnh những này nhân vừa xuất hiện liền đem toàn bộ quân doanh vây quanh đến nước chạy không l ọ n trên mặt càng là mắt nhìn chằm chằm rất nhiều hết sức căng thẳng thế hừ hắc răng quân đoàn các ngươi đến cùng muốn làm gì biết chúng ta là ai vậy sao tạo phản đúng không trưởng quan các ngươi nghi để hắn đi ra còn các ngươi nữa quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng để bọn họ chạy tới ta s ẽ c ó t l a ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi muốn phải như thế nào nhìn những n ạ y nhân s c ó l a cũng là trong cơn giận dữ biệt đỏ một khuôn mặt lớn tiếng quát chính mình vừa từ trên chiến trường hạ xuống toàn thân vệ hoài trở lại quân doanh nhưng là nhìn thấy này một bộ tràng cảnh tin tưởng dù là ai thấy cảnh này trong lòng đều sẽ không thoải mái đi hát răng quân đoàn ha ha các ngươi vẫn phiên thiên làm sao vẫn muốn giết chúng ta một tiếng cười lạnh kha nhược đức cũng là tiến lên một bước l ạ n h giọng chất vấn người còn lại viên cũng là một mặt căn phẫn sục sôi chính mình vì làm thiết lan c h ấ n vào sinh ra tử lập xuống chiến công h i ề n hách bây giờ nên tiếp bọn họ là một cái như thế tình cảnh ai cũng sẽ không thoải mái ai cũng sẽ không vui vẻ giữa trường ngã cũng là chỉ có rộ đẹp cùng dạ hoanh hai người an t ĩ n h nhất nhìn bốn phía vây quanh đám người thoáng p h ỏ n g t r ư ờ n g không có một n g à n cũng có tám trăm đội hình có thể nói cường đại lúc này xuất hiện như vậy cục diện mục tiêu lại là chính mình một nhóm người hai người bọn họ trong lòng giật mình mơ hồ đoán được một ít chuyện nhất thời trong lòng chìm xuống sắc mặt một mảnh thâm trầm cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt nhất định phải nhiều lời bọn họ biết hẳn là liền là như thế ngày hôm nay tất nhiên là một cái chém giết tình cảnh ngâm cơi khổ nhìn bốn phía huynh đệ dồ đèn một trận thở dài không nghĩ tới sự t ì n h đến nhanh như vậy đột nhiên như vậy chính mình bản vô tâm làm chuyện gì mà bây giờ xem ra những người này là muốn buộc mình làm một ít không chuyện muốn làm gia oanh cũng là mím miệng thật chặt môi nhìn rô đ e s một mặt dứt khoát sinh khi cùng quân cùng nỗ lực từ khi cùng quân cùng miên câu nói này rõ ràng tại nhĩ nàng sẽ không quên đối với s ự c ó là cùng kha nhược đức chất vấn đối với mặt bao vây những này nhân viên trên mặt một mảnh nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m này một nhóm người ai cũng không nói gì nói thật giờ khắp này tâm tình của bọn họ cũng là khá là trầm trọng đột nhiên nhận được mệnh lệnh số mười chín quân doanh tử thần liêm đao tiểu đội dự mưu gây dối càng là có tà tộc ở trong đó toàn lực chém giết đây cũng là đối mặt tử thần liêm đao tiểu đội a nếu như không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ vẫn đúng là không muốn đối mặt tử thần liêm đao tiểu đội lực chiến đấu làm sao thực lực làm sao bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá nếu quả thật khai chiến lên hậu quả khó mà lường được tử thương tất nhiên nặng nề ở một phương diện khác tử thần liêm đao tiểu đội này trong một kho n g thời gian nhất cử nhất động tất cả mọi người nhìn ở trong mắt vì thiết lan chấn bọn họ bỏ ra quá nhiều quá nhiều cuối cùng là cái kế tiếp đối lập cục diện ai sẽ nguyện ý ai sẽ thoải mái thế nhưng cấp trên chỉ lệnh nhưng là không cho nghi vấn không có bọn hắn cơ hội lựa chọn ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh không có người nói chuyện tại ánh bình minh dưới bầu trời tại một tia âm mở mịt quang hạ hạ hai người nối nghiệp mã liền như vậy đối lập lên mụ nội nó các ngươi những tên khốn kiếp này mắt mù đúng không lao tử vào sinh ra tử các ngươi ngược lại tốt hiện tại ngược lại đối với trả cho chúng ta giáp tâm ở đâu là ai chỉ khiến cho các ngươi làm như thế nhìn thấy những nảy nhân không nói lời nào quyền lông không nhịn được hướng phía trước một bước lớn tiếng mắng nay quần con rùa làm bọn họ mụ khi chúng ta dễ ước hiếp đúng không ngay sau đó rất nhiều người cũng bắt đầu phụ họa lên trong lúc nhất thời tình cảnh khá là hỗn loạn vừa lúc đó đối diện binh sĩ bắt đầu hành động chỉ thấy bọn hắn đột nhiên chủ động tách ra một con đường sau đó từ phía sau ba bóng người hướng về bên này đi đến nhìn chăm chú nhìn lại dô đẹp tâm lần thứ hai lạnh một đoạn đi tới ba người thình lình chính là h á c giang quân đoàn quân đoàn trưởng y i mì a ảo phó quân đoàn trưởng nạ dạn còn có một thân ảnh chính mình không thể quen thuộc hơn được thân ảnh hắn không phải là bị mình giết sao lần kia đối phó số mười một quân doanh thời điểm không phải là bị đánh chết sao lúc này tại sao lại là xuất hiện ở bên này không đúng trong lòng một đột rô đẹp nghĩ tới ngày đó tình cảnh hỗn loạn đặc biệt là mặt sau càng thêm hỗn loạn hay là ra hỏa này là thừa dịp hỗn loạn tình cảnh đào tẩu cũng khó nói phải nói tất nhiên liền là như thế sau đó do dự hắc giang quân đoàn thăm ra bọn hắn đều bị mang đi cho nên cũng không có tình lý chiến trường nhưng là đem chuyện nào quên mất nhìn như vậy tình cảnh nhìn người này xuất hiện dồ đè sánh mắt tối sầm lại đã biết đã xảy ra chuyện gì nhìn bên người mọi người hắn âm thầm thở dài một tiếng sau một k h ắ c những người này là phủ cũng sẽ đem bọn họ đầu mâu chỉ về chính mình đây thế sự vô thường đây chính là một loại bi thương không sai lúc này xuất hiện ở y y mì ạ cùng nạ dạng người ở bên cạnh ngoại trừ cái kia hai lần bắt đi s ờ lì còn có bắt đi quá ạn nhì người ở ngoài còn ai vào đây chứ chính là cái này vẹn tơ cái này tên đang chết không nghĩ tới hắn xuất hiện y y mì ạ ảo t ư ớ n g quân chuyện này là xảy ra chuyện gì cho chúng ta một cái giải thích nhìn y y mì ạ ảo s c o l a bình tĩnh một khuôn mặt tiến lên một bước chất vấn đến chờ một chút tự nhiên sẽ cho ngươi một cái giải thích không để ý đến s c o l a y mỹ ạ trực tiếp đem chính mình lực chú ý đặt ở rô d e s trên người một trận thở dài tựa hồ đang đợi rô d e s cho hắn cái gì trả lời chắc chắn ánh mắt cùng y mỹ ạ áo đụng vào nhau rô d e s một trận thở dài cũng không nói thêm cái gì trừng trừng nhìn vẹn tờ ánh mắt lạnh leo cực kỳ vẹn tờ người nói đi nhìn thấy rô d e s không nói gì dự định y mỹ ạ trầm giọng hướng về vẹn tờ nói rằng hừ hừ thế nào bố kéo bao lớn nhân nga không đúng hẳn là sưng hâu ngài vì làm rô d e s s ố l ộ môn mới đúng chứ đại danh đỉnh đỉnh ma tộc đại nhân có lời gì muốn nói sao đi tới y y mì ạ ảo trước người âm hiểm cười nhìn rô đèn vẹn thở cân nhắc nói rằng giờ khác này tâm tình của hắn vui sướng cực kỳ giờ khác này có một loại trả thù vui vẻ ngày hôm nay cái này ma tộc hẳn phải chết chính mình ba lần thiếu một chút tử ở trong tay của hắn nếu không là vận khí tốt nơi nào có thể trốn thoát ra trời không phụ người có lòng này một quãng thời gian chính mình vẫn đều tại lén lút chú ý cái này bố kéo nhiều vận may càng tốt hơn chính là ngày đó đột nhiên tại đầu đường trên nhìn thấy lệnh truy sát truy sát ma tộc o d e s ê chiêu cáo một phen kết hợp cùng liên hệ căn cứ bên t r ò n g jim miêu tả tiến hành phán đoán cùng suy lý sau khi hắn càng ngày càng khẳng định cái này bố kéo nhiều chính là nạn r e s ê lúc sớm nhất mình cũng là bị cái này suy luận sợ hết hồn nhưng là dần dần hắn trải qua một ít nói lý ra quan sát cùng từ trong miệng người khác hỏi do chiếm được xác định đơn giản nhất chính là cái kia o d e s ê bản lĩnh sở trường một chiêu vô ảnh kiếm một chiêu gió thu kiếm hai kiếm không gì sánh kịp vi lực to lớn cực kỳ căn cứ miêu tả chính là ngày đó truy sát chính mình chiêu thức xác định sau khi hắn trong lòng vô hạn kinh hỷ gia hỏa này không chỉ ba lần thiếu một chút giết mình càng làm cho chính mình chiến hữu cùng đội hữu toàn bộ tử vong như vậy cứu há có thể bỏ lại trải qua một phen mật mưu cùng chuẩn bị ngày hôm qua hắn tìm được y y mị ạ tướng quân cùng nạ d i ả n tướng quân đem tin tức kia báo cho nguyên bản hai người đương nhiên sẽ không tin tưởng thế nhưng tại chính mình chứng minh trước mặt bọn họ không thể không lựa chọn tin tưởng cho nên mới phải phát sinh hiện tại một màn này rô d e s sô lô môn một cái tên như một tảng đá tập trung vào trong hồ nước bình thường khiến cho ngàn tầng sóng nhất thời rối loạn toàn bộ sân bãi rối loạn mọi người đều t r o a n váng cái tên này có thể nói là không ai không biết này một quang thời gian nhưng là hồng thấu đại giang nam bắc ma tộc hắn là một cái ma tộc nhất thời mọi người nhìn rô đèn ánh mắt đều do dị lên thậm chí có vài người cũng nhịn không được thối lui ra khỏi một bước nhỏ con mẹ nó ngươi nói nhăng gì đó còn như vậy nói lao tử một đao bổ ngươi vô bằng vô cớ nói linh tinh gì vậy một bên quyển lông ngược lại là cúng lên dỗ đẹp này một quãng thời gian biểu hiện làm sao hắn rõ ràng hơn nữa bất quá nói hắn là ma tộc chính mình đệ một cái không tin hừ là không phải là các ngươi chính mình hỏi hắn hư l ệ n h một tiếng vẽ tờ vội vàng thối lui đến y y mì ạ phía sau nói rằng bố kéo nhiều cho ta một cái trả lời chắc chắn đối diện y y mì ả ảo cũng là trầm giọng nói rằng lời nói ở giữa mơ hồ xuất hiện một tia sắc khí rô đès không có ở đệ trong lúc nhất thời phủ nhận này đã nói lên chuyện này hẳn là không sai được không sai ta chính là hít sâu một hơi nhìn mọi người nhìn những này nhìn chăm chú vào chính mình người hơi nhắm hai mắt lại lần thứ hai mở sau khi rô đès thấp giọng nói rằng đồng thời trong tay xuất hiện ám long nắm chặt binh khí nhìn người xung quanh Ta thiên tự địa, dồ đẹp ngưỡng không hổ thiên phủ không hổ phủ hổ không vấn là... lúc này dỗ đẹp thần tình não nghễ anh khí bộc phát d ơ kiếm mà đứng đại có một cô đại sát tứ phương khí thế như vậy dáng dấp không khỏi làm cho tất cả mọi người sửng sốt hiện tại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở giữa không có ai sẽ nghĩ tới hắn thừa nhận như vậy quả đoán thừa nhận cấp tốc như vậy không có một chút ít thoát ly mang thủy cùng che giấu chương bốn mươi lăm huynh đệ phá vòng dây đầu sau một khắc không nói đối diện hắc giang quân đoàn hết thể binh sĩ thần sắc đại biến khẩn trương cực kỳ liền ngay cả r ỗ đès phía sau này một chúng tử thần liêm đao tiểu đội các thành viên đều là thay đổi sắc mặt nhìn r ỗ đès không thể tin tưởng hỏi tựa hồ không tin kết quả này kha kha r ỗ đès ngươi thừa nhận là tốt rồi ma tộc người người đến mà chu diện ngày hôm nay nhất định đưa ngươi chém giết tại chỗ vì dân trừ hại nhìn thấy rỗ đẹp quả đoán thừa nhận vẹn tờ hơi s ư ơ n g sở cũng là gian nợ nụ cười lập tức quay đầu nhìn bên người y y mì a ảo tướng quân cái này ma đầu đã thừa nhận không thể lưu h ắ n nhất định phải chém giết bây giờ tình hình trận chiến tràn ngập nguy cơ ở ngoài có thú triều cùng ma tộc còn có huyết tộc cùng cho sói nhân tộc các loại chờ hát cám t r ù n g tộc bên trong có cái này ma đầu hay là hắn chính là ma tộc phái tới nội ứng không thể lưu h ắ n lần này tất nhiên không thể lưu hắn một khi bị hắn đào tẩu sau đó hậu quả khó mà lường được ở trong lòng vẹn tờ âm thầm nhắc nhở chính mình bây giờ chính mình để hắn rơi vào như vậy tình cảnh dĩ nhiên là một cái không chết không thôi cừu hận kết ra mụ v ẹ n t ờ n g ư ơ i tên x u ấ t sinh này câm miệng cho ta đầu chúng ta là ma tộc thế nào hắn ngưỡng không hổ thiên phụ không hổ địa ở trên chiến trường biểu hiện tất cả mọi người tận mắt nhìn không để ý sinh tử ở đây giết địch ngươi thì lại làm sao giết địch thời điểm không gặp ngươi hiện tại chạy đến bính ngươi có tư cách gì nói chuyện ma tộc thì lại làm sao ma tộc lẽ nào liền đều là người xấu s a o đâu chúng ta có cái gì chỗ không đúng g ầ m lên giận dữ nhìn vện tờ q u y ề n lông căm giận không cam lòng quát hừ vện tờ ngươi hay nhất câm miệng của ngươi lại đi bằng không lão tử đệ một cái giết ngươi một bên scot lạ vào lúc này cũng là đứng dậy hướng về vện tờ quát bị hai người một trận giống giận vện tờ biệt đỏ một khuôn mặt nhưng là một câu cũng nói không nên lời chỉ có thể âm thầm sinh khí lão đại đúng là ngươi đúng là ngươi sao mà lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh vây quanh ở rỗ đẹp bên người kích động dò hỏi mấy người này chính là kiệt mỗ mấy người từ vừa mới bắt đầu vẹn tờ rũ ra rỗ đẹp thân phận một khắc kia chuông bắt đầu mấy người hô hấp liền bắt đầu tăng nhanh ánh mắt bắt đầu sáng lên thậm chí thân thể mơ hồ đều đang run rẩy được rồi rỗ đẹp ngươi còn có lời gì muốn nói sao hít sâu một hơi đối diện y y mì ạ ảo r ố t cục nói chuyện kết quả này là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy dô đ ẹ p biểu hiện làm sao hắn rõ ràng hơn nữa bất quá nếu như hắn không chính mồm thừa nhận mình tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn là một cái ma tộc thậm chí liền tính hắn là ma tộc chỉ cần hắn không thừa nhận mình cũng sẽ cho rằng không phải trong lòng hắn không muốn tiếp thu sự phát hiện này thực n à y một quãng thời gian tử thần liêm đao tiểu đội trợ giúp thiết lan c h ấ n quá nhiều dô đ ẹ p trợ giúp thiết lan c h ấ n quá nhiều điểm này hắn rõ ràng hơn nữa bất quá không còn muốn giết liền tới ta đều tiếp t đều hít e o h sâu một hơi nhìn quay chung quanh tại bên cạnh mình mấy người r ồ i đèn lộ ra một tia vui mừng nụ cười vào lúc này còn có thể đứng ở chính mình bên người không hề rời đi chính mình này đã vậy là đủ rồi có huynh đệ này cuộc đời này hà hám hải ngươi cũng được ma tộc không thể lưu đây là đại lục quy định lưu lại ngươi đế quốc chúng ta tất nhiên gặp toàn bộ đại lục vây công như vậy hậu quả ta không gánh vác được xin lỗi rồi một trận thở dài Zodes để y ý m ỉ ạ triệt để tuyệt vọng nhìn người ở bên cạnh hắn lần thứ hai nói rằng kim có ma tộc xuất hiện chúng ta tất đáng chém chi tử thần liêm đao tiểu đội mọi người nghe lệnh mau chóng cùng n à y ma tộc phân chia giới hạn bằng không giống nhau đưa về ma tộc đồng đảng hàng ngũ câu nói này hiển nhiên là đã nói chết rồi hoặc là lựa chọn cùng nhau gia nhập chém giết ma tộc hàng ngũ hoặc là liền lựa chọn kế tục cùng r o d e s đứng chung một c h ỗ trở thành ma tộc đồng đảng đồng thời chém giết câu nói này nói nhưng là đủ tàn nhẫn để rô đès trong lòng không khỏi mạnh mẽ có q u ắ p một thoáng không quay đầu lại đến xem hắn biết mình quay đầu lại kết quả tất nhiên sẽ làm cho mình vô cùng thất vọng vẫn là không nhìn khá hơn một chút quả nhiên theo y y m ỉ ạ thoại âm rơi xuống hắn quanh thân viện quân cùng binh sĩ rút nhỏ vòng vây đồng thời ở sau lưng hắn những n à y tử thần liêm đao tiểu đội thành viên bắt đầu bắt đầu giao động từng cái từng cái mặt lộ vẻ do dự vẻ trong lòng một trận thở dài rô đès ngầm cười khổ bên ngoài chiến đấu còn chưa kết thúc không nghĩ tới nội chiến nhanh như vậy lại muốn bộc phát người mình giết người mình lần này chiến đấu thực sự không đáng ra đến phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân để dô đẹp trong lòng chìm xuống một trận thở dài đệ một người xem như là chạy ra có đệ một người ngay sau đó là đệ hai người đệ ba người còn có đệ bốn người qua trong giây lát tử thần liêm đao tiểu đội bắt đầu phân hóa lên hôn đản các ngươi đều đang làm cái gì vậy các ngươi là ai lẽ nào quên rồi sao là ai cùng các ngươi kể vai chiến đấu đến bây giờ là ai mỗi lần không để ý sinh tử đến giúp giúp đại gia các ngươi quên mất đã từng đầu từng nói câu nói kia sao chúng ta là huynh đệ hết thể hắn có thể chống đỡ tất cả xuất hiện khi các ngươi lẽ nào liền thật sự muốn làm như vậy ra đến từng cái từng cái nhân từ trong đội ngũ đi ra q u y ề n lông cùng có lạ bắt đầu cũng lên l ơ tiếng hướng về này một nhóm người quát đâu không có chuyện gì những n à y thấy lợi quên nghĩa x u ấ t sinh để bọn hắn đi chúng ta không sợ không phải là tử chứ hù dọa ai lao tử không phải dọa đại chúng ta không sẽ rời đi ngay sau đó quay đầu quyền lông hướng về r ồ đẹp kiên định nói rằng còn có ta còn có chúng ta ngay sau đó lại là từng cái từng cá i nhân nói như thế đến được rồi lôi ngạo scot l à đại ca để bọn hắn đi thôi các ngươi cũng đi một mình ta là tốt rồi không muốn miễn cưỡng người khác bọn họ có chính mình sinh hoạt trong lòng một dòng nước gấm chảy qua rô đẹp cảm giác rất vui mừng có khắc chính khác có cơ thể thời bất bất tất khí, những nhân mình nhớ như hội, nhiên vào này này ngày báo lại. ly lấy, đâu n g ư ơ i nói cái gì phí lời chúng ta là huynh đệ muốn giang đồng thời gian ta lôi ngạo không phải người tham sống sợ chết ta cũng vậy ta sẽ có là sống như thế mấy thời gian mười năm chỉ có n g ư ơ i một cái lao đại ta cũng vậy trong nháy mắt q u y ề n lông đám người bắt đầu biểu đạt chính mình lập trường đâu thật có lỗi chúng ta còn có người nhà không thể mất h ạ theo dồ đẹp t h o ạ i âm rơi xuống trước kia những n à y lập trường giao động trần trờ người lần này cũng là làm ra lựa chọn phần lớn mọi người lựa chọn rời khỏi cái này đại đội ngũ không tới chốc lát thời gian trong sân còn lại người chỉ có không tới ba mươi trong chuyện này phần lớn cũng đều là đệ một tiểu đội thành viên là chính mình quản hạt dưới đệ một tiểu đội thành viên đệ hai tiểu đội cùng đệ ba tiểu đội thật ra khiến rô đẹp ngoài ý muốn lưu lại bảy tám người nhìn rời đi những ngày nhân rô đẹp trong lòng khó tránh khỏi có một ít khó chịu cùng thê lương cảm giác sinh tử làm bạn huynh đệ cách mình mà đi là ai đều sẽ không dễ chịu q u ỳ n lông scott lạ còn có kha nhược đức cùng dạ hoanh những người này đều không hề rời đi chính mình đây mới là nhất làm cho dồ đè vui mừng địa phương nhìn đối diện ký dồ dồ đè tính nhẩm là chìm xuống cái này chính mình trước đây bằng hưu tốt nhất để hai lần rời khỏi chính mình chính mình sẽ không có hắn giận dù sao hắn có lựa chọn quyền lợi thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một ít không thoải mái dồ đèn tựa hồ cũng là cảm giác được dồ đèn màu sắc kỳ dồ thấp giọng nói rằng không nhiều lời nói liền như vậy mới thôi được rồi muốn g i ế t cứ g i ế t đến đây đi đưa tay ngăn lại hắn tiếp tục nói chuyện dồ đ ẹ n trầm giọng quất lên quay đầu lại nhìn phía sau họ ở dồ dự kỳ cùng sầy hai người lạ kỳ hai người kia cũng không hề rời đi điều này làm cho dồ đ ẹ n xem như là đạt được một điểm ă n ủi được dồ đ ẹ n ngươi đã lựa chọn con đường này vậy thì xin lỗi rồi g i ế t g ầ m lên giận dữ y ý mì a ảo cũng là trầm giọng quất lên tử thần liêm đao tiểu đội rút đi mở thành viên vẫn tính có một ít lương tâm không có gia nhập và h ô n chiến ở giữa mà là lựa chọn bảng quan hoặc là rời khỏi vây quét người như c ũ là trước đó những binh sĩ kia hòa viên quân giết đỏ cả mắt rộ đẹp cũng là giống to một tiếng ám long múa hướng phía trước giết đi vì sinh tồn hắn nhất định phải p h ả n kích hắn không thể chết được vẫn có rất nhiều chuyện cần phải làm phá vòng vây lao ra đồng thời scola cũng là lớn tiếng quát đến lưu lại này sắp tới ba mươi người thực lực đều coi như không tệ thậm chí có sáu cái hoàng cấp cường giả cùng ba cái thánh cấp cường giả còn lại ngoại trừ kiến m ẫ tăng cả điệp cùng cảm bị ba người là bạch ngân chiến sĩ còn lại đều là hoàng kim chiến sĩ cũng coi là cường hãn tiểu đội ngũ lực chiến đấu cùng với cường hãn tại d ô đe dẫn dắt đi phối hợp với một bộ huấn luyện quá chiến thuật một đường phá vòng vây trực tiếp hướng về bên ngoài phong đi không tới chốc lát thời gian cũng đã phá vòng vây hơn nửa vẹn t ở lao tử giết người mắt s ắ c kha nhược đức nhìn thấy vẹn tờ cũng là ít có chửi ầm lên một cái chém tới theo hét thảm một tiếng âm thanh đến không kịp né tránh vẹn tờ trực tiếp bị chém giết tại chỗ phá thân phận vừa nhưng đã bại lộ joseph liền không chút nào che giấu cần phải một chiêu vô ảnh sau khi theo sát là gió thu hai chiêu liên hợp uy lực cường hãn cực kỳ lập tức lật t u n g che ở chính mình trước người mấy chục người mang theo đội ngũ lần thứ hai đi tới tại thực lực cường đại cùng lực trấn nhất hạ không tới chốc lát thời gian bọn họ liền thuận lợi chạy ra khỏi trùng tây đi đi theo ta tùng ra một hơi dô đèn lớn tiếng quát lập tức mang theo đội ngũ một đường hướng về trong thành chạy như điên may mà vào lúc này phần lớn mọi người vẫn ở trên thành chiến đấu cho nên ngăn trở cũng không c ứ n g liệt cũng không có mấy người nguyện ý ở chỗ này đối mặt bọn hắn mà làm mất mạng cho nên không có tiêu hao công phu gì thế cũng đã là chạy ra khỏi quân doanh sông vào thiết lan trấn trung tâm thành trấn nhìn phía sau truy binh đã bị quăng mở mọi người lúc này mới chậm lại tốc độ vù vù thở hồn hẹn từng cái từng cái trên khí không tiếp hạ khí lần này phá vòng vây thuận lợi cực kỳ dĩ nhiên không có một người tử thương điểm điểm nhân số hai mươi bảy nhân không có thiếu một cái r ô đẹp lúc này mới thoáng chấn an đói bụng một chút mang theo này một nhóm người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cái kia tòa nhà đi đến không nhiều chốc lát thời gian liền đã đi tới trạch v i ệ n trước mở rộng cửa tiến vào hoác bên trong đã sớm ở chỗ này đang đợi tựa hồ đối với trước đó chuyện đã xảy ra hắn cũng là cũng biết rõ rõ ràng ràng tới mang theo một nụ cười hoác bên trong nhàn nhạt dò hỏi ngươi đã sớm biết chuyện này rồi bình tĩnh một khuôn mặt dồ đẹp lệnh lùng hỏi ngươi không có việc gì bọn họ không có tinh lực đuổi giết ngươi cũng không muốn bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi nhân có thể lao ra vẫn là nói các ngươi đối với mình thực lực quả với tự tin bọn họ căn bản vô tâm giết ngươi thôi chính ngươi ngẫm lại cảm nhận được j o d e s l ử a giận hoác bên trong vẫy vây tay cười khổ giải thích chương bốn mươi sáu giã ngữ nghe được hoác bên trong j o d e s c ú i đầu chầm ngâm lên đúng là như thế một chuyện bằng không liền bằng vào mấy người bọn hắn muốn muốn xông giá hát rằng quân đoàn quân doanh quả thực chính là người ngốc nói mê căn bản là chuyện không thể nào chỉ bất quá có một chút j o d e s không rõ ràng trước sau nhiều lần tự hỏi sau khi hắn đến ra một cái kết luận đó chính là tại tối ngày hôm qua thời điểm thân phận của chính mình cũng đã bại lộ vì sao y y mì a áo bọn họ không có trên ngựa lập tức triển khai hành động muốn nắm chém giết chính mình mà là để chính mình mang theo đội ngũ lại tới tường thành tiến hành một lần tác chiến nếu như đây là giữ mưu như vậy đối phương hiển nhiên là muốn muốn làm cho mình này một phương nhân tiêu hao hết khí lực càng tốt hơn triển khai bọn họ hành động mới đúng nếu như đúng là như vậy đối phương kiên quyết không có bông u tha chính mình khả năng nhưng vì sao sau đó làm cho mình chạy trốn ra ngoài đây Y ý m ỉ ạ trong chuyện này bán đến cùng là cái gì dược hắn thật sự là nghĩ không ra lẽ nào trong đó có cái gì ẩn tình giờ khác này dỗ đẹp não h ả i hỗn loạn tưng ơ mừng nghĩ tới nghĩ lui nhưng cũng là nghĩ không ra một cái nguyên cớ được kỳ thực dỗ đẹp cũng không biết chính là bởi vì tối ngày hôm qua chiến đấu cứu chính hắn một mạng nếu như không có cái kia một trận chiến đấu hay là hậu quả căn bản không chịu có thể như vậy được rồi các ngươi hạ hạ đi nghỉ ngơi đi bên này sự t ì n h giao cho ta buổi tối chúng ta liền xuất phát nhìn thấy rô đ ẹ p trầm âm h o ặ c bên trong khe mỉm cười nhưng là không quan tâm chút nào nhìn một chút đi theo ở rô đ ẹ p phía sau cả đám viên từng cái từng cái chật vật không thể tả lập tức thản nhiên nói trong mắt nhưng là tránh qua một k i a tán thưởng ánh mắt kết quả này cũng là hoàn toàn ra ngoài chính mình dự liệu trước kia cho rằng tuyệt đối sẽ không có vượt qua mười cá nhân đi theo rô đ ẹ p bây giờ lại đạt đến gần như ba mươi người điểm này quả thật làm cho hắn kinh ngạc âm thầm tán thưởng rô đ ẹ p năng lực này cả đám viên hầu như không có một người là người yếu ngoại trừ mấy cái rỗ đẹp từ nhỏ bạn chơi là bạch ngân chiến sĩ ở ngoài còn lại bất luận cái nào đều là một phương cừng giả có thể có được những này nhân đi theo cũng coi như là rỗ đẹp chính mình phúc khí đi những này nhân ngày sau tất nhiên sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn hiện tại những này đi theo hắn nhân tài là trung thành nhất cho hắn người đến vũ đại nhân vì hắn chọn lửa cái kia một nhóm ngựa y nói thật tuy rằng đáng giá tín nhiệm thế nhưng ngày sau tất nhiên không có này một làn sóng nhân có chỗ hữu dụng một trận thở dài cáo từ hoác bên trong sau khi rộ đ è s mang theo cả đám đi ở quen thuộc giữa sân rất nhanh liền đi tới nơi ở quay đầu lại nhìn phía sau trầm mặc những n à y nhân các ngươi không có nghi vấn gì không nhìn những n à y nhân rộ đ è s rốt cục không nhịn được dò hỏi những n à y nhân từ bắt đầu đến bây giờ một câu nói cũng chưa hề nói vẫn đi theo ở chính mình phía sau rộ đ è s không khỏi có một ít kinh ngạc ngươi là chúng ta đ â u ngươi ở đâu chúng ta liền ở nơi đâu cái gì ma tộc xả mẹ nhà han t r ứ n g lao tử không tiếp thu như vậy ai là người xấu ai là người tốt tự chúng ta có thể nhận không phải ba tuổi tiểu hải tử càng không phải những này vô c h i ra hỏa sẽ không nghe phong chính là mưa tại dỗ đẹp hỏi dò dưới quyển lông như cũng là đ ể một cái người nói chuyện đâu những khác đều không nói hiện tại các huynh đệ đều lựa chọn đi theo ngươi cũng chưa có một cái hội hối hận scott là cũng là bổ sung nói rằng chỉ bất quá giờ khắc này hắn lời nói ở giữa thoáng hiện ra một tia trầm trọng ngựa khí dù sao làm ra quyết định này bọn họ cũng đều biết đều sẽ gánh vác làm sao kết cục cùng toàn bộ đại lục là địch ta r ỗ đẹp có huynh đệ này cuộc đời này không hối hận có sinh một ngày định không phụ các vị huynh đệ như có phụ thiên lôi đánh xuống hít sâu một hơi nhìn mọi người r ỗ đẹp sắc mặt một bên bình n h i ê n lập tức trầm giọng từng chữ từng câu nói mọi người kiên định xin cùng bọn hắn lời nói để cái kia r ỗ đẹp lại một lần nữa cảm động trong lòng ấm áp này mới phát hiện nguyên lai、like、hắn cũng không phải là một cái cô đơn người ở sau người hắn còn có một đám huynh đệ tại vì hắn hò hét cùng t r ợ huy tại vô tư ủng hộ và trợ giúp hắn được cuộc đời này ổn thỏa đi theo lão đại cuộc đời này không hối hận như có phụ thiên lôi đánh xuống nghe được dỗ đẹp từng cái từng cái mặt người trên đều là lộ ra thần sắc kích động lớn tiếng quát từng con từng con bàn tay trùng điệp ở chung một chỗ xem như là định ra rồi một cái ước định đại gia đi đầu gián xếp chuyện này ta sẽ cố gắng xử lý các ngươi không cần lo lắng vung tay ra dỗ đẹp hướng về mọi người bàn giao đến lập tức đem mọi người dàn xếp hảo trở lại chính mình trong gian phòng ngồi ở đầu giường dồ đẹp nhưng là lần thứ hai rơi vào trong chầm tư hiện tại mình đã không phải một thân một mình phía sau còn có một đám huynh đệ bọn họ theo chính mình chính mình thì không thể để bọn hắn thất vọng nhất định phải cố gắng chiếu cố bọn họ cũng không có thể lại hướng về từ trước cái kia một nửa qua sinh sống nhất định phải sáng tỏ mục tiêu cố gắng phát triển tổ chức thần bí nhất định phải tìm tòi hư thực xem bọn hắn đến cùng muốn phải như thế nào vì sao như vậy trợ giúp chính mình mặt khác có một ít chuyện là nên bắt đầu hành động nếu bắt đầu lựa chọn như vậy đơn giản liền điên cùng một điểm một ngày nào đó chính mình nhất định phải mang theo chính mình huynh đệ một lần nữa trở lại đại lục này hơn nữa muốn đường đường chính chính quang minh lỗi lạc trở về đồng thời phải bị đến vạn người kính ngưỡng hủy bỏ cái gọi là chủng tộc chế độ bay ra chế độ đẳng cấp để ra trải qua yên vui sinh hoạt và o đi một trận thở dài từ trong trầm tư khôi phục trở về rồ đẹp thản n h i n nói ngoài cửa tiếng bước chân trước đó hắn cũng đã phát hiện chỉ bất quá tựa hồ người đến do dự bất định cho nên r o d e s cũng không nói gì đến bây giờ người đến như trước đứng ở cửa cho nên đơn giản hướng về bọn họ nói rằng ngoài cửa cũng là truyền đến một trận thở dài lập tức cửa phòng mở ra mấy cái thân ảnh đến đi tới trong phòng bên trong tổng cộng năm người để r o d e s khá là bất ngờ không người theo thứ tự là kiệt m ẫ tăng ca đi c ả m bị cùng họ ở rô dịu kỳ mặt khác vẫn còn có sảy kiệt m ẫ đám người đến rô đès cũng không ngoài ý muốn thậm chí họ ở dù dự kỳ đến chính mình cũng sẽ không bất ngờ ngược lại là cái này xảy dồ đèn nhưng là nho nhỏ bất ngờ một cái từ hắn lựa chọn tùy tùng giả chính mình bắt đầu một khắc kia dồ đèn liền có một ít bất ngờ cái này xảy tổng thể làm cho người ta một loại cảm giác thần bí hắn vì sao lại lựa chọn chính mình dồ đèn nghĩ mãi mà không ra thế nhưng có một loại cảm giác cái loại này chi giác tại nói cho dồ đèn x ả y tùy tùng chính mình khẳng định không phải như vậy chuyện đơn giản k đi tới dồ đèn trước mặt một ư mắt đẹp, bên nọ ở dù sự kỳ cũng là trầm giọng nói rằng thời gian qua đi mấy tháng lần thứ hai nhìn thấy r ồ đèn hắn dĩ nhiên là bước vào đến hoàng cấp hàng ngũ chính mình vẫn như cũ tại hoàng kim chiến sĩ bồi hồi điểm này để hắn khá là phức tạp đều ngồi đi nhìn mọi người một chút cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng tại xẹ mạ trên người sâu sắc đưa mắt nhìn một chút sau khi rổ đẹp nói rằng lão đại đúng là ngươi không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt này thời gian mấy năm ta cùng kiệt mỗ đại ca còn có cảm bị nhưng là tìm ngươi tìm khổ vừa có một chút tin tức nói ngươi tại đế đô ai biết nhưng là đột nhiên truyền đến tin tức động trời nói ngươi là ma tộc ngươi bị đổi u g i ế t hướng đi không có ai biết chúng ta đầu mối duy nhất cũng đứt đoạn rồi có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi rất tốt tăng cả điệp đệ một cái nói chuyện nhìn r o d e s hắn trên mặt có một ít kích động đại ca mặc kệ ngươi là ma tộc vẫn là loài người cũng không đáng kể ngươi vĩnh viễn là chúng ta đại ca điểm này trước đây chúng ta cũng đã nói hiện tại như thế không sẽ cải biến sau đó ngươi làm gì chúng ta liền theo tuyệt đối sẽ không lại tách ra ngay sau đó cảm bi cũng là trầm giọng nói rằng bầu không khí lập tức có vẻ thoáng nặng nề bất quá nhưng là nhiều thêm một ít ấm áp cùng cảm động không xa rời nhau rồi sau đó ở chung một chỗ hít sâu một hơi j o d e s cũng là trầm giọng nói rằng lập tức tiến lên vô vô mấy người vai nam nhi có lệ không nhẹ đạn giờ khác này mấy tên nam tử trong mắt nhưng là hàm chứa nước mắt trong suốt h ở j o s dịu Ki n g ư ơ i ánh mắt chuyển hướng h ở j o s dịu Ki j o d e s do dự một chút hay là không có nói ra không có chuyện gì ngươi là lao đại ta điểm này sẽ không thay đổi đâu ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi nào cũng sẽ không thay đổi mặc kệ người khác làm sao ta không sẽ rời đi ngươi muốn chiến chúng ta đồng thời chiến muốn giết chúng ta đồng thời giết nghịch thiên thì lại làm sao phiên thiên thì lại làm sao ta không đáng kể sống được đặc sắc là tốt rồi theo ngươi ta không hối hận hơi s ư n g sở họ ở rụt giữ ký đơn giản mấy câu nói nhưng là thấu để lộ ra hắn giờ khắc này ý nghĩ không oán không hối hận bốn chữ lộ rõ trên mặt đừng xem ta ta cũng như thế tuy rằng không phải rất thuộc nhìn ngươi cũng không phải là rất sảng khoái nhưng là theo chân ngươi ta có thể quá mình muốn sinh hoạt cuộc đời này đặc sắc đủ để không muốn hoài nghi ta có cái gì giáp tâm tuyệt đối không có có cũng sẽ không là hại ngươi tâm ngươi có thể yên tâm ngày sau ngươi tất nhiên sẽ hiểu rõ rất nhiều chuyện không phải ngươi tưởng tượng như vậy cái tuổi này so với rô đẹp hơi đại nam từ một hai tuổi giờ khắc này nói ra nhưng là có vẻ lão đạo mà ổn trọng trực tiếp phá hỏng rô đẹp、Sư、lời nói nói rằng được vậy thì đồng thời phân đấu chúng ta đồng thời ngực tiên đồng thời phiên thiên rô đẹp không có phát hiện giờ khắc này chính mình âm thanh có một ít run dày nắm thật chặt mấy người tay kiên định mà nói rằng sáu người cứ như vậy lần thứ hai đi đến cùng một chỗ không có ai sẽ nghĩ tới chính là sáu người n g à y sau nhưng thật sự là nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió phiên thiên không phải nói nói mà thôi tiếp đó đại gia lẫn nhau tán gấu một chút gần nhất chuyện đã xảy ra lập tức mấy người dò hỏi n g à y sau phương hướng joseph cũng là hào không keo kiệt đem chính mình ý nghĩ từng cái hiện ra để mọi người không khỏi có một ít nhiệt huyết sôi trào cảm giác mấy người lúc rời đi dĩ nhiên là lúc đêm khuya mấy người rời khỏi còn không các loại chờ j o d e s nghỉ ngơi scott lạ cùng kha nhược đức hai người dĩ nhiên cũng là nối gót mà tới hiển nhiên chờ đợi hồi lâu hai người đến lại là một phen bắt chuyện một buổi tối thời gian trôi qua từ jodest r o n g gian phòng đi lúc đi ra hai người trên mặt nhưng là mang theo một cô vô cùng kiên định niềm tin giờ khác này bọn hắn đều có chính mình mục tiêu về phần trong gian phòng j o d e s cũng là thần thái sáng láng giờ khác này hắn xem như là có một cái hoàn chỉnh kế hoạch cùng p h â n đấu mục tiêu tiểu tử hy vọng ngươi ta không lại muốn lần nữa gặp lại tiếp theo ta cũng không cách nào bảo vệ ngươi lần này coi như làm là ngươi này một quãng thời gian chiến công xin trả đi từ nay về sau ngươi ta hô không thiếu nợ nhau tại hắc giang quân đoàn x o á y doanh bên trong vừa từ trên chiến trường lui ra đến y y mì a ảo diêu vọng bầu trời xa xăm nhìn ánh bình minh vô cùng cảnh sắc trầm giọng nói rằng chương bốn mươi bảy rời khỏi thiết lan trấn thời gian một ngày rô đès một nhóm người đều tại cái tiểu viện này từ ở giữa v ư ợ t qua thời gian một ngày cũng là không có nhìn thấy hoắc bên trong thân ảnh đối với điểm này đại gia cũng không phải lo lắng bọn họ tin tưởng hoắc bên trong sẽ không ra bán bọn họ liền tính không tin hoắc bên trong cái này người xa lạ bọn họ cũng sẽ tin rô đès tin tưởng bọn hắn lao đại t ừ bắt đầu biết được hiện tại ở trong mắt bọn họ rô đès chính là một cái không gì không làm được người sáng tạo t ử thần liêm đao tiểu đội danh chân tư phương ngay sau đó dẫn dắt tử thần liêm đao tiểu đội lũ lập chiến công sau đó càng là trở thành đệ một cái chém giết huyết tộc cùng cho sói nhân tộc người đến bây giờ càng là chém giết cự long liền giết người sói đại chiến ma tộc bất luận một cái nào sự tình đều đủ để để hắn danh chấn tư phương bất luận một cái nào sự tình đều là bình thường nhân không dám tưởng tượng sự tình m à hắn nhưng là từng cái làm được hơn nữa chưa bao giờ thất bại cho nên dỗ đẹp trong bất chi bất giác tại mọi người trong lòng có một cái địa vị cơ cao hắn trong bất c h i bất giác thu phục những ngày nhân tâm trong bất c h i bất giác dĩ nhiên trở thành đại gia trụ cột tinh thần đại gia tín ngưỡng cũng chính bởi vì vậy đại gia mới có thể vào lúc này dứt khoát lựa chọn theo hắn không hề hối hận tâm ý người khác bọn hắn đều có thể không tin nhưng là tuyệt đối sẽ không không tin r o d e s tuy rằng hắn là một cái ma tộc chính vì như thế thời gian một ngày đại gia yên tĩnh chờ đợi yên tâm thoải mái không hề có một chút lo lắng cùng lo lắng ngồi ở chính mình trong gian phòng r o d e s khẽ to mày lập tức liền muốn rời khỏi địa phương này thời gian một ngày ngược lại cũng đúng là kỳ quái dạ oanh dĩ nhiên chưa từng xuất hiện chính mình trước người hắn lẽ nào một câu nói đều không có muốn nói sao hay hoặc giả là đối với mình tín nhiệm đến trình độ như thế hắn không hoài nghi chút nào dạ oanh sẽ phản bội chính mình mọi người đều có khả năng phản bội chính mình thế nhưng chỉ có dạ oanh dò đẹp trước sau tin chắc hắn sẽ không phản bội chính mình đây chính là hắn đối với dạ oanh nhận thức một t r â m tiếng bước chân chuyển đến d o d e s ẹ khoe miệng đột nhiên nở một nụ cười người này vẫn đúng là không khỏi nghĩ vừa nghĩ đây không phải là đã tới rồi từ khi tức cùng bước tiến trên hắn đã có thể phán đoán thân phận của người đến quen thuộc cực kỳ không sai chính là d ạ h oanh bước chân mềm mại mà b ồ n g bền hơi thở dài lâu mà trầm ổn mang theo một tia nhàn nhạt nữ t ử hương trừ nàng ra không có người khác vào đi đứng dậy d o d e s thản nhiên nói đứng tại nguyên chỗ mang trên mặt nhợt nhạt vi vừa cười vừa nhìn d ạ h oanh từng bước đi đến hắn khẽ mỉm cười tới ân sang đây xem xem phải lên đường những n à y nhân đáng giá tín nhiệm nhìn d ô đẹp dạ h o a n h ngưng âm thanh hỏi hoặc bên trong hắn không phải đệ một lần gặp g ỡ trước đây chính mình mới xuất đạo thời điểm người này chính là danh chấn một phương nhân vật sau đó không biết là nguyên nhân gì để cho buồn bã ẩn lui quá nhiều như vậy năm tháng từ trước thực lực liền cường hắn hắn không biết đã đạt đến trình độ nào lần trước d ô đẹp mang theo hắn đến báo thù thời điểm hắn không có ra tay cho nên không thể phán đoán nhưng là có thể khẳng định chính là người này định nhưng đã bước vào thánh cấp hàng ngũ hơn nữa tối thiểu là một cái thánh cấp t r u n g giai cường giả càng chủ yếu chính là hoác bên trong là cái tổ chức kia người đối với cái tổ chức kia như huyền huyễn bình thường tồn tại thần bí mà sâu không lường được coi như là ám tựa hồ cũng muốn kiên kỵ ba phần như vậy tổ chức không thể không phòng bọn họ tại sao muốn như vậy trợ giúp jodest ạ i sao phải làm những chuyện này chắc chắn sẽ không là không có có nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân đến tột cùng là cái gì bọn họ căn bản không thể nào suy đoán không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người điểm này dạ oanh nên cũng biết đối với ta vô hại điểm này có thể yên tâm còn đến tột cùng muốn phải như thế nào chúng ta liền đi xem xem là lư là mã lôi ra linh lợi bằng không nhất định là sẽ không biết đối với dạ oanh j o d e s khẽ mỉm cười thầm than cái này dạ oanh vẫn là cẩn thận như vậy để giải thích nói rằng ân chúng ta không thể không phòng một điểm đến thời điểm cẩn trọng một chút l i ề n thôi một trận ngâm khẽ dạ oanh nói rằng như vậy tổ chức không phải là bọn hắn có thể đối kháng tối thiểu trước mắt không thể bên trong cường giả như mây dựa vào nàng biết coi như là hoác bên trong nhân vật như vậy ở trong đó cũng không phải người bình thường viên thôi còn cao tầng không thể tưởng tượng hai người lại là một trận nói chuyện phiếm sông thẳng tầng kia chỉ bị chọc thủng sau đó quan hệ của hai người cấp tốc phát triển nghiễm nhưng đã trở thành không nói chuyện không nói đối tượng mãi đến tận trạng vạng vô cùng mặt trời chiều ngã về tây thời điểm tại hoắc bên trong hét dài một tiếng âm thanh ở giữa r o d e s cùng dạ h oanh lúc này mới nhìn nhau n ở nụ cười hướng về bên ngoài đi đến tập hợp đội ngũ mang theo mọi người đi tới phòng khách ở giữa giờ k h ắ c này bên trong đại s ả n h ngoại trừ hoắc bên trong ở ngoài lại là nhiều thêm bốn cái thành viên trong đó hai người r o d e s nhìn khá là nhìn quen mắt thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng là nhớ không nổi ở nơi đâu gặp mặt quá mặt khác hai người là khuôn mặt mới những này nhân hẳn là đều là hoác bên trong chiến hưu một phen quan sát âm thầm kinh hãi những này nhân dĩ nhiên đều là thánh cấp cường giả điểm này để j o s e p âm thầm cảm khái cái tổ chức này cũng thật là cường giả như mây tựa h ồ thánh cấp cường giả đến trong đó liền không đáng giá giống như vậy tiện tay chảo một cái chính là một đám lớn lại một lần nữa bị cái tổ chức này thực lực nói chấn động không nói j o s e p kha nhược đức đám người nhìn thấy những này nhân cũng là nghiêm khống đột nhiên co rút lại thực lực của đối phương mạnh vượt xa khỏi dự liệu đối với những n à y nhân lại là nhiều hơn một phần cảm giác thần bí quay đầu sâu sắc nhìn chăm chú j o d e s một chút trong lòng càng là nghi hoặc hắn tại sao biết những n à y nhân h i ệ n nhiên đây là một tổ chức những n à y nhân vẫn đều là địa vị không cao người cường đại như vậy tổ chức đến cùng là thần thánh phương nào mọi người trong lòng không khỏi bay lên một cái đại đại dấu chấm hỏi được rồi j o d e s đều chuẩn bị xong chưa nếu như có thể hiện tại liền xuất phát không thích hợp ở đây nhiều làm trì hoãn nơi đây không phải chỗ ở lâu đại nhân bên kia cũng bắt đầu r i ụ c rồi nhìn thấy mọi người đến hoác bên trong hướng về rổ đẹp r ò hỏi bất cứ lúc nào có thể được cái kia chúng ta bây giờ liền xuất phát gật đầu một cái hoác bên trong phía sau bốn người tựa hồ hứng chịu cái gì chỉ lệnh bình thường cấp tốc phân tán mà đi rất nhanh mất đi tung tích yên tâm bọn họ là bảo hộ chúng ta rời khỏi bên này thân phận của ngươi bại lộ hiện tại lượng lớn mạo hiểm cùng lính đánh thuê tập kết tại thiết lan trấn bên trong chuẩn bị triển khai hành động để bọn hắn đi trước quét sạch cản trở miễn cho những này hạng giá áo túi cơm quá tới quấy dối cảm nhận được d ô đ ẹ nghi hoặc hoác bên trong thản nhiên nói giữa hai lông mày lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn thân tình hiển nhiên đối với những n à y nhân cực độ căm ghét cái nhóm này đạo quân h hợp muốn chết trên chiến trường không có nhìn thấy bọn họ hiện tại ngược lại là đi ra bính làm cho ta tóm lại một cái diệt một cái một bên s c ó là bất mãn ồn ào mọi người trên mặt tất cả đều là dần hiện ra một tia p h ấ n hận những n à y nhân từng cái từng cái rất sợ chết lúc này ngược lại là đều xuất hiện mục đích không cần nói cũng biết còn không phải là hướng về phía cái kia một phần treo giải thưởng mà đến đại lục cùng phát lệnh truy nã chém giết ma tộc j o d a n e s có thể thu được thần binh lợi khí một cái mặt khác còn có hai trăm ngàn kín tệ đồng thời có thể thu được quý tộc tên gọi nguyện ý có thể quan hãng cư địa vị cao từ đây vinh hoa phú quý một đời như vậy mê hoặc đối với quanh năm sinh hoạt ở vết đao đ ỉ n h sóng những n à y người mạo hiểm cùng lính đánh thuê mà nói hiển nhiên có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng chớ nói chi là giáo hội bên kia còn có treo giải thưởng đánh g i ế t rỗ đẹp có thể thu được giáo hội treo giải thưởng trực tiếp trở thành giáo hội kỵ sĩ đồng thời nguyện ý có thể gia nhập thập tự quân đảm nhiệm quan quân đồng thời v i n h thụ giáo sẽ bao che tất cả những thứ này điều kiện mới là những n à y nhân không để ý như vậy tất cả nguyên nhân bất kể chúng ta nên lên đường những này đạo quân ô hợp không đáng chú ý phất tay một cái dô đét hướng về căn phẫn s ụ p sôi đám người nói rằng mang theo đoàn người đi tới ngoài cửa giờ khác này tà dương đã rơi xuống đất bình tuyến thế nhưng ánh c h i ề u tạ như t r ư ớ c lưu tại vùng đất này trên toàn bộ đại địa bao phủ tại một tầng nhàn n h ạ t hà hồng ở giữa phía tây dưới chân núi nhưng là âm u khắc trốn mà n đêm bắt đầu bao phủ hai mặt t r ê n h lệch để thế giới này tựa hồ bị ngăn thành hai nửa giống như vậy thanh phong từ quá mang theo một t i u ý lạnh trong bất chi bất giác mùa thu đã dần dần hàng l â m đường phố biên là cây bắt đầu rơi xuống tại gió nhẹ bao phủ dưới hướng về xa xa bồng bềnh mà đi trong không khí tràn ngập một tầng nhàn nhạt mùi máu tươi trải qua một tháng huyết chiến máu tươi k h í tức đã triệt để dung nhập đến cái này thiên địa m ỗ i một góc khiến người ta không khỏi thầm than này là bao nhiêu sinh mệnh đang run rẩy đang khóc này là bao nhiêu sinh mệnh lưu lại cuối cùng một tia không cam lòng nhổm tường thành bên kia mơ hồ truyền đến tiếng kêu cùng ma thu tiếng gầm gừ chiến đấu như trước tại kịch liệt tiến hành hồi tường này một quãng thời gian thiết lan chấn sinh hoạt ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu không biết thủ hạ của chính mình lây dính bao nhiêu máu tươi một trận thở dài sâu sắc đưa mắt nhìn một chút cỗ lìn rừng rậm phương hướng tạm biệt cỗ lìn tạm biệt thiết lan chấn j o d e s nhẹ nhàng tự nói chuyến đi này không biết lại là thời gian bao lâu tiếp theo lúc trở lại còn không biết sẽ là một cái, cái dạng gì tình huống thiết lan chấn thật sự có thể bảo vệ sao tất cả những thứ này tựa hồ đã cùng chính mình không lớn bao nhiêu quan hệ sống hay chết tự nhiên muốn làm gì cũng được chính mình không r ả n h bận tâm tiếp theo lúc trở lại chính mình tất nhiên không lại chật vật như vậy cùng trốn tiếp theo trở về chính mình tất nhiên muốn quang minh lỗi lạc thoải mái tiếp theo về đến chính mình muốn cho một mảnh này đại địa run rẩy một trăm ngàn âm linh cùng kêu lên thét g i ả i đ ỗ n g nhiên quay đầu lại bước ra kiên nghị bước tiến đem đội ngũ phân cách thành v à i cỗ phân biệt lên hoắc bên trong chuẩn bị kỹ càng đại ma s a tại một tiếng hét dài âm thanh ở giữa dơ roi mà đi thiết lan chấn lưu lại đoàn người cuối cùng lo lắng c h u n g quy bất quá là khách qua đường thôi trong lòng âm thầm cảm khái một bộ đoàn xe rất nhanh đi tới thiết lan chấn ở ngoài một đường đến không có n ộ đến bất cứ cái gì trở ngại xem ra là mấy người kia đều bãi bình không biết thân đi phương nào tất cả mọi người mặc cho cái này h o ặ c bên trong dẫn dắt chuyến này vừa đi hay là lại là một đoạn thời gian rất dài lần sau trở về không biết năm nào tháng nào bầu t r ờ i một cỗ nhàn nhạt sầu bi tại lan tràn tại màn đêm chiếu dọi hạ đoàn người biến mất ở thiết lan trấn trong tầm mắt hướng về xa xa mau chóng đuổi theo thiết lan trấn liền như vậy sau khi từ biệt sau đó con đường sẽ là làm sao nên đi như thế nào d ô đèn rất rõ ràng rất kiên định lần này thần cản giết thần phật chờ giết phật chương bốn mươi tám thiên thủy thành ra ra người giờ khắc này tại hắc giang quân đoàn đóng quân địa ở giữa một cái nào đó bên trong trại lính một cái cô gái nhỏ nhìn trước người lão giả mang theo một chút do dự ngữ khí nhìn lão giả nói rằng được rồi được rồi đây đã là to lớn nhất n g ư ợ n bộ không thể lại để ngươi cũng không phải nghĩ nhiều không thể nào lần này buông tha hán tiếp theo tuyệt đối sẽ không đánh gây thiếu nữ lão giả đột nhiên bãi làm ra một đ ộ nghiêm túc trạng thái nói rằng ừ cái gì chứ cái gì gọi là lần này coi như xong không nên quên lúc đầu là ai tại liệt hỏa thành thời điểm đã giúp ngươi ngươi chính là như vậy báo lại người khác sao nghe đến lao giả thiếu nữ tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười giống như vậy một tiếng cười lạnh mang theo khinh bỉ ánh mắt nói rằng ngươi ngươi đây là cùng ra ra ngươi nói chuyện khẩu khí sao khí chết ta rồi hiện tại đem ngươi nuôi lớn ngươi có thể muốn bắt đầu như vậy đúng không lần này ta không có ra tay đối phó hắn đã là toán vẫn cho người khác tìm hiểu rõ bằng không ngươi cho rằng hắn có thể rời khỏi bên này đến mức cứu ngươi ân tình lần trước sự tình ở giữa liền trả lại nghe được thiếu nữ lần a tía o đạo, loại giả giống lưỡng không cương giác. phương hai thiết diện cảm bị Bất tức mặt thật một rất một tâm t có được khác cũng đến đỏ âm h là lý là quá, ở m Cảm m kêu khổ.、Cảm、giác ì h so đoan. với đậu muốn Nga còn muốn Lần trước nếu không phải mình hạ xuống bộ mặt đến phiền phức nạ dạn cùng y y mì ạ ảo những tiểu tử kia tại bên trong trại lính một mình ẩu đả còn có thể nhẹ nhàng như v ậy giải quyết không cũng chưa có đứng ra chứ tự cho là liền tính người đứng ra loại như hắn cũng có thể rời khỏi Tử thần liêm đao tiểu tên tuổi hiện tại hiện nhưng liêm là đội đao so vậy ớ i người tên tuổi đa số hơn nhiều, là người cũng biết. Lại nói nữa, người coi như là không có đứng ra trả lại liệt kia kia tên hơn cũng nữa, như không đứng thành bên kia chuyện lần kia ân tình. trả đa ra hỏa số là là có v bây giờ đây không nên quên hắn vẫn đã cứu ta hai lần ta mặc kệ dù như thế nào ngươi cũng phải giúp giúp hắn một lần bằng không lôi kéo lao giả tay gặp đến lao giả tựa hồ thật không có dự định ra tay cho nên thiếu nữ bắt đầu nữ nhân mạnh mẽ nhất thế tiến công không được chuyện này không đến thương lượng lần này vì chuyện này ta nhưng là phí không ít khí lực ngươi không cần nói nhiều còn ngươi vẫn ghi nợ hắn hai lần cứu mạng ân tình đến thời điểm có cơ hội rồi nói sau ngăn cản dự định tiếp tục nói chuyện thiếu nữ lao giả quả đoán nói rằng lập tức vung một cái tay hướng về bên trong gian phòng đi đến lưu lại thiếu nữ một người ở trong phòng quệt mồm ba sinh hờn dỗi quay đầu lại nhìn sinh hờn dỗi thiếu nữ lao giả một trận thở dài chính mình thì làm sao có thể sẽ không biết mình thiếu nợ cái kia người trẻ tuổi hảo mấy người t í n h đây hắn cũng biết chính mình tôn nữ bị cái kia người trẻ tuổi cứu hai lần hơn nữa tại thiết lan c h ấ n ở lại s ư ơ n g s ờ lâu như vậy thời gian chính mình thì làm sao có thể sẽ không biết cái kia người trẻ tuổi làm người đây ma tộc mặc dù là ma tộc thế nhưng làm cho người ta cảm giác hắn so với rất nhiều nhân tộc cũng muốn giỏi hơn có thể là mình quả thật là không thể ra sức toàn bộ đại lục muốn truy sát người mình có thể bảo vệ lần này vì bảo vệ chính hắn nhưng là hạ xuống bộ mặt tìm hai lão già khác cọ sát lâu như vậy thời gian càng là bỏ ra không ít đồ vật mới tính là để hai cái lao di đáp ứng không ra tay bằng không liền những thứ kia tiểu tử thật sự coi chính mình có thể nhẹ nhàng như vậy rời khỏi một trận thở dài nhìn phía sau tôn nữ ngầm cười khổ chỉ có không làm gì được nàng ngay la bọn họ rời khỏi thiết lan trấn trong nháy mắt này tại thiết lan trấn bên trong hắc giang quân đoàn bên trong một chỗ bên trong trại lính một già một trẻ hai người chính đang đối thoại mà đề tài dĩ nhiên là vây quanh rô đẹp triển khai nếu như rô đẹp tại bên này nhất định sẽ thất kinh hai người này một người là băng thần mặt thẹ một cái khác thình lình liền là chính mình cứu đến nữ tử sở ly nếu như thấy cảnh này rô đẹp khẳng định biết rất nhiều chuyện mở ra rất nhiều nghi hoặc tỉ như lần trước tại sao tại quân doanh bên kia thời điểm đột nhiên thay đổi cuối cùng xử phạt đại gia bình an vô sự các loại thời gian mấy ngày đoàn người đều tại chạy đi ở giữa cho nên trong lúc nhất thời ngược lại là có vẻ đặc biệt bình tĩnh thế nhưng ai cũng biết tại bình tĩnh bề ngoài phía dưới nhưng là cất giấu càng nhiều nguy cơ xuất hiện thân phận hôm nay bại lộ rời khỏi thiết lan c h ấ n thế nhưng tin tức kia nhất định sẽ tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong truyền khắp toàn bộ đại lục ma tộc xuất hiện tùy t u n g ma tộc thoát đi thiết lan c h ấ n bọn họ đã cùng toàn bộ đại lục la địch những ngày kế tiếp bọn họ cần gánh vác đều danh cần gánh vác người khác cười nhạo cùng truy sát những ngày bọn hắn đều đã không thèm để ý chỉ cần có thể tùy t u n g giả lão đại hoàn thành chính mình mộng tưởng mọi chuyện đều tốt thời gian mấy ngày mọi người tại bên trong xe ngựa mặc cho bên ngoài người chăn ngựa mang theo bọn họ siêu trước bay nhanh ngoại trừ thời gian ăn cơm tất cả mọi người tại xe ngựa ở giữa vượt qua như vậy tháng ngày kéo dài dòng d ã thời gian sáu ngày sau sáu ngày vậy chính là vào hôm nay bọn họ cuối cùng là nghe được ngoài xe ngựa chuyển đến huyên thanh âm huyên áo thành chi, trải qua thời gian sáu ngày chạy đi bọn họ cuối cùng là đi tới nơi có người ở mấy ngày giã ngoại sinh hoạt cuối cùng là có một kết thúc càng chủ yếu chính là mọi người đều biết một điểm thời gian mấy ngày bọn hắn đều ở hoang dã không phải là không có trải qua thành trấn mà là mỗi lần trải qua đều bị bọn họ lựa chọn tránh khỏi lần này nếu tiến vào thành này trấn như vậy đã nói lên một cờ hờ út nói rõ bọn họ lập tức liền liền muốn đến chỗ cần đến mục đích này địa hẳn là liền ở cái này thành trong trấn xe ngựa ở ngoài ngựa xe như nước tiếng người ồn ào tại một đoạn sôi sùng sục vui chơi âm thanh ở giữa mọi người mang theo hiếu kỳ tâm tình tại hoác bên trong bắt chuyện hạ đi tới xe ngựa ở ngoài đây là một tòa rất lớn thành trấn nhìn ra được rất phồn hoa lúc này mặt trời chiều ngã về tây tại hà hồng ánh c h i ề u tà chiếu dọi hạ cả tòa thành trấn bao phủ tại một mảnh tranh hồng ở giữa xem ra vô cùng đẹp đẽ trên đường phố đoàn người chen trúc một mảnh vui vẻ phồn vinh tình cảnh náo nhiệt thị trường sắc trời tuy rằng vẫn không có ảm đạm xuống thế nhưng chợ đêm nhưng là đã bắt đầu dần dần hiện ra đến v a n g ca hiến hót cảnh tượng có thể để người ta rõ ràng đây là nhìn bên cạnh h o ặ c bên trong dò đẹp nghi hoặc dò hỏi thiên t h ủ y thành đế quốc chỉ đứng sau đế đô đệ hai phồn hoa thành c h ấ n đối với dò đẹp vấn đề hoác bên trong còn đến không kịp trả lời nhưng là nghe qua một bên scola trầm giọng nói rằng ân không sai là thiên t h ủ y thành đại nhân làm cho chúng ta ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi ngày mai lại đi thấy h ắ n gật đầu một cái tán thưởng nhìn thoáng qua scola hoác bên trong hồi đáp thiên t h ủ y thành nghe được cái này xác định trả lời mọi người không nhịn được kinh hô thiên thùy thành mặc dù là đế quốc đệ hai đại thành trấn chỉ đứng sau đế quốc đế đô giàu có nhất thành trấn thế nhưng ngay cả như vậy thành này trấn tại đế quốc mọi người trong mắt cũng không phải là một cái được hoan nghênh địa phương tại đại gia trong mắt bên này vậy chính là một cái mậu dịch nơi tập kết hàng thôi nếu như không phải như vậy tin tưởng không có mấy người sẽ nguyện ý đi tới nơi này bên i được đặc biệt là những này tự lành ái quốc gia hỏa bên này càng là chịu đến bọn họ phỉ nhổ địa phương không phải bởi vì nói rõ nguyên nhân khác mà là bởi vì bên này thành chủ bên này thành chủ là đương nhiệm đế vương đệ đệ người này tuổi không lớn lắm liền tiếp quản cái này tại hai mươi năm trước vẫn là toàn đế quốc tối bẩn cùng thành c h ấ n theo hắn tiền nhiệm dựa vào chính mình năng lực cá nhân dẫn theo mọi người dân đem điều này thành c h ấ n kiến thiết thành xuất hiện ở cái này mô dạng hai thời gian mười năm thành cựu một cái to lớn thành c h ấ n điều này cũng, cũng coi là trên đại lục một cái kỳ tích vốn là người như vậy hẳn là phải bị đến tôn kính cùng kính yêu thành như vậy chấn hẳn là chịu đến hoan nghênh n g i đúng có thể là vấn đề liền ra ở cái này thành chủ trên người mười năm trước hắn cùng hiện tại đế vương tranh đoạt vương vị nhưng là thất bại cuối cùng lần thứ hai trở lại địa phương này lần thứ hai sau khi trở về hắn liền bắt đầu đối với đời mới đế vương mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ làm theo ý mình hoàn toàn một bộ dự định cắt đất vì làm vương mô dạng thế nhưng liền là một người như vậy nhưng là chịu đến toàn bộ thiên thủy thành nhân bảo vệ cùng ủng hộ đồng thời chính mình nắm giữ cường đại đội ngũ làm làm hậu thuẫn để đế quốc vẫn đối với hắn không thể làm gì duy trì đến nay tuy rằng trên danh nghĩa hiện tại thiên thủy thành vẫn là thuộc về cái này đế quốc một thành trấn thế nhưng trên thực tế hoàn toàn có thể được xưng là một cái độc lập thành trấn tại phồn hoa kinh tế phía dưới nhưng là sóng lớn mãnh liệt cho nên ngoại trừ cần phải người khác nhưng đều không phải rất yêu thích địa phương này đương nhiên những này bỏ mạng thiên nhai người mạo hiểm cùng lính đánh thuê còn có mậu dịch thương nhân là ngoại trừ ngoài ra thiên thủy thành còn có một cái khác xưng hô tự do quốc gia không sai là tự do quốc gia ở chỗ này ngươi là tuyệt đối tự do không có đẳng cấp không có quý tộc người người bình đẳng mặc kệ ngươi là nơi nào người mặc kệ ngươi trước kia là làm cái gì hiện tại là thân phận gì chỉ cần đi vào thiên thủy thành ngươi chính là một người bình thường thành viên không có đặc quyền không có ràng buộc cho nên thiên thủy thành cũng là những này tội phạm thích nhất địa phương bởi vì ở chỗ này không có ai sẽ coi ngươi là thành phạm nhân không có ai sẽ đuổi giết ngươi cũng không có ai sẽ tiếp tục q u a y d ố i ngươi người ở chỗ này nghe gặp mình bây giờ thân ở thiên thủy thành bên trong tất cả đều là hai mặt nhìn nhau một thành như vậy c h ấ n tuy rằng mọi người đều biết nhưng thật sự là đã tới người bên này nhưng là đã ít lại càng ít giờ k h ắ c này nghe thấy mình thân ở nơi đây lưu ý ở ngoài đồng thời cũng nhịn không được nữa âm thầm khiếp sợ thiên thủy thành chẳng lẽ nói cái này thần bí tổ chức là thiên thủy thành tương ứng nghĩ tới đây biên la không khỏi quay đầu nhìn về hoác bên trong nhìn lại ha ha yên tâm sẽ không hại các n g ư ờ i được rồi khẩn trương thu thập một thoáng chúng ta đi nghỉ ngơi sau đó tại hoác bên trong dẫn dắt đi đoàn người đi tới một nhà đã sớm sắp xếp xong xuôi khách sạn ở giữa nhìn rời khỏi hoác bên trong là âm thầm nghĩ hoặc cái này hoác bên trong làm sao làm cho người ta càng ngày càng thần bí cảm giác còn có cái tổ chức này thiên thủy thành đúng là một cái thú vị địa phương bọn họ dĩ nhiên chú đóng ở này biên lẽ nào thật sự liền không hề có một chút liên hệ sao toàn bộ buổi tối tại dô đèn phân phó hạ mọi người đều là đề cao mười hai phần cảnh giới thần tình chú ý bốn phía tình huống một đêm tại bình yên vô sự ở giữa vượt qua sáng sớm đại lao sớm liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến huyên nháo âm thanh không cần n g h ĩ cũng biết là quyển lông ra hỏa này bước lên bởi vì la nghe được tối rõ ràng âm thanh chính là quyển lông truyền đến mơ hồ tựa hồ nghe đến liên quan với thiết lan trấn bên kia tin tức mang theo một k i a lòng hiếu kỳ l à hướng về bên ngoài đi đến đầu người đến vội vặn có tin tức tốt nói cho ngươi biết nhanh lên một chút lại đây ngươi khẳng định có hứng thú liên quan với thiết lan trấn tin tức nhanh mới vừa mới đi ra cửa liền nghe đến quyển lông tiếng tê ơ thật bội phục ra hỏa này tựa hồ thành thiên cũng hữu dụng không song tinh lực giống như vậy mỗi lần nhìn thấy hắn độ là nhiệt tình như vậy dâng trào có tin tức gì không khẽ mỉm cười đi tới hắn bên người la nghi hoặc hỏi do đại lẽ nào thiết lan trấn xảy ra chuyện gì chương b ố gặp lại người áo đen đầu ngươi không phải đâu vẫn thật không biết thật đúng vậy quên đi liền để ta vĩ đại lôi ngạo đến nói cho các ngươi đi kha kha từ khi chúng ta rời khỏi thiết lan trấn sau khi đến ngày hôm qua mới thôi toàn bộ thiết lan trấn có thể nói là đã trải qua sinh tử hai tầng biến hóa đầu tiên chính là thiết lan trấn bên kia bách với bị ẩm cùng ma tộc gáp lực cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn lui quân đệ hai phòng ngự tuyến còn là làm được bằng cách nào ta không rõ ràng thế nhưng nói chung là thành công mà trong bốn ngày trước đó giáo hội viện quân đã đi tới thiết lan trấn theo giáo hội viện quân gia nhập thiết lan trấn thực lực đạt được to lớn tăng lên ngay sau đó ba ngày trước đại bộ đội viện quân càng là đã đạt tới những ngày viện quân đến càng là tuyên t h ể phản kích thời điểm đến trong hai ngày trước thiết lan trấn triển khai đại phản kích tại mấy cái cường giả thần cấp cùng giáo hội phái tới viện quân xuất lĩnh hạ triển khai phạm vi lớn phản kích cuối cùng diễn ra thời gian một ngày đem ma thú đại quân còn có ma tộc cùng huyết tộc cùng với chó sói nhân tộc đẩy lùi đến đệ một tường thành ở ngoài lần thứ hai đoạt lại đệ một phòng ngự tuyến hơn nữa là đạt được khai chiến đến bây giờ sảng khoái nhất một hồi thắng lợi nói đến đây biến trả nd những là quyển lông chính là một bên những người còn lại đều là thổn thức không nớt chính mình tại thiết lan c h ấ n nỗ lực lâu như vậy thời gian liều mạng bính hoạt phấn đấu dài như thế thời gian bỏ đầu lâu t u n g nhiệt huyết không để ý sinh tử cuối cùng nhưng là chỉ có thể khổ sở chống đỡ mắt thấy thắng lợi liền muốn tới thời điểm ai sẽ nghĩ tới cuối cùng sẽ là như thế một kết quả đây chính mình không chỉ không cách nào tham dự cuối cùng phản kích thậm chí càng bị đổi rét có thể tưởng tượng được ra trong lòng t r ê n h l ệ n h là lớn đến mức nào hiện tại đây không biết lúc nào s ẽ có lạ cùng kha nhược đức hai người cũng là đi tới bên này hầu như lần này mang đến người toàn bộ tập trung ở bên này đang đợi quyển lông nói tiếp bất quá cũng kỳ quái theo giáo hội đại quân đến theo đến tiếp sau viện quân đến ma tộc bọn họ bị nổ ra đệ một phòng ngự tuyến sau khi dĩ nhiên cũng không nóng nảy tiến công cứ như vậy tại chỗ chỉnh đốn lên ma thú đại quân cũng là thu được chỉ lệnh bình thường trì trệ không tiến cũng không biết là đang làm gì ngược lại hiện tại thiết lan c h ấ n là an toàn liền đúng ân còn có một cái tin đội trưởng khẳng định có hứng thú đồ long anh hùng hiện tại cũng không chỉ một mình ngươi giáo hội viện quân bên trong xuất hiện một người tuổi còn trẻ thực lực siêu cường tuổi còn trẻ vừa mới ba mươi tuổi liền bước vào đến thánh cấp hàng ngũ mấy ngày hôm trước càng là mượn còn lại thành viên trợ giúp săn giết một con phong hệ cự long trở thành đệ hai cái đồ long người hiện tại danh tiếng có thể lợi hại toàn bộ thiết lan c h ấ n phòng chừng không có không biết hán người nhạc nhạc lưu truyền đến mức là phong là mưa thực sự là một cái không biết trời cao đất rộng n g a i con lao đại của chúng ta đổ long thời điểm hắn chính ở chỗ này bính đều còn không biết nghi hiện tại ngược lại là bắt đầu trở nên kiêu ngạo đâu đường điệu nàng lần sau chúng ta trở lại xoa x o a hắn uy phong đi đối với chuyện này quyển lông tựa hồ so với la còn muốn quan tâm bình thường bất mãn nói rằng không nghĩ tới chính là dĩ nhiên không chỉ là quyển lông một người căm giận không căm l ò n g vẫn có mấy cá i nhân cũng là như thế điểm này thật ra khiến la âm thầm bất đắc dĩ bất quá bất đắc dĩ đồng thời trong lòng nhưng cũng là cảm giác ấm áp một trận ấm áp được rồi tiểu tử ngươi chuyện này đợi được sau đó trở về rồi hay nói nhìn tên tiểu tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì hỏi trước ngươi một việc ngươi ngày hôm nay đi ra ngoài thời điểm có hay không nghe nói quan với chúng ta mấy chuyện cá nhân hoặc là nói chuyện này làm lớn không có đánh gây quyển lông căm giận không cam lòng oán giận scott là đem đề tài dẫn vào đến quỹ đạo ở giữa dò hỏi câu nói này cũng là nói ra mọi người quan tâm nhất vấn đề bao quát rô đẹp ở bên trong cũng là không có một chút nào ngoại lệ nhìn quyển lông đại gia đem tầm mắt cùng lực chú ý toàn bộ tập trung vào hắn trên người ân cái này vẫn đúng là hỏi đúng người ngày hôm nay đi ra ngoài thời gian một ngày ta nhưng là chủ yếu vì chuyện này mà đi bằng không các ngươi cho là ta là đi ra ngoài l ư ỡ i b i ế n tới chuyện này bây giờ là làm lớn toàn bộ đại lục cũng biết trước một quãng thời gian sống đến mức gió nổi mây phun tử thần liêm đao tiểu đội biết tử thần liêm đao tiểu đội lao đại tên là bố kéo nhiều gia hỏa cái này đồ long dũng sĩ một trăm năm qua đệ một cái đánh chết cự long gia hỏa là một cái ma tộc đồng thời tất cả đều là biết rồi tử thần liêm đao tiểu đội phần lớn thành viên nòng cốt kèm theo cái này khủng bố ma tộc lựa chọn phản bội nhân loại hiện tại toàn bộ đại lục lệnh truy sát lần thứ hai triển khai chỉ bất quá lần này tưởng thưởng nhưng là trở nên càng nhiều có người nói đội trưởng não nham tại hắc cám lính đánh thuê giới đã giá trị trăm vạn kim tệ càng là trở thành một cái cấp s siêu nhiệm vụ khó khăn còn chúng ta mỗi người đê h u đều giá trị không thấp hơn mười n g h n kim tệ lần này chúng ta thật sự là đùa lớn rồi nói rằng chuyện này quyển lông mặt lập tức chính là khổ lên bất đắc gì nói trong lời nói thở dài khiến người ta không khỏi cảm giác trong lòng khá là trầm trọng không nghĩ tới sự tình phát triển cho tới hôm nay sẽ là một cục diện như vậy nghĩ đến mình bây giờ bắt đầu trở thành toàn bộ đại lục truy sát đến mục tiêu mọi người trong lòng đều là chịu khổ sở quên đi chuyện này trước tiên như vậy đại gia chuẩn bị một chút buổi chiều mang các ngươi đi gặp đại nhân những này đều không phải sự tình thật sự chỉ cần ở tại chúng ta bên này coi như là thiên vương láo tử cũng không có cách nào đối với các ngươi như thế nào bên này là chỗ an toàn nhất không biết khi nào hoác bên trong cũng là đi tới mọi người bên người nhìn dáng dấp toàn bộ thoại hắn cũng nghe được nhìn thấy mọi người như vậy một bộ dáng dớp nhìn đại gia mất tập trung dáng vẻ nhìn bọn họ trầm mặc dáng vẻ hoác bên trong vô vô bên người mọi người vai nói rằng Được rồi, chuyện này đến đây đã đó đó đại phương chuyện chấm chấn cho chúng cho chúng cũng cần có chúng cho chúng tức, còn rồi, truy hiện tại thiết sinh nói biết diện tin không hệ, hắn không không lệnh quan sau quyền sau muốn này này lan nên lắng, lồng, tất dứt, ta tử ta ta sát. lo lục ừ lúc trước ta dỗ đẹp lẻ loi một mình có thể tại chỉ có hoàng kim chiến sĩ thực lực hạ trốn ra được hiện tại như thế có thể làm được huống chi bên người còn các ngươi nữa một nhóm người này đang ủng hộ ta nếu như ngay cả này một chút chuyện cũng làm không được ta nhớ chúng ta liền không có cần thiết kế tục chống lại tiếp rốt cục quá hồi lâu sau rộ death hít sâu một hơi nhìn đại gia bắt đầu nói chuyện đánh gậy những nghị luận kia đám người trước tiên để bọn hắn rõ ràng một ít chuyện mới được lập tức xoay người rời đi đoàn người quang minh giáo hội đại lục còn có ma tộc càng ngày càng cảm giác chuyện này không phải đơn giản như vậy nhưng là bây giờ rộ death nhưng là không có thời gian nhiều nghĩ nhiều như thế càng nhiều sự tình đang đợi hắn đi làm bây giờ không phải là một mình hắn mà là có một đám huynh đệ theo hắn vào sinh ra tử hắn không thể nhân vì mình cá nhân nguyên nhân hoặc là ý nghĩ làm ra vi phạm đại gia lợi ích sự tình nếu những này nhân lựa chọn tùy tùng chính mình j o s e p liền cảm giác mình tất yếu đem bọn họ chiếu cố tốt để bọn hắn cố gắng sống được nhìn j o s e p rời đi mọi người một thời gian cũng là an tính lại j o s e p giờ khắp này là tâm tình gì kỳ thực bọn họ đều là ở tại giải bất quá như vậy cảm thụ thậm chí không phải là bọn hắn có thể chịu đ ư ợ g lúc xế chiều tại hoác bên trong dẫn dắt đi đoàn người hướng về thiên thủy thành bên trong đi khắp đi theo ở hoác bên trong phía sau đoàn người hóa trang trở thành một cái đội b u ô n như vậy đội buôn ở chỗ lấy giao dịch làm chủ thành trấn ở giữa tự nhiên là sẽ không khiến cho người nào chú ý lần này để bọn hắn lần thứ hai đã được kiến thức thiên thủy thành cường đại cùng giàu có cao to phòng ố c cùng san s á t điếm diện cửa hàng còn có những này các quốc gia mậu dịch thương nhân không hổ là một cái quốc tế tính đại thành trấn có trở thành l ạ n sở đế quốc đệ hai đại thành trấn tư bản cũng không biết hoác bên trong đến cùng đánh chính là ý định gì mang theo đoàn người vòng quanh toàn bộ thiên thủy thành đi một chỉnh quyển sau khi mới tính là mang theo bọn hắn tới đến một chỗ đại trạch v i ệ n trước cùng thiết lan chấn tòa kia căn phòng lớn ngược lại là có một ít khá là tương tự địa phát như thế chẳng chỉ thảo phóng như thế hùng vĩ cùng bí ẩn tiến vào toàn bộ trạch viện ở giữa hoác bên trong cũng không hề thật sự trên ngựa lập tức mang theo mọi người đi tìm cái kia thần bí người bị mặt mà là đem tất cả mọi người an ủi được rồi sau khi này mới khiến rổ đèst đi theo hắn một mình đi tìm cái kia tên hát y nhân tuy rằng không biết hắn tại sao muốn làm như thế thế nhưng rổ đèst nhưng là không hề nói gì trực tiếp theo đi làm tối thiểu hắn biết người áo đen là sẽ không hại chính mình nếu như muốn hại chỗ yêu chính mình chết rồi đã đã không biết bao nhiêu lần tại hoác bên trong dẫn dắt đi rổ đèst rất nhanh bị dẫn tới một cái cổ phát nhà gỗ nhỏ ở giữa cái này nhà gỗ nơi khắp cả trạch viện góc tây bắc lạc dựa vào núi bạn thủy nhìn qua ngược lại là ưu nhã cực kỳ đi tới nơi này biên thời điểm trong gian phòng không có một bóng người mà hoắc bên trong cũng là tại đem rộ đ ẹ p linh tiến vào gian phòng này sau khi liền lui ra ngoài gian phòng trống rông chỉ còn lại chính mình một người nhìn cái này cổ phát phòng sách chỉnh cái gian phòng đều là lấy cổ lao t r ư ơ n g mục tạo dựng lên mang theo nhàn nhạt hơn hương vị gian phòng bố trí rất đơn giản một tấm cổ phát bàn học còn có vài cuốn sách vốn di cùng một cái ghế ở ngoài là còn lại chính là trên tường cái kia một bộ tranh vẽ không nhìn ra cụ thể họa là vật gì vậy rất chịu tượng thậm chí để rộ đ ẹ p cảm giác choáng vắng đầu khe cau mày nhìn chốc lát nhưng lại như trước không có nhìn ra cái gì lông mày đến đơn giản liền lười kế tục đi để ý tới cái loại này choáng tử cảm giác để hắn thiếu một chút không chịu nổi làm sao không nhìn ra được sao ngay rộ đ ẹ p vừa từ bỏ kế tục quan sát thời điểm thanh n m từ phía sau truyền đến để hắn hạ nhảy một cái vội vàng xoay người nhìn lại nhưng là không biết lúc nào người bịt mặt đã đi tới chính mình phía sau dĩ nhiên liền đứng như vậy chính mình một điểm đều không có phát hiện điều này làm cho dỗ đẹp âm thầm chảy mồ hôi lạnh khắp cả người chính mình không biết tại vừa nãy trong nháy mắt đó đã chết bao nhiêu lần nhìn chưa ra ha ha ta không phải như vậy cẩn thận người tự rêu cởi cười sau khi dỗ đẹp bất đắc di nói ân kỳ thực ngươi rất tốt này một quang thời gian tại thiết lan chấn sự tình ta cũng đều biết rất tốt vượt ra khỏi ta tưởng tượng biểu hiện rất tốt đối với r ô đèn cái kia tên hắc y nhân cũng là cười n h ạ t hướng về r ô đèn tán thưởng nói rằng tinh tế nhìn này tên hắc y nhân như cũng là một bộ quần áo màu đen một cái mặt nạ màu bạc không nhìn ra có chút biến hóa duy nhất biến hóa chính là mỗi một lần gặp lại hắn luôn có thể đủ cảm giác được hắn thực lực càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng cường đại có đôi khi xem r ô đèn trong lòng thậm chí đều âm thầm chuộn dạ một chút cũng không cảm giác được hắn điểm mấu chốt thậm chí rất nhiều lúc r ô đèn đều đang suy nghĩ người như vậy có phải hay không đã đạt đến thần cấp hàng ngũ hay hoặc giả là càng cường đại hơn thế nhưng tại sao thần cấp đứng hàng thứ bản nhưng không có hắn tên còn còn nếu như hắn là cường giả thần cấp như vậy cái tổ chức này liền quá kinh khủng đến cùng là cái gì tổ chức này tên hắc ý nhân tuy rằng thân phận không thấp thế nhưng nhìn ra được tại hắn mặt trên còn có nhân hơn nữa không ngừng một cái như vậy mặt trên người lại sẽ cường đại đến mức nào đây mỗi lần nghĩ tới đây biên rộ đẹp đều có một loại mê man cảm giác mình và cái tổ chức này hợp tác đến cùng là đúng hay sai truy cập trang web tàu đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 50, ư ớ c hẹn ba năm thế nào tựa hồ cảm giác được rô đès không đúng kinh nhìn rô đès người áo đen nghi hoặc dò hỏi không không có chuyện gì nếu không có nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt không biết lần này ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết các ngươi thân phận thực sự cho ta biết các ngươi tại sao muốn hợp tác với ta ta có thể cho các ngươi mang đến cái gì các ngươi lại có thể mang đến cho ta cái gì nghe được lời của đối phương j o d e s bị sợ hết hồn liền như một thiếu nữ tình cảm để lộ tại trước mặt người khác giống như vậy hơi đỏ mặt vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nhìn người áo đen nói rằng ha ha xem ra đây mới là người chân thực ý nghĩ đi bất quá bây giờ vẫn không phải lúc cho ngươi biết toàn bộ vẫn là câu nói kia chúng ta sẽ không thương hại ngươi cho nên ngươi không có cần thiết để phòng chúng ta là được chúng ta là trên một cái thuyền chiến hữu không phải sao nghe được j o s e p người áo đen sâu sắc đưa mắt nhìn j o s e p một chút tuy rằng mang theo mặt nạ thế nhưng lộ ra cái kia một đôi mắt cùng cái loại này ánh mắt nhưng vẫn là khiến người ta không nhịn được đánh một cái giật mình cảm giác ra một thân mồ hôi lạnh cảm nhận được điểm này rỗ đẹp âm thầm bất đắc dĩ mình và đối phương đến cùng giao phong xưa nay liền chưa từng chiếm thượng phong đều là bị gắt gao áp chế ở phía dưới lần này cũng sẽ không ngoại lệ được rồi nói một chút lần này tìm các ngươi chạy tới mục đích đi kỳ thực thân phận của ngươi muốn bại lộ chuyện này chúng ta đã nhận được tin tức chỉ bất quá không có nói cho ngươi biết thôi bởi vì dưới cái nhìn của chúng ta thân phận bại lộ đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu không phải sao tối thiểu ngươi không cần vì mình lập trường đung đưa bất định tối thiểu ngươi không cần vì có thể là chính mình tương lai kẻ địch nỗ lực đánh giết chính mình tương lai chiến hữu còn có tối thiểu cho ngươi biết ngươi bên người có người nào là thật lòng tùy tùng ngươi có người nào là hạng giá áo túi cơm những này ngươi bây giờ đều thấy được điều này cũng như vậy đủ rồi không phải sao cần mục đích đã đạt đến ngươi y tối thiểu i ú p n g tiết i k ệ mỏi tương lai một năm trở lên. Cho nên chúng ta cảm thấy đáng giá. Tại thiết lan chấn tôi luyện quả thật làm cho ngươi trưởng thành rất thiết tình thất tại Tương thêm ngươi Ngươi Ngươi Ngươi năm lên. nên chúng đáng lan chấn luyện nhiều. cũng không cần vì thiết lan chấn sự má thất lạc. Ngươi công lao không có ai sẽ quên. Hiện tại sẽ không. Tương lai càng thêm sẽ không. giá. lai làm lạc. lao lai ai cảm má m Cho cho có quả vì sự sẽ sẽ sẽ mắt mong chờ tất cả đều còn chưa kết thúc chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi tương lai chỉ có thể càng ngày càng đặc sắc lộ ra vẻ một tia quý một tia nụ cười quỷ dị nhìn rô đèn người áo đen thản n h i nói nghe hắn càng nghe joseph liền cảm giác mình tâm càng sợ càng nghe liền cảm thấy tất cả càng không đơn giản cảm giác toàn bộ thế cuộc phát triển tựa hồ có một bàn tay lớn tại đ ờ y đi mà cái bàn tay lớn này chủ nhân chính là cái này thần bí tổ chức thần bí đến khiến người ta cân nhắc không tới hắn bất cứ dấu vết gì càng chủ yếu là chính mình không có cách nào phản bác bọn họ không có sai mới vừa lúc mới bắt đầu mình là đang bí ẩn oán giận những n ạ y nhân oán giận bọn họ không có tự nói với mình chuyện này tin tức không có truyền đạt cho chính mình thế nhưng sau đó tinh tế ngẫm lại không có tự nói với mình làm sao lại không là một chuyện tốt đây rất nhiều chuyện không cần đi đối mặt không cần tiếp tục ở đây cái không thuộc về mình ngê trong đàm rẽ rủa cùng x o a n suýt không cần mỗi ngày đối với mình hành vi sản sinh rất nhiều nghi vấn nói theo một ý nghĩa nào đó đây quả thật là dường như người áo đen nói nơi nào giống như vậy trợ giúp chính mình tiết kiệm thời gian dài đi trực tiếp nhất lộ trình không có nhiễu cong đối phương che giấu chính mình giờ khác này nghĩ đến chính mình tựa hồ còn muốn nói tiếng c ả m ơn điều này làm cho dỗ đẹp có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác có thể làm đến nước này cũng coi như là xuất thần nhập hóa cao thâm khó dò, cuối cùng cũng coi như biết hắn tại sao cường đại như vậy duyên cớ đồng thời cũng là âm thầm nghĩ hoặc tất cả đều chẳng qua là vừa mới bắt đầu chẳng lẽ còn sẽ có càng to lớn hơn sự t ì n h phát sinh sao cái kia là có chuyện gì đây nghĩ tới đây biên dỗ đẹp âm thầm lo lắng cùng nghĩ hoặc có chuyện gì cần ta đi làm ta có thể có được cái gì k hít sâu một hơi nhìn người áo đen dô đen đơn giản đơn giản hỏi khoe môi niết lên một k i a khổ sở nụ cười nếu chính mình chạy không thoát vậy thì đơn giản tiếp thu trực tiếp một chút cũng tổng thể so với quanh coi lòng vòng tốt hơn nhiều ngươi rất thông minh ngươi nhiệm vụ có người sẽ nói cho ngươi biết lần này có người sẽ cùng ngươi cùng đi xử lý nhiệm vụ này chấp hành xong xuôi ngươi liền có thể biết ngươi muốn biết tất cả bí mật còn ngươi những này đội hữu cùng huynh đệ bọn họ phải đi hoàn thành một chuyện khác một cưng giả cần phải có phù hợp đem thân phận của hắn cùng thực lực giúp đỡ một tay khó vô nên đều, nhất định phải có cường mạnh mẽ trợ thủ điểm này tương lai n g ư ờ i sẽ rõ ràng nghe được dô đès thưởng thức nhìn một chút ra hỏa này người á o đen nở một nụ cười dô đès so với hắn trong tưởng tượng l ĩ n h nộ còn nhanh hơn cùng người thông minh nói chuyện tổng thể là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bọn họ đi nơi nào nguy hiểm sao nữ nhữ mày tách ra không nghĩ tới đi tới nơi này biên đệ một việc chính là cùng những này nhân tách ra Dô đẹp trong lòng không khỏi có một ít khó chịu c ũ n g không lớn càng nhiều vẫn là lo lắng những n à y nhân mỗi một người đều là đi theo chính mình đi tới nơi này biên hiện tại mới vừa tới đến bên này liền muốn tách ra liền muốn bắt đầu phân công nhau hành sự nghe lệnh của người xa lạ j ô đ e p lo lắng những n à y nhân sẽ có ý kiến càng chủ yếu chính là lo lắng những n à y nhân có thể hay không sinh ra cái gì nhớ luật được yên tâm chuyện này ta sẽ an bài hảo còn nguy hiểm không có một việc là không nguy hiểm trên thế giới không có ăn không đồ ăn muốn muốn lấy được nhất định phải trả giá thu vào đều là kèm theo phiêu lưu tồn tại kẻ thích hợp sinh tồn chính là thế giới này sinh tồn chuẩn tắc tựa hồ nhìn thấu rồ đẹp lo lắng người á o đen nhàn nhạt trở lại nghe người á o đen rồ đẹp lông mày chăm chú tỏa lên chính mình làm sao thường không biết chuyện này đây khi sâu một hơi ngẩng đầu nhìn người á o đen hy vọng giúp ta chiếu cố tốt những nảy nhân bọn họ đều là ta huynh đệ ta chờ một chút sẽ đi gặp bọn hắn một lần cuối cùng rô d e s vẫn là đón nhận người áo đen sắp xếp chuyện này xử lý xong rất nhanh rô d e s rồi rời đi người áo đen thư phòng hướng về chính mình đám người chuyến này hiện đang ở tiểu viện đi đến mang theo một tia tâm tình nặng nề đi tới tiểu trong viện tử nhưng là phát hiện hoắc bên trong đi theo một cái khắc thần bí người áo đen hướng về tiểu viện vừa mới đi ra đi tới trong sân rô d e s lập tức cảm giác được bầu không khí không đúng lúc này tùy tùng chính mình mà đến mấy chục người toàn bộ đều tập trung ở giữa sân mọi người vẻ mặt đều biểu hiện có chuyện phát sinh tất cả mọi người có vẻ trầm mặc cùng nghiêm túc cực kỳ vuốt luốt chính mình đầu dồ đẹp âm thầm kêu khổ xem ra chuyện này hoác bên trong hẳn là đã báo cho những n à y người bằng không sẽ không xuất hiện như vậy tình huống nguyên bản còn muốn chính mình trở về nên nói như thế nào d ô đẹp chỉ có thể thở dài trong lòng những này tốc độ của con người quả nhiên rất nhanh đầu nhìn thấy d ô đẹp trở về đoàn người cung kính xưng ơ hô đến sự tình các ngươi cũng đều biết sâu sắc hút vào một hơi d ô đẹp gọn gàng dứt k h o á t hỏi ân hoặc bên trong đại nhân đều nói cho chúng ta hắn làm cho chúng ta đón lấy một quãng thời gian đi theo hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rèn luyện tự chúng ta đâu không có chuyện gì yên tâm đi chúng ta đều là bao lớn người còn có thể có chuyện thiết lan c h ấ n chúng ta ngốc quá có lìn tư rừng rậm chúng ta sờ soạng lần mò quá hiện tại còn sợ gì hoặc bên trong đại nhân nói không sai ngươi không phải người bình thường ngươi mục tiêu cũng không phải bình thường mục tiêu muốn hoàn thành nó dựa vào mấy người chúng ta nhân hiện tại năng lực là khẳng định không được cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình chỉ có như vậy mới có thể có càng to lớn hơn nắm chặt cùng với chết ở kẻ địch trên tay chẳng chết ở chính mình trong khi huấn luyện đâu thật sự những này đều không phải chuyện này huynh đ ệ chúng ta hiện tại cũng coi như là rõ ràng hiện tại chúng ta có mục tiêu có việc cần hoàn thành khẳng định không thể giống như kiểu trước đây dễ dàng không phải là huấn luyện chứ mặc dù nói nguy hiểm một điểm thế nhưng tổng thể so với chờ chết được ngươi không cần lo lắng đi làm chuyện của chính mình bên này giao cho chúng ta không sai được lần sau gặp lại diện thời điểm ngươi không muốn thất kinh là tốt rồi dồ đẹp sâm vừa hạ xuống liền truyền đến sự có lạ dung cảm âm thanh ân đầu ngươi yên tâm đi những này đều không phải chuyện này chúng ta khó khăn gì chưa từng thấy qua ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được sau đó làm sao theo ngươi vẫn hôn không l a n l ộ t ngay sau đó là quyển lông lời nói đầu yên tâm đi sau đó là mọi người tiếng hô nghe những n à y nhân âm thanh rô đẹp dĩ nhiên phát xuất hiện con mắt của chính mình có một chút h ồ n g nhuận có một loại cảm động gọi là tình huynh đệ có một loại nước mắt gọi là cảm động hắn làm sao thường không biết những n à y nhân nói những câu nói này đều là an ủi mình đây quay đầu đem lực chú ý chuyển rời đến vẫn giữ yên lặng dạ hoành trên người rô đẹp sâu sắc ngưng mắt nhìn nữ nhân này ba năm nhiều nhất thời gian ba năm chúng ta có thể lần thứ hai đoàn tụ sau ba năm gặp chính mình bảo trọng theo hoác bên trong chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì tốt hơn so với ngươi nhiều lắm tựa hồ cũng là cảm nhận được rô đẹp ánh mắt dạ h oanh cũng là đột nhiên quay đầu nhìn rô đẹp nói rằng ba năm ba năm sao nghe dạ h oanh rô đẹp thì thảo tự nói cuối cùng con mắt đột nhiên sáng ngời lên nhìn trước người mọi người sau ba năm gặp lại ta không hy vọng thiếu nhìn thấy một người sau ba năm chúng ta cùng đi phiên thiên lời nói này rô đẹp nhưng là nói trí khí ngút trời nói hảo khí cực kỳ sau ba năm đồng thời phiên thiên tâm tình cũng là bị r o d e s bắt đầu cổ động mọi người cũng là theo chân lớn tiếng quát trong nháy mắt toàn bộ trong sân tràn đầy cả ngày tiếng hô người trẻ tuổi ha ha xem ra chúng ta thật sự là lão lạc l a o đầu ngươi liền thật sự yên tâm đem tên tiểu tử kia giao cho ta ngươi có thể là đem hắn cho rằng chính mình cục cưng quý giá không mang theo tại bên cạnh mình có ngươi tại đại lục này không ai có thể thương hắn đem giờ khắc này tại khoảng cách rô đê bọn họ thân ở cái tiểu viện này không xa địa phương hai cái che mặt người áo đen sóng vai mà chiến nghe được xa xa truyền đến tiếng hô trong đó mặc cho một người mỉm cười nói rằng kỹ càng nhìn đi hai người dĩ nhiên lạ kỳ tương tự như thế quần áo như thế mặt nạ bất luận người nào đều có thể nhìn ra được hai người là cùng một tổ chức người hơn nữa thân phận khẳng định cũng là bình thường cao thấp mấy người trẻ tuổi nhân so với chúng ta lúc trước cường hoặc bên trong sẽ hảo bọn họ còn rô đê ương non muốn bay cao đều là nhu muốn đi ra ngoài tôi luyện hắn tôi luyện còn chưa đủ số sáu ta đem hắn giao cho ngươi giúp ta chiếu cố tốt sau ba năm ta hy vọng hắn có thể thoát thai h o à n cốt này thời gian ba năm liền đã làm phiền ngươi ta không thể nào cả đời mang theo hắn hắn vẫn có rất nhiều chuyện cần phải làm ngươi biết tương lai nói rằng bên này mặt khác một người áo đen không có tiếp tục nói hết cướp lấy chính là một trận thở dài nhìn phía xa ánh mắt trở nên nhu hòa cực kỳ không còn bất cứ lúc nào cái loại này lãnh đạm cùng sắc bén một bộ hiền lành mô dạng chương năm mươi mốt bí mật cùng nghi hoặc ba năm mạ ha ha số năm ngươi nhưng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a rất nhiều chuyện hắn không biết ta muốn đến lúc này là nên cho hắn biết một chút chuyện lúc mặt trên cũng là ý này ngươi xem coi thế nào cho hắn biết một ít chuyện tin tưởng đối với hắn mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn cùng c h ỗ tốt Cái kia được có kia gọi là số 6, lao giả hướng về bên người lao giả nói hướng rằng. Ân, có một ít chuyện là lao lao số bên Ơn, về một í trận chuyện cho hắn này nên đến bên là biết, t ư người ngươi ngươi ớ c hoác chúng còn chính cho cũng chính cho đó để đi. nói nói ta trong ta theo thiên thủy thành, tỉnh biết mặt trên bắt thời biết Một t hứa qua mai mang gian liền lại lý, rời khỏi bên hẹn hắn. Ngày bên này nên hắn ràng, mình hắn bí rõ r xem sẽ sự xử thở dài số năm cái kia người bịt mặt nói tiếp hai người tại rộ d e a t không biết dưới tình huống cũng đã giúp rộ d e a t cùng đoàn người này thời gian ba năm trên căn bản đều an bài hạ xuống thời gian một ngày tại khá là nặng nề bầu không khí ở giữa vượt qua hay là bởi vì ngày mai sẽ phải phân biệt cho nên tâm tình của mọi người đều là có vẻ có một ít trầm trọng buổi tối bầu trời đều là đặc biệt đen kịt cùng yên tĩnh thanh phong từ từ tại n à y một ít ý lạnh trong bất chi bất giác thu ý d ầ n đ ủ n g trời thu đã tới cảm thụ gió mát xem lá r ụ n g phiêu phiêu thậm chí có một điểm b i thương khí t ứ c thế nào phía sau truyền tới một đột nhiên âm thanh nghe được cái thanh âm này rô đẹp hơi sững sờ lập tức khỏe miệng nở một nụ cười quay đầu nhìn lại nhìn đứng ở phía sau mình dạ oanh sao ngươi lại tới đây ngày mai sẽ phải đi một trận thở dài tự mình đi tới rô đẹp bên người tìm một khối đất trống ngồi xuống mang theo một tia cảm khái ngữ khí dạ oanh nhẹ giọng nói rằng ân ngày mai các ngươi muốn đi rồi nghe được dạ oanh rô đẹp gật đầu sau khi cười khổ nói đến sự t ì n h đã sắp xếp xong xuôi khuya hôm nay sớm chút lúc s a u đã nhận được hoác bên trong thông báo sáng sớm ngày mai ánh bình minh lúc gia huynh cùng tùy tùng chính mình mà đến một chúng huynh đệ liền muốn rời khỏi cái này thiên thủy thành đi lịch lãm bọn họ cần tăng lên còn đi chỗ nào lịch lãm r ồ i đẹp không rõ ràng hoác bên trong cũng chưa hề nói nhưng là có thể khẳng định một điểm địa phương này khẳng định hung hiểm cực kỳ thời gian ba năm ngày mai nếu tách ra chính là thời gian ba năm sau ba năm mới có thể gặp lại không biết ở lúc đó sẽ là một cái tình huống nào bất quá căn cứ buổi chiều mình và che mặt nhân vật thần bí kia trò chuyện ở giữa có thể mơ hồ cảm nhận được tựa hồ thời gian ba năm cũng không thể để đại lục này an định lại lẽ nào thời gian ba năm toàn bộ đại lục đều muốn rơi vào tại một cuộc c á c chiến ở giữa sao nghĩ tới đây biên rộ đẹp không khỏi âm thầm lo lắng sinh linh đồ thán đây là hắn không muốn nhìn thấy chiếu cố tốt chính mình nhớ kỹ ta nói rồi câu nói kia sau ba năm chúng ta gặp lại Chầm mặt chốc mặt lát. dạ h oanh tựa hồ nghĩ tới điều gì bình thường nghiêm túc căn dặn đến đây là dô đẹp đệ một lần nghe được dạ h oanh như vậy nghiêm túc lời nói đây là dô đẹp đệ một lần nghe được dạ h oanh như vậy trịnh trọng n g ư khí sinh khi cùng quân cùng nỗ lực thử khi cùng quân cùng m i ê n câu nói này vào lúc này lần thứ hai trôi nổi trên chính mình trong lòng để dô đẹp có một loại cảm động ở trong lòng sinh sôi cùng l à n tràn sau ba năm không gặp không về chờ ta khi sâu một hơi cuối cùng dô đẹp quay đầu xem cùng dạ oanh cũng là ngưng trọng nói rằng một đêm thời gian hai người tuy rằng ở chung một chỗ thế nhưng là làm ộ t câu nói cũng chưa hề nói cũng không có chuyện gì làm chỉ có tại cuối cùng dạ h o à n h muốn lúc rời đi bàn giao dỗ đès không cần vì bọn hắn lo lắng cũng không cần hoài nghi cái tổ chức này dụ ý nói cho dỗ đès cái tổ chức này sẽ không hại nàng điều này làm cho dỗ đès cũng là âm thầm nghĩ hoặc không biết một buổi tối thời gian cái tổ chức này làm sao để dạ h o à n h quan điểm phát sinh to lớn như vậy biến hóa chơi lơ mờ sáng thời điểm tiểu giữa sân đã tụ tập hết thệ thành viên tại cùng rô đès một phen không muốn cáo biệt sau khi cuối cùng tại hoác bên trong dẫn dắt đi hướng về xa xa khai phá mà đi chỉ để lại từng chuỗi thân ảnh để rô đès sâu sắc nhìn chăm chú trong lòng cảm giác một trận trầm trọng bao quát chính mình hảo huynh đệ kiệt mô cùng khảm so với bọn hắn ở bên trong đều rời khỏi chính mình gặp nhau không tới thời gian mười ngày nhưng lại lần nữa tách ra khó tránh khỏi không mớn hơn nữa lần đi một nhóm sống hay chết còn khó hơn liêu tránh không được có một ít lo lắng bọn hắn đều đi tựa hồ cảm nhận được dô đèn giờ khắc này hạ tâm tình bên người người bịt mặt chuyển đến một tiếng thở dài ngày hôm nay hắn dĩ nhiên cũng là xuất hiện ở bên này chỉ bất quá lần này dô đèn nhưng là có thể cảm nhận được đứng ở chính mình trước người cái này người bịt mặt tựa hồ đã không phải là lúc trước cái kia một cái hay là đã là thay đổi người đi chúng ta muốn làm cái gì hắn âm thanh để dô đèn tỉnh lộ lại biết hiện tại chính mình nên làm cái gì cho nên tại quá ngắn trong nháy mắt hắn cũng đã đem tâm tình của chính mình đều thu vào nhìn bên cạnh người áo đen dò hỏi ngữ khí cũng là khôi phục đến có thể cái loại này lạnh leo trạng thái đối với dỗ đẹp ngắn trong nháy mắt có thể phát sinh như thế biến hóa lớn người áo đen cũng tựa hồ là cảm giác áo bất ngờ hơi sưng sờ chầm ngâm một chút đi theo ta nói liền mang theo dỗ đẹp hướng về phía trước đi đến đi vòng sắp tới toàn bộ sân một vòng mới tính là tại người áo đen dẫn dắt đi đi tới một cái tiểu trong phòng đơn giản trang hoàng thêm vào cổ phát khí tức dựng dục ra một loại khác bầu không khí chuyện gì đi tới gian phòng này, j o d e s cũng là không chút khách khí tìm một cái c h â u ngồi ngồi xuống sau khi dò hỏi kỳ thực trong nháy mắt này hắn cũng là khoảng chừng đoán được một ít chuyện ngày đó đi tới thiên thủy thành thời điểm hoắc bên trong đại ca liền tự nói với mình có rất nhiều chuyện chính mình ở chỗ này có thể tìm kiếm được đáp án như vậy hiện tại hay là hẳn là chính là cần thu được đáp án lúc đi đón lấy thời gian ba năm ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện cựu tử nhất sinh chính ngươi cân nhắc hảo có muốn hay không đi hiện tại từ bỏ vẫn tới kịp ta sẽ không miễn cớ ngươi ngươi nên cũng phát hiện số năm đem ngươi giao cho ta hiện tại đứng ở trước mặt ngươi đã không còn là trước kia cái kia số năm rồi ta gọi danh hiệu vì làm sáu sau đó ngươi có thể xưng hô ta vì làm số sáu nhìn r o d e s tựa hồ cũng không nóng nảy trực tiếp cắt vào chủ đề số sáu chậm rãi nói rằng số sáu trước đó cái kia là số năm như vậy cái tổ chức này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu Tối thiểu ở tại bọn hắn bên trên còn có cái gọi hắn ở bọn bên còn có lập à là số 1, số 2, số 3 cùng số 4 đi. Sau sẽ số số số cùng có còn có hoặc không đi. đây, khi phải hay h t m chí là l số 10 đây. ậ tức d o d e s cảm giác tin tức kia cho trực tiếp để lộ tin tức rất kinh n g ờ i cái tổ chức này so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn ma tộc đến cùng là xảy ra chuyện gì còn các ngươi nữa đến cùng là cái gì tổ chức rất nhiều chuyện các ngươi vẫn chưa nói cho ta biết lạnh lùng nhìn này tên hắc y nhân j o đ ẹ p d o hỏi đến bên này thời điểm hoắc bên trong cũng đã nói những vấn đề này tại đi tới nơi này biên sau khi phải nhận được giải quyết ồ đúng rồi này chuyện này suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết bên này là mà ngươi cần tư liệu chính mình xem đi sau khi xem xong nhớ kỹ thu thập và chỉnh lý một thoáng chạm vạng thời điểm chúng ta cũng nên lên đường j o đ ẹ p tựa hồ mới để cho người áo đen nghĩ đến cái gì một trận trầm ngâm sau khi từ trong lồng ngực móc ra một tờ văn kiện ném cho j o đ ẹ p sau đó bản giao nói rằng tiếp nhận này một ít văn kiện thời điểm người áo đen thân hình cũng là tại trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi như căn bản liền chưa từng xuất hiện ở chỗ này giống như vậy điều này làm cho dỗ đẹp không khỏi âm thầm và h áng i ậ n vân vân muốn còn muốn hỏi những thứ gì cũng không được xem ra ra hỏa này là căn bản không có dự định cho mình bất kỳ hỏi dò cơ hội tiểu tử những đồ vật này hẳn là đủ ngươi xem thời gian một ngày đi đi xa người áo đen đối với dỗ đẹp phiền muộn cùng bất đắc dĩ ngoảnh mặt làm ngơ khoe miệng lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhàn nhạt tự nói một trận thở dài nhìn tay trên gần như ba tấm một tờ văn kiện joseph tỉ mỉ nghiên cứu lên theo quan sát nhãn khổng nhưng là dần dần thu lại trên mặt cho thấy càng ngày càng nhiều khiếp sợ cùng hoảng sợ tựa hồ tất cả so với mình ngẫm lại muốn xa xa phức tạp hơn nữa không phải phức tạp một phần nửa phần trong này ghi lại lần này bị ẩm có chuyện từ bắt đầu đến bây giờ thậm chí là một ít khả năng chuyện sẽ xảy ra ma tộc n à y căn bản là bọn họ một cái đại âm mưu thôi thiết lan trấn cũng không phải là bọn hắn chủ yếu nhất chiến trường bọn họ mục đích là hướng về thế nhân tuyên thệ bọn họ phục xuất thậm chí trong chuyện này cất dấu bọn họ càng khổng lồ hơn âm mưu cùng quy kế hay là rất nhanh liền phải hiện ra tại thế nhân trước mặt càng làm cho rỗ đẹp giật mình chính là căn cứ tư liệu ma tộc đã phân liệt chia ra làm hai bởi vì lý niệm cùng ý nghị không giống bọn họ n ứ t ra theo sát phân liệt còn có huyết tộc thập tam thị tộc cùng với hai cái chó sói nhân tộc cũng là theo ma tộc phân hóa chia thành hai phe cánh có thể nói hiện tại hắc cám chủng tộc đã chia thành hai cái phe phái lần này xuất hiện chẳng qua là một cái phe phái thành viên thôi thế nhưng chính là một cái phe phái người liền cường đại như vậy nếu như hai cái phe phái cùng nhau xuất hiện như vậy hậu quả là cái gì không người nào dám đi tiếp tục suy nghĩ tượng xuống bất quá liên quan với tin tức kia cũng không hề tỉ mỉ miêu tả hòa giải thích đón lấy xuất hiện ở tư liệu ở giữa đệ ba cái tin tức chính là quan cho bọn hắn tổ chức không có cụ thể nói bọn họ tổ chức bất kỳ hoặc là thuộc về thế lực nào chẳng qua là nói bọn họ tổ chức không thuộc về bất luận là một thế lực nào không e ngại bất luận là một thế lực nào cũng không cùng bất luận là một thế lực nào đối nghịch bọn họ tổ chức có ma tộc thành viên cùng huyết tộc thành viên còn có chó sói n h â n tộc hơn nữa tựa hồ số lượng không ít ngăn ngắn một ít tin tức nhưng là để rộ đẹp lần thứ hai rơi vào chấn động ở giữa như vậy xem ra cái tổ chức này cũng sớm đã có h ắ cám chủng tộc tồn tại hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là không ít như vậy bọn họ mục đích đến cùng là cái gì tư liệu cuối cùng thậm chí nhắc tới thân phận của chính mình nói là chỉ cần mình thực lực tiến vào đến thánh cấp hàng ngũ sau khi liền có thể từ nơi kia hộp sắt ở giữa hoạch đến mình muốn biết thân phận tin tức cùng với vì sao là ma tộc duyên cớ các loại có thể nói này một phần tư liệu có cùng không có kỳ thực không có cái gì khác biệt thế nhưng đói bụng có thể nói này một phần tư liệu cho dỗ đẹp mang đến giúp đỡ rất lớn cùng dẫn dắt để hắn biết rất nhiều sự tình đều là trước mắt hắn đầu hỗn loạn tưng ơ bừng tựa như cái kia tên h ắ c y nhân trước khi rời đi tự nói cái kia giống như vậy không có cái một ngày thời gian nửa ngày là không thể nào tiêu hóa lại đây chương năm mươi hai đ ổ i nhân ngơ ngác nhìn tay đầu bên trong tư liệu hộp sát đúng rồi những n à y nhân làm sao biết chính mình có như thế một cái hộp sát phải biết cái này hộp sắt nhưng là tại lao già trước khi chết liền giao cho mình trừ mình ra không có ai biết đồ vật từ sau lần kia mình cũng là vẫn cất giấu trong người có thể bảo đảm một điểm đồ vật này trừ mình ra cùng lao già hẳn là không có ai biết mới đúng đột nhiên dồ đẹp thay đổi sắc mặt hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng truy sát chính mình cuối cùng g i ế t lão già những n à y nhân lúc sớm nhất chính mình không rõ bọn họ tại sao muốn truy sát chính mình một cái như thế yên lặng vô danh người thế nhưng hiện tại đã biết rõ nhân vị mình là ma tộc hiện ra nhiên cái tổ chức này người biết mình thân phận cũng biết lao già thân phận cho nên mới bắt đầu truy sát mình và lao già có thể là dựa theo láo già nói cái kia giống như vậy truy sát chính mình người hẳn là tổ chức á mới đúng như vậy xuất hiện tại cái tổ chức này này tên h ắ c y nhân bọn họ đến cùng là thế nào rõ ràng chính mình có cái này tiểu hộp s á t sự t ì n h đây thậm chí bọn họ lại có thể biết mình muốn đến thực lực ra sao mới có thể bài trừ hộp s á t mặt chê n phong ấn điểm này càng làm cho rộ đ ẹ s vô cùng kinh ngạc cực kỳ trong tay không biết lúc nào đã lấy ra hộp sắt nhìn cái này khiết chiếc hộp màu trắng thời gian hai năm nó như t r ư ớ c trầm mặc như vậy lao già rời khỏi chính mình thời gian hơn hai năm chính mình rời khỏi thiết lan trấn cũng là thời gian hai năm không biết lúc nào mới có thể rõ ràng trong đó ẩn chứa bí mật lao già lại đến tột cùng ở bên trong ẩn giấu đi cái gì to lớn bí mật đây chính mình phụ thân sao như vậy mẹ đây nhìn hộp sắt rổ đè sánh mắt dần dần có một ít mê ly lên một trận gió lạnh thổi qua để hắn không nhịn được đánh một cái dù n g mình lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại càng nhiên đã đến bên trong giữa trưa trong bất chi bất giác một buổi sáng thời gian cứ như vậy đã qua ba năm sau ba năm ta nhất định phải mở ra ngươi hít sâu một hơi đem hộp thu vào trong lòng rồ đẹp thì t h ả o tự nói ngựa khí trước nay chưa từng có kiên định thoại âm rơi xuống không có tiếp tục lưu lại tại chỗ mà là xoay người hướng về chính mình gian phòng đi đến mặc kệ chính mình suy đoán là đúng hay sai mặc kệ cuối cùng tình huống làm sao nếu mình lựa chọn cũng đã không quay đầu lại chỗ trống bây giờ j o d e s h có thể làm chỉ có tận cố gắng lớn nhất làm cho mình tiếp tục sinh sống không sai là sinh tồn có thể sống chính là một cái thắng lợi hắn biết cái tổ chức này sắp xếp cho mình huấn luyện tuyệt đối không phải như thế chuyện đơn giản trở lại trong gian phòng tùy ý thu thập một phen lại tiến hành một phương điều chỉnh làm cho mình trạng thái nằm ở tốt nhất thời điểm lần thứ hai mở mắt dĩ nhiên là đã đi tới nhạc nhạc lúc c h ẳ n g vạng vội vang hướng về ngoài phòng đi đến một cái pháp thuật túi đã trợ giúp hắn thu thập xong hết thẻ đồ vật từ khi có ma pháp này túi sau khi rổ đẹp sinh hoạt ngược lại là đơn giản cùng dễ dàng không ít đi tới tiểu giữa sân thời điểm người áo đen đã tại bên này đợi chờ mình này tên hhi nhân hòa trước đó cái kia có một ít không giống nhau địa phương đó chính là sự sự t ắ t phong mặt trên trước đó cái kia ưa mang theo một nhóm người nói thí dụ như là hoác bên trong đám người thành thiên đô ở bên cạnh hắn xuất hiện tự hồ chỉ muốn có chuyện phải làm chỉ cần hắn xuất hiện kèm theo khẳng định còn hắn nữa còn lại thuộc hạng mà bây giờ trước mắt người này không giống nhau nhìn thấy hắn hai lần hai lần đều là lẻ loi một mình tựa hồ hắn chính là một cái độc hành hiệp giống như vậy chờ ngươi một quãng thời gian đến muộn quen thuộc không phải rất tốt lần sau nhớ tới cải bằng không này sẽ làm ngươi thất lạc sinh mệnh được rồi đi theo ta hết tốc lực truy đuổi ta đợi được ngày nào đó ngươi đuổi theo ta ngươi có thể đ ủ bắt đầu ta đối với ngươi huấn luyện nhìn thấy rộ đẹp đến này tên h ắ c y nhân tuy rằng mang theo mặt nạ thế nhưng như trước có thể cảm giác được dưới mặt nạ lông mày vẫn là nhịu nhịu lập tức hướng về rô đê t h ẳ n n h ư n ó i đón lấy còn không các loại chờ rô đê phản ứng lại mình đã trước tiên hướng về xa xa như một làn khói chạy ra biến mất ngay tại chỗ m ặ t cho rô đê biện bạch cơ hội đều không có đúng rồi tiểu tử nếu như không đổi kịp ngươi đã bị đào thải người yếu không phải nhận được đồng tình xa xa bồng b ì n h đến một tiếng trêu tức gâm thanh để rô đê bỗng nhiên tỉnh lộ lại lúc này nơi nào còn có người áo đen thân ảnh cũng là không lo nổi suy nghĩ nhiều dô đẹp vội vàng triệu tập đấu khi tập trung ở chính mình dưới chân như một trận gió bình thường hướng về phía trước chạy như điên tên đáng chết ở trong lòng hắn càng là âm thầm mắng đáng chết này lao giả chính mình vẫn không có chuẩn bị kỹ càng dĩ nhiên cũng đã chạy đi muốn không là bởi vì mình còn có chuyện cần hướng về hắn hỏi rõ ràng muốn không là bởi vì mình vẫn có nhiều như vậy huynh đệ bây giờ còn đang bọn họ tổ chức khống chế ở giữa mình mới không sẽ như vậy đuổi đi lên một bên chửi bới một bên buôn tập theo truy đuổi kế tục dỗ đẹp trong lòng càng là âm thầm phiền muộn không biết đập nga bao lâu thời gian chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai gào thét chu vi cảnh sắc đều bắt đầu mơ hồ hiện tại thân ở một mảnh trong rừng núi đường xá chót vót dỗ đẹp cùng người áo đen hai người liền như linh hoạt cây thông bình thường tại trong rừng cây chạy t r ồ m nhảy lên tốc độ nhanh đến kinh người người bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy trong một tốc độ xuống đấu khí trong cơ thể thiêu đốt cực kỳ lợi hại rô đèn càng là âm thầm kêu khổ mặc dù biết này tên hắc y nhân sâu không lường được thế nhưng cường hãn cũng quá quá mức tựa hồ liền ở chỗ này để chính mình giống như vậy cùng mình liền đi như vậy khoảng cách mười mét chạy càng là thành thạo điêu luyện không chút nào lao lực ung dung cực kỳ chính mình nhưng là đấu khí dần dần biến mất mắt thấy liền muốn thấy đáy vẫn thì không cách nào truy đổi trên chỉ có thể thở hồng hộc không nên xem thường cái này chạy trốn trong lúc đó truy đuổi nhưng thật ra là dễ dàng nhất thể hiện một cá nhân thực lực thời điểm đặc biệt là tại rổ đẹp trước mặt phải biết rổ đẹp tốc độ nhưng là hắn tự tin nhất pháp bảo một trong sở dĩ có thể không kém hơn bất luận cái nào hoàng cấp sau giai võ giả thậm chí là một cái thánh cấp sơ giai võ giả trừ mình ra thân thể cường hãn lực đạo kinh người ở ngoài một điểm rất trọng yếu liền là của mình tốc độ đã đạt đến bình thường võ giả thánh cấp sơ giai trình độ tại tốc độ trên sẽ không kém hơn bất luận là một người nào cũng chính bởi vì vậy mới có thể có này tự tin thế nhưng liền là mình bây giờ sở trường nhất cũng tối có tự tin tốc độ nhưng là tại đối phương trong mắt như cùng một cái hài tử bình thường bị chơi đùa bị không để ý tới thử hỏi như vậy dưới rô đest lại há có thể đủ thoải mái đây mặc dù biết t r ê n h lệch to lớn thế nhưng hiện lên xuất hiện lúc đi ra hơn nữa còn là như thế rõ ràng thời điểm mới cảm giác được trầm trọng vô cùng như vậy truy đuổi có thể trực tiếp để này tên h ắ c y nhân từ tối trực quan phương thức ở giữa phán đoán ra rô đest tất cả bao quát thực lực sự chịu đựng tốc độ thể lực đấu khí trình độ còn có kỹ xảo bước tiến vân vân phương diện năng lực điểm này dỗ đẹp tự nhiên cũng là biết bằng không hắn cũng sẽ không như vậy nỗ lực như vậy truy đuổi ha ha tiểu tử không sai tốc độ vẫn được sự chịu đựng cũng không tồi yêu không phát hiện ngươi đấu khí vẫn là man tinh khiết chứ nhìn chưa ra chỉ là một cái hoàng cấp trung giai võ giả a không sai xem ra lần này số năm vẫn đúng là không có tìm sai nhân hồi lâu sau Quay đầu nhìn như theo r ư ớ c tục tiếp tại p í a sau mình khổ sở truy đuổi mình khổ nhìn rô dấp, trong truy đuổi kế tục hắn cũng là đối địch rỗ đẹp sinh ra càng thêm nồng hậu hứng thú rất tốt một g i a hỏa đây là hắn ở trong lòng cho ra kết luận vù vù hô ảm từng ngụm từng ngụm thở dốc thật sự là chạy hết nổi rồi lại một lần nữa kiến thức này c á i biến thái gia hỏa rỗ đẹp xem như là sụp đổ chính mình đấu khí đến cực hạn trong cơ thể trống rỗng toàn thân đau nhức uể hoài không cách nào kế tục chạy trốn còn đối với phương nhưng thật giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra bình thường t h ô n g dong tự tại đại không thở gấp một thoáng coi như là thánh cấp sau giai gia hỏa phòng chừng cũng là khó có thể làm được điểm này đi cho nên rỗ đẹp phòng chừng gia hỏa này cũng là tiến vào thần cấp hàng ngũ hay là cũng đúng là gần nhất chết lặng cho nên vào lúc này đến ra điều phán đoán này hắn cũng không hề nói gì chỉ bất quá bất mãn đoán trách một lúc sau cũng thì để xuống có một ít quái vật đối mặt như vậy quái vật là không thể tiến hành so sánh với được rồi hôm nay tới đây thôi xem tiểu tử ngươi cũng thì không được cho ngươi nghỉ ngơi thời gian một ngày ngày mai kế tục đợi được ngày nào đó ngươi đổi tới ta chúng ta huấn luyện xem như là chính thức bắt đầu ngươi những n à y nghi hoặc ta cũng sẽ giúp ngươi giải đáp đi ra nếu như ngươi không đổi kịp cái kia chỉ có thể nói là thực lực ngươi không ăn thua rất nhiều chuyện liền tính nói cho ngươi biết cũng vô ích một cái lắc mình đi tới rô đẹp trước mặt người bịt mặt thảnh thơi nói rằng rất khó tưởng tượng một người như vậy dĩ nhiên là trước đó chạy trốn lâu như vậy ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ rồi đối phương khai ra điều kiện để rô đẹp sáng mắt lên ngay sau đó trầm giọng nói rằng những này đáp án đúng là mình cần thiết trong ý thức rô đẹp tiềm thức tại tự nói với mình những này đáp án cùng mình có cực kỳ trọng yếu liên hệ lập tức không có kế tục để ý tới người b ị mặt trực tiếp ngồi ở mà tiến lên nhập tu luyện ở giữa người áo đen ở chỗ này chẳng lẽ còn sẽ sợ lại nhân có thể xúc phạm tới chính mình không được đối với r ô đ ẹ p như vậy lưu manh du côn như thế hành vi người áo đen chỉ là biết mình bị hãm hại chỉ có thể phiền muộn trợ giúp r ô đ ẹ p hộ pháp một buổi tối thời gian tại r ô đ ẹ p toàn lực tu luyện hạ cuối cùng là đem đấu khí khôi phục đến trình độ nhất định tại người áo đen m ạ n liền quái dị vẻ mặt hạ lần thứ hai triển khai truy đuổi thì cũng thôi một người đấu khí hoàn toàn tiêu hao cạn thịnh hơn nữa còn là một cái hoàng cấp t r u n g dai ra hỏa người bình thường không có cái thời gian ba năm ngày căn bản không thể nào hoàn toàn khôi phục hắn chỉ dùng một buổi tối tự nhiên là để người áo đen nghi ngờ đón lấy một quãng thời gian giữa hai người lại bắt đầu mẹo vờn chuột trò chơi tại giữa núi rừng triển khai truy đ ổ i chiến cũng không biết chạy ra bao xa thời gian chạy tới địa phương nào dồn đất trước sau bị đối phương vẫn duy trì nhất định khoảng cách dẫn trước không có rút ngắn cảm giác ngược lại là mỗi lần kiên trì thời gian càng ngày càng nhiều càng ngày càng dài trực đến ngày này một cái tin truyền đến mới để cho rộ đèn đem chuyện nào hơi c h ú t bỏ qua một bên đi chương năm mươi ba ma tổ công yêu kinh người kết cục hắc tiểu tử nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức tin tưởng ngươi sẽ có hứng thú ngày đó khi rô đẹp từ trong tu luyện khôi phục như cũ sau khi không có giống thường ngày bình thường nhận được người á o đen mệnh lệnh bắt đầu tiếp tục đuổi đột kích nhiệm vụ mà là nhìn thấy người á o đen dĩ nhiên đứng ở này trước mặt mình cứ như vậy nhìn mình ngay sau đó liền nghe đến như hắn vậy nói chuyện gì nghi hoặc nhìn người á o đen rô đẹp hơi nhữ mày bất hạnh tin tức tựa hồ đối với mình bây giờ mà nói đã không có cái gì bất hạnh tin tức có thể nói rồi không đúng đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy lông mày chăm chú nhăn lại đến trong lòng một đột vội vàng truy hỏi đến đối với với mình bây giờ mà nói cái gọi là bất hạnh tin tức đơn giản liền là của mình những huynh đệ kia đã xảy ra chuyện nghĩ đến này một quãng thời gian bọn họ vừa vặn đi theo hoác bên trong ở bên ngoài tu luyện tuy rằng không biết đang làm cái gì vậy nhưng là có thể khẳng định là bọn họ tuyệt đối sẽ không ung dung tất nhiên là nguy hiểm tầng tầng gặp phải một ít khả năng phát sinh nguy hiểm cũng là không thể bình thường hơn được sự tình cho nên lập tức rổ đèn sliền đem sự tình nghĩ tới phương diện này tới dù sao ai cũng không giống hắn giống như vậy vốn cho là gian nan cực kỳ tu luyện bây giờ lại trở nên vô vị như vậy cùng tẻ nhạt không gặp nguy hiểm không một chút nào kích thích so với lúc trước tự mình nghĩ tượng mà nói cách biệt thật sự là nhiều lắm kha kha tiểu tử thật không biết ngươi là nên hương phấn cùng hay là nên bất đắc dĩ ngược lại ta là đĩnh hương phấn lần này đại lục xem như là ngã xuống cắm ở những này ma tộc trong tay rồi không phải huynh đệ ngươi sự tình ngươi có thể yên tâm trắng bạch dỗ đen trước sau đó phát sinh như thế biến hóa lớn trước mắt người áo đen cũng không phải người ngu tự nhiên là đoán được hắn ý nghĩ bất quá lập tức hắn lời nói ra càng làm cho rổ đẹp nghi hoặc lần này ma tộc xếp đặt đại lục một đạo chẳng lẽ là thật xuất hiện chuyện gì nghe đến bên này rổ đẹp không khỏi lần thứ hai sinh ra vô hạ nghi hoặc kha kha nhìn ngươi cũng đoán không được không cần nói là ngươi phỏng chừng toàn bộ đại lục đều không có ai có đoán được sẽ là một kết quả như vậy những này ma tộc hiện tại cũng coi như là bay lên thật không biết bọn họ trong tộc đến cùng xuất hiện một cái cái dạng gì thiên tài lại có thể nghĩ ra như vậy biện pháp được đối với dô đès ngoảnh mặt làm ngơ người á o đen đứng tại nguyên chỗ thì thảo tự nói khe to mày tựa hồ tương đương nghi hoặc mô dạng biết không phải là huynh đệ mình có chuyện biết dạ huênh bọn họ là an toàn dô đès cũng nếu không có gấp gáp như vậy thế nhưng người á o đen vẻ mặt cùng lời nói nhưng là đưa tới hắn nồng nặc hứng thú rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không nhịn được hắn lại một lần nữa truy hỏi đến Toàn bộ đại lần ụ c cả cũng người ngươi ngươi không ngoại gia đại đều đều bị lừa, ta là, là, đại gia tất cả đều là, cũng không ngoại lệ. l ta tất này ma tộc liên hợp hết u y tộc còn có cho sói nhân tộc cùng với ma thú đại quân vì làm mọi người trình diễn một cái kinh thiên lời nói dối ngươi biết không chúng ta toàn bộ bị lừa hơn nữa còn là bị lừa gạt thảm thiết lan trấn ha ha đem sẽ trở thành một cái trò cười đi thiết lan trấn hiện tại chính là to lớn nhất chuyện cười ma tộc không nghĩ tới a lúc này người á o đen tại rô d e s trước mặt khua tay múa chân như một đứa bé bình thường hưng phấn tự thuật cả người có vẻ kích động cực kỳ người không biết đi thiết lan c h ấ n dĩ nhiên chẳng qua là ma tộc một cái ngụy trang cái gọi là thú triều bất quá là ma tộc trình diễn thủ thuật che mắt thôi toàn bộ đều là gạt người toàn bộ chỉ có hoa nghiệp thành mới là bọn hắn chân thật nhất mục đích là bọn hắn mục đích cuối cùng nhìn hỏi do rô d e s người á o đen cũng là không có dự định kế tục thừa nước đục thả câu mà là gọn gàng dứt khoát bắt đầu tự thuật cái k i a một bộ kích động mô dạng quả thực chính là nước b ọ t tung tóe nhưng mà nói chưa dứt lời này nói chuyện dồ d e s càng là cảm giác mình đầu thật giống như là một đoàn hồ r á n trở nên càng thêm mơ hồ cùng hôn l o ạ n lên cái gì lời nói dối cái gì ma tộc kinh thế lời nói dối còn có thiết lan chấn bị lừa lại là cái gì hoa nghiệp thành khiến cho dồ d e s như lọt vào trong sương mù căn bản không biết vì sao đến cùng là xảy ra chuyện gì nói rõ ràng đến biết chuyện này khẳng định không đơn giản dỗ đẹp vội vàng kéo lại người áo đen nhìn hắn chăm chú hỏi dò đến chuyện này tại sao lại kéo lên hoa nghiệp thành hoa nghiệp thành hắn cũng là biết là l ạ n s ở đế quốc bên cạnh một cái tiểu vương quốc ta lù họt vương quốc một thành c h ấ n cái này ta lù họt vương quốc thực lực nhỏ yếu thân ở con lìn tư rừng rậm biên liên giới là một cái trọng yếu quân sự cứ điểm thuộc về một cái giao lộ tồn tại cho nên có thể nói địa vị là tương đương đặc thù cùng trọng yếu tuy rằng rất nhiều quốc gia trông mà thèm cùng mắt nhìn chằm chằm cộng thêm ta lủ họt đế quốc thực lực của bản thân không được như vậy quốc gia lẽ ra nên biến mất tại đại lục này trên thế nhưng cuối cùng nhưng là do ở nhiều quốc lợi ích cùng tranh chấp nhưng là giữ vững một cái cân bằng trạng thái để quốc gia này ý chí tồn tại cho tới bây giờ tuy rằng thân ở có lìn tư rừng rậm biên giới thế nhưng bên này nhưng không như thế với thiết lan trấn ở chỗ này mấy trăm năm tới nay bình an vô sự thật yên lặng chưa từng đã xảy ra bất kỳ bất ngờ sự tình cho nên mọi người thậm chí đều quên nhưng hắn là một cái có l ỉ n tư biên giới c h ấ n nhỏ địa vị một cái như thế tiểu quốc gia đến cùng có thể xảy ra chuyện gì hoa nghiệp thành có thể là bọn hắn chỉ có ba cái thành c h ấ n một trong cũng là một người cường đại nhất thành c h ấ n hoa nghiệp thành một khi xảy ra vấn đề như vậy toàn bộ ta lù họt vương quốc liền đều đến cùng có chuyện gì xảy ra nghĩ tới đây biên rộ đẹp bắt đầu sốt ruột lên thiết lan c h ấ n ngươi biết không cái gọi là thú triều chẳng qua là thiết lan c h ấ n giả t ư ợ n g thôi là ma tộc thể hiện ra đến giả tượng là vì để bọn hắn từ phản đại lục mà lưu lại một cái gì thiên lời nói dối lần này là lời nói dối bắt đầu bạo phát thời điểm cái gọi là huyết tộc còn có cho sói nhân tộc không sai bọn họ là làm lại trở lại ma tộc dưới trướng chỉ bất quá bọn hắn mục tiêu đều không phải thiết lan trấn tại sao thiết lan trấn trong bóng tối tộc nhân ít như vậy tại sao bọn họ xuất hiện nhưng là trốn trốn t r a n h tránh tại sao bọn họ sẽ chọn tại viện quân cuối cùng đến thời điểm lui lại rằng co tất cả đều bất quá là bọn họ âm mưu thôi thiết lan c h ấ n hấp dẫn toàn bộ đại lục hầu như hết t h ể nhãn cầu hấp dẫn hết t h ể cường giả lực chú ý hấp dẫn phần lớn cường đại quân đội đóng quân cùng phòng thủ càng là hấp dẫn lượng lớn viện quân tụ tập hầu như đã tiêu hao hết đại lục lượng lớn tinh lực đây chính là âm mưu tại toàn bộ âm mưu sau khi ma tộc bắt đầu bạo phát bọn họ lựa chọn ở vào có l ỉ n tư dừng rậm một mặt khác cùng thiết lan c h ấ n ngược lại phương hướng cái k i a m ộ t mặt một thành tên là hoa nghiệp thành thời o à ngàn n năm bộ qua c ư được gọi là có lỉnh tư phương. bưng a an địa mai thai tan hoa từng bất toàn nhất thành chấn địa phương. Tiếp theo bất thế xét tức thành thủ. t rừng đến lìn biên chấn bọn không chuẩn nào, đến cùng quân. đánh không kịp bưng thai lập tức phá tan hoa nghiệp thành phòng gì gọi giới chịu cứ có có phục hiếp họ hảo khí phá h bị kịp quá uy đã đại Lấy lập là rậm sớm kỳ gian một ngày liền hạ ba tầng hiện tại toàn bộ ta lủ họt vương quốc đã hoàn toàn rơi vào bọn họ khống chế ở giữa trở thành hắc á m quốc gia đồng thời càng là trở thành hắc á m bộ tộc tuyên bố trở về đệ một cái đại bản doanh hiện tại đang theo bốn phía k u y ế t tán mà đi ma tộc cùng huyết tộc còn có chó sói nhân tộc triển hiện thực lực cường đại biểu hiện ra thực lực khủng bố lập tức bình định bốn phía c ắ n quét tận đến giờ phút này mọi người mới phát hiện mình bị lừa rồi thế nhưng hiện tại đại quân phía trước có có l ỉ n tư rừng rậm có khổng lồ ma t h ú quân đội căn bản không kịp chạy tới hoa nghiệp thành đi hoa nghiệp thành quanh thân quốc gia tự vệ đều có vẻ vô lực lại làm sao có khả năng có thể trợ giúp bọn hắn đâu trước mắt thế cuộc tương đương nguy cấp a nhìn z o d e s người áo đen thở dài giải thích đến lần này xem như là nói khá là rõ ràng lúc này j o d e s h nghe rõ sau khi trận to hai mắt không thể tin tưởng nhìn trước người người á o đen xác định hồi lâu xác nhận hắn không là đang nói lời nói dối sau khi mới tính là triệt để tin tưởng hạ xuống người á o đen cái này tựa hồ vẫn tại hưng phấn ở giữa thở h ứ n g hục cách mặt nạ đều có thể đoán được hắn phía dưới tấm kia hưng phấn biệt bỏ mặt vù vù thở dốc nhìn một màn này j o d e s h trong lòng âm thầm kinh ngạc quả nhiên là bom nặng cân tin tức kia tuyệt đối là chính mình không ngờ rằng không nghĩ tới liền dường như hắn nói cái kia giống như vậy lần này ma tộc đúng là gắn một cái nói dối như cội l ừ a gạt đến toàn bộ đại lục mọi người bất quá cũng thật là dường như người á o đen nói giống như vậy giờ khác này nghe được tin tức kia sau khi chính mình trong lòng vẫn thật không biết là nên vui vẻ hay là nên thất lạc tựa hồ trong nháy mắt chính mình trở thành những người đứng xem giống như vậy không có một chút nào gánh nặng hiện tại đại lục cùng giáo hội làm sao trầm ngâm một chút sau khi rổ đẹp vẫn là không nhịn được dò hỏi giáo hội phản ứng so sánh với kịch liệt thập tự quân đều bị lừa gạt đến thiết lan c h ấ n đi tới một trăm năm qua thập tự quân đệ một lần xuất trinh nhưng là bị lừa bọn họ khẳng định k h n g phục cho nên thập tự quân hiện tại đã không ngừng không nghỉ hướng về bên kia chạy đi đi tắt đi giáo hội hạ tiền vô lớn còn lại giáo hội tế tự loại hình càng là tập hợp nghe nói đã có hồng y giáo chủ cùng kỳ khu giáo chủ cũng tiến đến đội hình có thể nói khủng bố đại lục bên này cũng là phản ứng kịch liệt mấy cái đế quốc bắt đầu phạm vi lớn xuất binh chinh phạt vương quốc trong lúc đó cũng là vứt bỏ hiềm khích lúc trước luyện thành một cái phòng hộ tường chống lại ma tộc xâm lấn bây giờ đại lục nhưng là xưa nay chưa từng có đoàn kết đây nghĩ đến chính mình nhận được những tin tức này người á o đen có một loại muốn cười kích động một đám ngu mội vô tri người mỗi lần cũng chỉ là biết thời điểm để đền bù như vậy tháng ngày còn có thể vẫn tiếp tục kéo dài lần này làm khó không ngã thiên đặc biệt là giáo hội vẫn t ử ca tụng là thánh đấu sĩ t ử ca tụng là đại lục người thủ hộ hiện tại bị người chơi xoay quanh trở thành to lớn nhất trò cười ma tộc xem tôi vẫn là trở về rồi nghe xong tất cả j o d e s lâm thầm túi đầu nghĩ ở trong lòng lập tức ngẩng đầu nhìn người áo đen ánh mắt lần thứ hai khôi phục đến lúc tu luyện cái loại này chấp nhất cùng chăm chú đi kế tục tu luyện chuyện này cùng chúng ta không liên hệ bọn họ yêu đánh liền đi đánh chúng ta còn có chuyện của chính mình cần làm j o d e s không phải là không muốn tham dự mà là hiện tại hắn vẫn không có năng lực như thế tăng lên chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất sự tình hắn biết lấy hay bỏ giờ khác này cũng coi như là rõ ràng tại sao h o ặ c bên trong cho mình tư liệu trên sẽ biểu hiện trong vòng ba năm chiến sự không thể dẹp loạn nguyên nhân hay là liên quan với ma tộc chuyện này cái tổ chức này đã sớm lấy được tin tức biết khả năng chuyện sẽ xảy ra cho nên mới phải làm ra điều phán đoán này bất quá càng là như thế nghĩ tới đây biên rộ đẹp trong lòng cũng là càng là giật mình như vậy tin tức đều có thể đạt được không thể không khiến người ta kinh ngạc hãi như vậy cái tổ chức này hậu trường đến cùng là ai đây có thể có như thế thông thiên bản lĩnh này không thể không khiến nhân cảm giác nghi hoặc chương năm mươi tư, thời gian như thoi đưa lần thứ hai nhìn về phía người áo đen rô đẹp ánh mắt bắt đầu biến hóa như vậy ánh mắt nhìn ra cái kia tên hắc ý nhân cũng bắt đầu có một chút thật xin lỗi n g ư ờ i n g ư ờ i nhìn cái gì bị rô đẹp nhìn ra cảm giác trong lòng sợ hãi người áo đen cười khổ hướng về r ô đẹp dò hỏi không có đi tu luyện đi lúc nào cái này tu luyện có thể kết thúc như vậy đuổi ngươi coi như là cựu t ử nhất sinh huấn luyện đối với đối phương dị dạng dỗ đẹp chút nào không có để vào trong mắt chỉ chốc lát sau một trận thở dài hướng về người áo đen dò hỏi trong mấy ngày trước chính mình đệ một lần tiếp xúc hắn thời điểm nói mình huấn luyện đều sẽ cựu t ử nhất sinh nhưng là trực cho tới hôm nay chính mình cũng thật là không có nhìn ra có cái gì địa phương nguy hiểm mỗi ngày chính là đuổi theo ra hỏa này khắp núi chạy trốn thậm chí hiện tại chính mình cũng không biết thân ở nơi nào cho dù có nguy hiểm cũng là lạc đường nguy hiểm cái khác ngược lại là không có phát hiện bất kỳ địa phương nguy hiểm nghe thấy rỗ đẹp mãi đến tận rỗ đẹp ánh mắt rời đi mở cái kia tên hắc y nhân trong nháy mắt tùng ra một hơi có một loại như nhặt được trọng thích cảm giác bị cái kia tổng thể ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác thật sự thật không tốt đây là hắn đệ một lần sản sinh như vậy cảm giác tiểu tử ngươi biết cái gì tu luyện ngươi cho rằng có thể một bước lên trời hiện tại ngay cả ta sáu tầng tốc độ đều không đổi kịp còn nói gì tu luyện đi tới cũng là tìm đường chết hay là không đi được đợi được ngày nào đó ngươi có thể đuổi tới ta sáu tầng tốc độ khi đó tu luyện dĩ nhiên là sẽ bắt đầu cho nên ngươi chính mình nhìn làm đi nếu như không muốn làm cho ngươi đồng bạn sau ba năm trở về mới biết được ngươi vừa mới bắt đầu huấn luyện ngươi liền nỗ lực một điểm lập tức này tên hát y nhân nhìn rổ d e s e lộ ra một loại tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn rổ d e s e cười gian nói rằng tuy rằng mang theo mặt nạ thế nhưng rổ d e s e vẫn cảm giác mình có thể nhìn thấy một tấm cực độ nợ bẹp khuôn mặt một tiếng thở dài tại người áo đen r ụ c cùng châm chọc dưới rộ đèn có thể nói là chịu n ụ c lần thứ hai triển khai truy kích trong một dưới tình huống thời gian trôi qua từng ngày trong nháy mắt chính là thời gian một tháng tiêu hao vô tung nay thời gian một tháng ngoại trừ cần phải nghỉ ngơi cùng ăn cơm nghỉ ngơi bên ngoài còn lại thời gian hai người như dã nhân bình thường tại núi rừng ở giữa không ngừng qua lại chạy trốn tại trong bất chi bất giác rộ đèn tốc độ cùng sự chịu đựng chiếm được kinh người tiến bộ đặc biệt là linh hoạt độ trên hắn bây giờ có thể nói so với hầu tử còn linh hoạt hơn rừng cây cùng phức tạp địa thế đã không có bất kỳ biện pháp nào ngăn chở hắn đi tới b ấ c tiến đối với hắn mà nói tựa hồ nơi nào đều là bình đ ị a hắn hôm nay đã viễn hoàn toàn không phải trước đó hắn có thể so với đương nhiên đối với tất cả những thứ này hắn tựa hồ chính mình cũng không có phát hiện giống như vậy mỗi ngày vẫn tại vùi đầu truy kích ở giữa bởi vì mỗi lần hắn tốc độ đạt được một điểm tăng lên thời điểm cái kia tên h i nhân tổng thể là có thể tại trong bất chi bất giác giấu giếm được rỗ đẹt con mắt tăng nhanh chính mình tốc độ làm cho mình cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng cách kia trên dưới đối với điểm này r d e s cũng là âm thầm bất đắc dĩ thời gian một tháng quá khứ hai người như dã nhân giống như vậy người áo đen ngược lại là còn tốt hơn một chút d à n h d ỗ i thời điểm hắn còn có thể chỉnh lý một thoáng chính mình dung mạo còn r d e s đó chính là đáng thương thời gian một tháng quá khứ không có bất kỳ đi chú ý và chỉnh lý chính mình diện mạo hắn bây giờ cùng một cái dã nhân đã không có bất kỳ khác nhau sau một nhìn qua quả thực chính là một cái dã nhân dâu mép một đám lớn quần áo rách nát trà đ ạ m cực kỳ để nhân không thể nào tưởng tượng được trước đó hắn đến tột u cùng là một cái cái gì mô dạng còn nhận thức hắn người khẳng định không cách nào ba trước đó hắn cùng hắn bây giờ liên hệ tới được rồi kế tục cảm giác được đấu khí trong cơ thể khôi phục rộ đ ẹ p đứng lên xem trước mặt người áo đen trầm giọng nói rằng chuyện của tôi trá tim đen lũ ám vn thời gian một tháng những khác chính mình không có cảm nhận được thế nhưng rõ ràng nhất cảm thụ liền là của mình đấu khí hiện tại tinh khiết không ngừng một chút đơn giản như vậy nếu như nói trước đây đấu khí là một bình thanh thủy như vậy hiện tại chính là một bát nước cơm lượng trên tuy rằng có một chút điểm giảm thiểu thế nhưng độ dày nhưng là gia tăng thật lớn tuy rằng lượng không bằng trước đây thế nhưng d o d e s t i n chắc uy lực to lớn vượt qua trước đây đặc biệt là đang ủng hộ trên thời gian điểm này từ chính mình trong khi chạy trốn liền có thể cảm nhận được trước đây chính mình hết tốc lực truy kích người áo đen chỉ có thể kiên trì thời gian hai giờ sẽ cảm giác được đấu khí không đủ hiện tại không giống nhau mình bây giờ tối thiểu có thể kiên trì đến ba giờ trở lên thậm chí liền vào hôm nay vừa nãy truy kích ở giữa chính mình dĩ nhiên kiên trì ba cái thời gian nửa giờ so với trước đây mà nói sắp tới kéo dài gấp đôi trong này trừ mình ra đối với đấu khí khống chế ở ngoài là trọng yếu hơn nguyên nhân vẫn là đấu khí trình độ trở nên tinh khiết mặt khắc linh hoạt độ cùng đấu khí trên sự khống chế không thể nghi ngờ đều lấy được to lớn tiến bộ chấm rãi r o d e s cũng là h i ể u được người á o đen dụng tâm không giống như trước kia cái kia bình thường đối với như vậy không thú vị huấn luyện đ oán giận cùng bất mãn ngược lại là vui mừng đón nhận như vậy huấn luyện mỗi ngày sức cùng lực kiệt cảm giác để hắn dần dần có một chút lớn lên được tiểu tử kế tục thỏa mãn nhìn một chút r o d e s người á o đen cũng là vui sướng nói rằng r o d e s biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt trong lòng từ ban đầu không đáng kể đến bây giờ thưởng thức tất cả những thứ này đều là chính mình từng bước nhìn hắn thay đổi lại đây hiện tại hắn xem như là rõ ràng tại sao tổ chức đối với thiếu niên này như thế coi trọng tại sao đối với cái này ma tộc như thế coi trọng chúng ta số năm như thế quan tâm ra hỏa này rất nhiều chuyện chính mình cũng nhìn ra hai bóng người tại trong rừng nhanh chóng qua lại lưu hạ một đạo đạo hư ảnh cùng gió thổi qua âm thanh hai người một chức một sau tại giữa núi rừng nhanh chóng buôn tập hảo người xuyên qua kha kha có l ỉ n tư rừng rậm tiểu tử hay là ngươi cải trở về một chuyến l í n rồi quay đầu lại này một quãng thời, thời gian có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tiến bộ không nói những cái khác liền tốc độ cùng đấu khí tinh khiết tới nói so với vừa tiếp xúc thời điểm là tốt rồi không phải một chút như vậy mà là có một cái to lớn tăng lên cùng bay vọt vốn cho là cần khoảng nửa năm thời gian mới có thể đạt đến trình độ nhưng là để hắn tại không tới thời gian hai tháng bên trong cũng đã hoàn thành như vậy hiệu suất để hắn âm thầm lấy làm kỳ lại một lần nữa đã được kiến thức biến thái tăng lên tốc độ hiện tại dô đ e s tuy rằng như trước nằm ở hoàng cấp trung giai thực lực thế nhưng hắn có thể cảm nhận được mặc dù chỉ là hoàng cấp trung giai thực lực thế nhưng từ mọi phương diện mà nói đã sinh ra hoàng cấp sau giai võ giả thậm chí có thể cùng thánh cấp sơ giai một giáo cao thấp thêm vào hắn đặc điểm cùng chiến đấu kỹ xảo cùng với những chiêu thức kia hay là cùng thánh cấp t r u n g g i a i đều có thể liều một trận cảm giác được phía sau rỗ đest lần thứ hai kéo gần lại khoảng cách người áo đen chỉ có thể một trận bất đắc di thở dài sau đó lại một lần tăng nhanh chính mình tốc độ trước kia thời điểm sau tầng tốc độ liền có thể vững vàng áp chế lại rỗ đest tốc độ ung dung bảo đảm khoảng cách hiện tại thì không như vậy thời gian một tháng rỗ đest tiến bộ để hắn đã không cách nào nhẹ nhàng như vậy bảo trì dẫn trước tuy rằng bây giờ nhìn lại vẫn là vẫn duy trì như vậy khoảng cách thế nhưng trong đó phiền muộn chỉ có hắn tự mình biết sáu tầng tốc độ đã không cách nào bảo trì chính mình ung dung có đôi khi thậm chí là dùng tới bảy tầng tốc độ nói thí dụ như hiện tại lúc trước đã đáp ứng rô d e s đợi được hắn tốc độ có thể đổi tới chính mình sáu tầng thời điểm liền bắt đầu chính thức huấn luyện cũng chính bởi vì vậy cho nên mới phải đang suy nghĩ khắp mọi mặt tổng hợp nguyên nhân sau khi quyết định đeo cái này vào ra hỏa đi tới có l ỉ n tư rừng rậm bắt đầu chính thức huấn luyện đương nhiên rô đès bản thân tựa hồ còn chưa ý thức được điểm này này một quãng thời gian huấn luyện để hắn tiềm lực từng chút từng chút bị kích phát ra tâm tính cũng là từng chút từng chút bị kích phát ra đối mặt cường đại người áo đen hắn tràn đầy khiêu chiến ý vị đặc biệt là cảm nhận được như vậy đuổi đột kích chỗ tốt sau khi hắn càng là làm không biết mệnh nơi nào vẫn sẽ đi nghĩ nhiều như thế trong bất chi bất giác bị người áo đen mang theo hướng về có l ỉ n tư rừng rậm phương hướng xuất phát mà đi thời gian ngày lại ngày trôi qua trong nháy mắt lại là thời gian một tháng quá khứ quang thời gian này dỗ d e p có thể bảo trì mỗi lần năm giờ truy kích đồng thời hầu như bước đến người áo đen cần sử dụng nơi tám phần tốc độ điểm này để người áo đen âm thầm kêu khổ càng chủ yếu chính là dỗ d e p cảm giác được truy kích đã đụng chạm đến hoàng cấp sau dai bậu cửa tự hô chỉ cần truy kích vừa phát lực liền có thể phá tan cái này bậu cửa tiến vào đến hoàng cấp sau dai giống như vậy điều này cũng làm cho hắn âm thầm hưng phấn cùng chờ mong đấu khí tại mỗi ngày tiêu hao sạch sẽ cùng bổ túc dưới tình huống để hắn tu vi trong lúc vô tình chiếm được rất tốt tăng lên như vậy vòng đi vòng lại tu luyện nhưng là chiếm được ý không ngờ rằng hiệu quả theo đấu khí tinh khiết đến cái trình độ này mỗi lần khôi phục thời gian tự nhiên cũng là cần tăng cường từ trước kia mỗi lần hai lần đuổi đột kích hai lần khôi phục biến cho tới bây giờ chỉ có thể làm được mỗi ngày một lần đuổi đột kích một lần nghỉ ngơi vù vù hô được rồi tiểu tử ngừng hôm nay tới đây thôi nghỉ ngơi một chút ngày mai có việc cần hoàn thành một ngày qua đến một rừng cây trước người háo đen đột nhiên dừng lại lao nhanh bước chân xoay người nhìn phía sau đuổi đột kích mà đến rộ đèn thở hồng hộc nói rằng lần này t ử cấp d ừ n g lại thiếu một chút để rộ đèn d ừ n g không dừng bước chân trực tiếp đụng vào nhìn người háo đen nhưng là có một chút n g h i hoặc làm sao đột nhiên liền dừng lại tiểu t ử ngươi quên đi cái này huấn luyện đến đây chấm dứt ngươi đã hợp lệ thời gian sau này chúng ta chính thức bắt đầu huấn luyện lần thứ hai cảnh cáo ngươi trình độ nguy hiểm rất cao tiểu tử ngươi hay nhất chú ý một điểm bằng không đến thời điểm xảy ra điều gì bất ngờ nhưng là không có cùng giải quyết tình ngươi trong lòng âm thầm têu khổ dỗ đẹp tốc độ tiến bộ thực sự là nhanh đến mức kinh người hiện tại chính mình nếu như không cần tám phần tốc độ căn bản là không cách nào bảo trì ung dung dẫn trước trạng thái dùng tám phần tốc độ chính mình cũng chưa có như thế thành thơi rồi đặt đến cái trình độ này đồng thời bọn họ cũng là đi tới chỗ cần đến chuyến này tu luyện chỗ cần đến đi tới nơi này biên người á o đen xem như là tùng ra một hơi không có lãng phí này một quãng thời gian buôn ba này một quãng thời gian bọn họ nhưng là vòng qua lạn s ở đế quốc từ bên cạnh hắn một cái tiểu vương quốc vừa mới đến bên này được không có trong tưởng tượng hưng phấn đối với cái này kết cục rô đès cũng chỉ là hơi gật đầu lên tiếng trả lời này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi người áo đen dự liệu t r ư ơ n g năm mươi lăm hắc cám chủng tộc cường đại đón lấy một quãng thời gian ngươi cần ở chỗ này triển khai tu luyện mãi đến tận ngươi bước vào đến thánh cấp hàng ngũ lại nói nhìn rô đ è nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu người áo đen thản n h ư n ó i ma tộc bên kia như thế nào đột nhiên j o d e s h d ừ n g bước nhìn người áo đen thấp giọng dò hỏi gần như thời gian hai tháng thời gian hai tháng đến hắn một lòng đều nhào vào tu luyện bên trên uy dục ngoại giới sự tình hầu như đều quên cứu nhớ tới hai tháng trước đó chính mình nghe được người áo đen tự nói với mình ma tộc lợi dụng âm mưu quỷ kế tại lừa dối toàn bộ đại lục sau khi s á t nhập vào hoa nghiệp thành do đó dẹp xong toàn bộ ta lủ họt vương quốc do đó vì bọn hắn cắt xuống ngưng trọng một bút thời gian hai tháng đến cùng vẫn chuyện gì xảy ra sau khi chính mình không có đi hỏi dò người áo đen cũng là không có tự nói với mình chính mình cũng thật là không biết hiện tại đến cùng là một cái cái dạng gì tình huống ha ha ta còn tưởng rằng t i ể u tử ngươi đem chuyện này quên đi mất đi nguyên lai、like、ngươi còn nhớ rõ à, hiếm thấy hiếm thấy xem ra ngươi cũng là một cái sinh động người chứ không đến nỗi lanh huyết vô tình dô đen để người áo đen hơi s ư n g sở lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nói rằng hiện tại toàn bộ đại lục nhưng là mất lớn n h ê n lạc trước một quãng thời gian bị ma tộc cho hãm hại một đạo không nói chỉ có thể ăn cái này thật lớn hiện tại toàn bộ ta lủ họt vương quốc tức thì bị khống chế tại hắc cám chủng tộc trong tay bây giờ ma tộc dựa vào ta lủ họt vương quốc vì làm căn cứ địa triệu tập lượng lớn đồng minh huyết tộc cùng cho sói nhân tộc còn có ma thú đại quân bắt đầu hướng về chu vi chậm rãi khuyết tán vẹn vẹn dùng thời gian nửa tháng liên tục diễn kịch bên cạnh hai cái vương quốc mặt khác hai cái vương quốc càng là tràn ngập nguy cơ thời gian một tháng bọn họ lãnh thổ khuyết đại gia năm lần sau một tháng viện quân mới tính là chạy tới bên kia k h ô n g chế được thế cuộc bất quá bọn hắn đến thời điểm vẫn là chậm tuy rằng giáo hội cũng là vào lúc này chạy tới nhưng là đối phương cũng đã là đứng vững bước, bước chân đối với viện quân cùng giáo hội tập kích căn bản không để vào mắt ma tộc đại sát tư phương huyết tộc cùng chó sói nhân tộc quỷ dị cực kỳ vẫn cứ chống đỡ đến bây giờ khó phân thắng bại cũng không khác gì là ra một cái cao thấp nếu như chăm chú phân tích vẫn sẽ phát hiện ma tộc dĩ nhiên mơ hồ chiếm một ít ưu thế lãnh thổ lại là khuyết đại r a một ít yên tâm đi nay một trận chiến đấu không có cái thời gian ba năm năm là không thể nào kết thúc ba năm năm có thể kết thúc coi như là một cái rất chuyện không tồi ngươi sai không quá ngay sau đó liền nghe đến người háo đen hướng về rổ đẹp tự thuật nghe người háo đen tự thuật rổ đẹp mũ chặt hai hàng chân mày lại tình huống mức độ phức tạp đã vượt xa khỏi tưởng tượng tựa hồ tất cả đều trở nên đặc biệt gian nan lên nhân loại ma tộc các ngươi đến cùng ai sẽ thắng đây từ khi thấy rõ tất cả sau khi rô đẹp dĩ nhiên phát hiện mình đối với này không một chút nào là như vậy theo đuổi hiện tại hắn nhu muốn làm chính là hoàn thành huấn luyện sau đó biết càng nhiều sự tình mở ra thân phận của chính mình bí mật cùng rất nhiều n g h i hoặc làm cho mình triệt để thấy rõ thế giới này mới được bất quá người áo đen phân tích đói bụng là để rô đẹp âm thầm giật mình không nghĩ tới thật sự cần dài như thế thời gian mới có thể giải quyết chuyện này thế cuộc trước mắt khó bề phân biệt khiến người ta khó có thể tưởng tượng ma tộc thực lực dĩ nhiên cường đại đến mức như vậy trình độ ma tộc thực lực rất cường đại nghĩ tới đây biên rộ đẹp không nhịn được dò hỏi ma tộc nhân khẩu ít ỏi huyết tộc cùng chó sói nhân tộc cũng là ít ỏi bộ tộc rỗ đẹp muốn không rõ ràng bọn họ dựa vào thực lực ra sao kiên trì đến bây giờ còn có thể sừng sững không ngã không một chút nào chịu thiệt l i ê n tính thực lực mạnh không một chút nào đến mức như vậy dù sao con kiến có thêm còn muốn cắn chết voi lớn lẽ nào bọn họ có thể cùng toàn bộ đại lục đối kháng cùng toàn thể nhân loại đối kháng sao truyện cua t ô i vn mạnh rất mạnh có người nói liền trước mắt xuất hiện cường giả thần cấp đã đạt đến ba mươi lăm nhân còn thánh cấp càng là gần nghìn nhân c h i chúng chỉ dựa vào những này nhân bọn họ cũng đủ để kiên trì một đoạn thời gian rất dài không cần nói còn có người còn lại viên cùng ma thú đại quân cự long như cũng là bọn họ chiến hữu những này tham lam bọ sát ta phỏng chừng ma tộc là đã ra vốn liếng mới có thể đem bọn họ mượn hơi được một khi ma tộc đại nghiệp đã thành thực lực tăng mạnh thời điểm bọn họ cũng sẽ bị vứt bỏ thậm chí là tàn sát những chuyện này những b ò sát này bây giờ lại nhìn chưa ra đáng chết b ò sát bộ tộc đối với dỗ đẹp hỏi cái vấn đề này hiển nhiên người áo đen cũng là dồn dập không cam l ò n g cho nên thiền muộn hồi đáp phen này nhưng là để dỗ đẹp hít vào một ngụm khí lạnh ba mươi lăm cái cường giả thần cấp hơn nữa bất quá là vừa xuất hiện số lượng mang ý nghĩa mặt sau còn có càng nhiều này là khái niệm gì ba mươi lăm cái đại lục nhưng là mới như vậy mấy cái cường giả thần cấp a hai bên cũng quá kém xa đi một cái cường giả thần cấp có thể phát huy tác dụng không cần nói cũng biết ra hơn ngàn người thánh cấp cường giả này một nhánh lực lượng đúng là có thể nằm ngang ở trên đại lục đi không nghĩ tới thời gian ngàn năm tích lũy để rộ đẹp có như vậy thực lực cường đại đội hình được rồi tiểu tử ngươi yên tâm đi không xảy ra đại sự ngươi vẫn là quản hảo chính mình đi dành thời gian so sánh với thực sự một điểm đừng quên ngươi vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm các loại chờ đến ngày đó ngươi có thể cùng những này nhân hò hét ngươi mới có tư cách biết càng nhiều sự tình nhìn t r â m mặc dỗ đẹp người áo đen đánh gây hắn tâm tư không nhịn được thúc giục này nói chưa dứt lời nói chuyện nhất thời để dỗ đẹp nghĩ tới rất nhiều chuyện nhìn người áo đen khoe miệng đột nhiên vẽ ra một tia để người áo đen nhìn nổi lên cả người nổi ra gà nụ cười ngươi không phải nói đợi được phía ta bên này tốc độ phù hợp ngươi yêu cầu thời điểm sẽ nói cho ta biết những chuyện kia sao bây giờ là không phải nên nói nhìn người á o đen rô đèn hỏi tới k h á i k h á i khục cái này không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phù hợp tiêu chuẩn rồi quên đi nói cho ngươi biết cũng không có chuyện gì nói đi có cái gì nghi hoặc một trận ho khan phiền muộn nhìn rô đèn người á o đen không hề có năm chắc khí tức giận nói rằng đây là hắn đệ một lần xuất hiện như vậy mô dạng ký được bản thân bước vào đến cấp bậc này nhiều năm như vậy thời gian tọa ở vị trí này trên nhiều năm như vậy thời gian chưa từng có như vậy cảm giác xưa nay đều là cao cao tại thượng không gì không làm được ngày hôm nay nhưng là bắt đầu có một chút dao động không nói chuẩn xác là đối mặt tên tiểu tử này thời điểm chính mình có một ít bắt đầu dao động cái kia hộp sắt các ngươi là làm sao mà biết được đồ vật này chỉ có ta cùng lao ra biết người khác hẳn là chưa từng thấy qua m ớ i đúng các ngươi đến cùng là làm sao mà biết được trước tiên d o đ e s h liền nói ra chính mình n g h i hoặc hồi lâu một cái vấn đề cũng là trọng yếu nhất then chốt thuận tiểu từ ngươi cái này cái này vẫn đúng là không thể nói cho ngươi biết chỉ có thể nói với ngươi cái này là có người nói cho chúng ta hơn nữa người này ngươi cũng biết đợi được thực lực ngươi đạt đến nhất định mức độ sau khi tự nhiên có thể nhìn thấy hắn hắn sẽ đến tìm ngươi bởi vì hắn một mực quan tâm ngươi cũng được còn còn lại vấn đề ngươi không cần hỏi ta trực tiếp nói cho ngươi biết đem nghe được d ỗ đẹp vấn đề người áo đen sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa tuy rằng không nhìn thấy hắn vẻ mặt thế nhưng là là có thể chạy theo làm cùng trong giọng nói trong nháy mắt nhìn ra ra hỏa này biến hóa ngữ khi bắt đầu có một ít khẩn trương cùng bất đắc dĩ lên cả người cũng là bắt đầu có vẻ có một ít không tự nhiên cái này hộp thật không thể nói nhìn rô đèn nghi hoặc vẻ mặt người áo đen khổ một khuôn mặt nói rằng âm thầm hối hận lúc trước trực tiếp khoa hạ cái kia hải khẩu làm cái gì hiện tại khá tốt gặp phải chuyện như vậy tình xem như là đều mất hết bộ mặt một trận thở dài nhìn rô đèn quên đi nói cho ngươi biết chuyện còn lại bù đắp ngươi một chút đem không phải ta không muốn nói một ít chuyện mà là những chuyện này ta không thể nói bằng không tổ chức cấp trên truy t r a hạ xuống ta và ngươi đấu ăn không hết túi đi một ít chuyện ngươi bây giờ không cần biết n à y một quang thời gian ở giữa tu luyện tự nhiên sẽ rõ còn có một ít chuyện tổ chức cấp trên sẽ an bài người đến nói cho ngươi biết ngươi nhu phải biết chính là ma tộc hiện nay chia làm hai cái bộ phận hai người này bộ phận vẫn duy trì hai loại thái độ đồng thời chia ra làm hai sau khi trở thành cựu địch tuy nói không đến nỗi đến sinh tử giao nhau mức độ nhưng là đi theo bọn họ từ người huyết tộc cùng chó sói nhân tộc nhưng cũng là đã đạt đến lẫn nhau không vừa mắt lén lút thường thường chém giết mức độ mà ngươi chỉ thuộc về trong đó một tổ chức phụ thân ngươi cũng là một cái ma tộc đồng thời địa vị không thấp điểm này ngươi nên cũng phát hiện ngươi mặc dù là ma tộc cùng ngươi bản thân nhìn thấy những dê này ma tộc không giống nhau đó là bởi vì ngươi huyết mạch nguyên nhân các ngươi huyết mạch không phải bình thường huyết mạch ma tộc trước mắt chia làm hai cái bộ phận một bộ phận chính là hiện tại công kích đại lục này một bộ phận bọn họ thực lực cũng là to lớn nhất bọn họ chủ trương cùng mục tiêu là trở lại đại lục kiến tạo một cái t r ú c với chính bọn hắn cường đại hắc á m quốc gia sau đó thu phục toàn bộ đại lục lần thứ hai s ư n g vương mặt khác một bộ phận nhưng là phái bảo thủ bọn họ hy vọng có thể tiếp tục lưu lại h ắ cám nguyên bên trong không muốn liên lụy đến đại lục sự tình ở giữa đi ngàn năm trước đó sự tình mang đến cho bọn hắn quá to lớn thương tổn cho nên bọn hắn đã không dự định kế tục phức x u ấ t cái này cũng là hai phái trong lúc đó to lớn nhất m ầ u thuẫn vị trí mà phụ thân ngươi vị trí trận doanh chính là phái bảo thủ trận doanh còn có thể nói cho ngươi biết lần kia tại liệt hỏa thành đuổi g i ế t ngươi cùng lao đầu kia tử những này nhân không phải cái gì ám cũng không phải là cái gì cường đại tổ chức chính là ma tộc thành viên là ma tộc phái tới sát thủ bọn họ nhu muốn mạng của ngươi đối với những này phái cấp tiến mà nói ngươi có thể mang đến cho bọn hắn rất nhiều trợ giút bởi vì ngươi tại phái bảo thủ bên kia địa vị không phải bình thường đến mức đến tột cùng làm sao ta bây giờ không thể nói cho ngươi biết những chuyện này ngươi theo huấn luyện bắt đầu đều sẽ từ từ biết ngươi nghĩ rằng chúng ta tổ chức an bài cho ngươi lần này thí luyện là ăn no c h ố n g không có chuyện làm sao hay hoặc là nói là ta cái này th n cấp võ giả ăn no không có chuyện làm theo ngươi đi dạo tới một trận thở dài nhìn rô đen người á o đen hướng về hắn tinh tế tự thuật đến nghe người áo đen tự thuật rỗ đẹp vẻ mặt càng ngày càng giật mình cùng không thể tin tưởng không nghĩ tới trong này dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy bí mật tựa hồ tất cả trở nên càng là khó b ể phân biệt lên chuyện này chỉ có thể nói cho ngươi biết những này liền những thứ này cũng đã vi phạm tổ chức quy định xử phạt là tránh không khỏi tiểu tử ngươi quên đi cố gắng huấn luyện đi không để cho ta thất vọng v ô vô rỗ đẹp vai người áo đen cười khổ nói rằng hắn biết mình nói những này tất nhiên là trốn không thoát xử phạt chương ỉ có trách chính mình miệng, ai làm cho thể tùy mình mình hạ h miệng, n làm ai ý thế một cái hứa h cái năm mươi sáu mới sân huấn luyện gật đầu dô đất cũng không có kế tục hỏi tới dự định đối phương nếu không dự định nói mình cho dù là tại làm sao truy cứu cũng là vô dụng có thể biết những đồ vật này cũng đã nằm ngoài dự tính của hắn những này chấn động tin tức đã cần hắn tốn hao thật dài một quãng thời gian mới có thể tiêu hóa đã không cần lại đòi hỏi càng nhiều hơn nữa cũng là rõ ràng chính mình suy đoán quả nhiên không sai này tên hqi người là thần cấp thực lực như vậy trước đó cái kia cũng là xem ra đại lục cũng thật là ngọa hổ tàng long nơi cường giả thần cấp căn bản không ngừng hiện tại bày ở ngoài sáng như vậy mấy cái hay là vẫn có rất nhiều cũng khó nói hít sâu một hơi nhìn người áo đen đột nhiên lộ ra vẻ t ư ơ i cười một cái nhân tình này ta dồ đèn nhớ lấy nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ xin trả cho ngươi dồ đèn biết người áo đen nói không giả những tin tức này tự nói với mình này tên hắc y nhân hay là thật sự phải bị khắp nơi phạt đi dù sao những tin tức này thật sự là quá kinh người căn bản là không phải là mình người như vậy có thể biết đồ vật đồng thời đối với này tên hắc y nhân cái nhìn cũng là sẽ ra to lớn thay đổi này tên hắc y nhân nhìn dáng dấp tại cái tổ chức này bên trong địa vị hẳn là không thấp tối thiểu có thể cùng nhân vật thần bí kia đặt ngang hàng g i a hỏa địa vị chắc chắn sẽ không thấp hoặc bên trong ở trước mặt của hắn nếu không có bất kỳ lên tiếng quyền này t r ù n g loại hình hắn tại hoặc bên trong trong mắt bên trong chính là thuộc về loại thật cao kia ở trên nhân vật đặc biệt là một thân thần cấp tu vi người như vậy có thể như vậy đối đại chính mình r ồ đẹp đã đủ để nhìn này tên h y nhân sâu sắc gật đầu bất quá ở một phương diện khác r ồ đẹp nhưng cũng là âm thầm nghĩ hoặc gia hỏa này thấy thế nào lên giống như không có bất cứ chuyện gì nhu phải xử lý giống như vậy cả ngày đều cùng mình sống chung một chỗ lẽ nào lấy hắn thân phận này cái này địa vị thực lực này ở tại bọn hắn tổ chức ở giữa không việc làm sao nhưng là nhìn dáng dấp trước đó cái kia tên hắc y nhân giống như là rất bận mua dạng đi vào đi thôi j o d e s lời nói để người áo đen sửng sốt lập tức hít sâu một hơi nói rằng lời nói này nghe đi tới cho hắn một loại ấm áp cảm giác sâu sắc đưa mắt nhìn một chút rộ đẹp sau khi mang theo hắn hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến được rồi bên này chính là ngươi đón lấy một quang thời gian tu luyện địa phương nhớ kỹ không có đạt đến thánh cấp trước đó không muốn vượt qua cái này p h ạ m vi bằng không đến thời điểm chết rồi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi bên trong không phải ngươi bây giờ có thể đi vào đi hồi lâu sau người áo đen mới dừng lại chính mình bước chân nhìn rộ đẹp trịnh trọng bàn giao đến nhìn trước mắt một mảnh này bị quyển định đi ra p h ạ m vi dô đèn cảm giác là lạ tổng thể cảm giác có một loại cảm giác đã từng quen biết tựa hồ đang nơi nào gặp qua giống như vậy thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng là chút nào nghĩ không ra thoại âm rơi xuống còn không các loại chờ dô đèn phản ứng lại người háo đen liền biến mất ở tại chỗ chờ đến ngươi tiến vào thánh cấp sau khi tiến vào tới tìm ta chỉ để lại một câu như vậy thoại đó là rời khỏi dô đèn trong tầm mắt đợi được dô đèn phản ứng lại sau đó lại thứ xem đi nơi nào còn có nửa điểm tung tích chỉ có thể một trận thở dài mang theo phiền muộn tâm tình đứng tại nguyên chỗ nhìn bốn phía tình huống trong lòng âm thầm phiền muộn vùng hoang dã đồ vật gì cũng không có lưu cho mình xem ra tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình có thể cảm giác được ở nơi này xem ra gió êm sóng lặng thế nhưng là là cất dấu to lớn nguy hiểm điểm này dỗ đẹp chút nào cũng sẽ không hoài nghi người áo đen không có cần thiết lựa gạt mình chính mình tự giác cũng sẽ không phạm sai lầm cẩn thận từng ly từng tí một rút ra ám long chăm chú nắm trong tay thật đúng là có một quang thời gian không có năm ám long giờ k h ắ c này ám long ra khỏi vỏ hiển nhiên cũng là đặc biệt hưng phấn phát sinh o n g long than nhẹ âm thanh tựa hồ đang khắp nơi tìm kiếm máu tươi theo nhiễm tại ám trên thân rồng sinh mệnh không ngừng tăng nhanh dồ đẹp có thể cảm giác được ám long đang phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa toàn thân đen thui ở giữa hiện ra càng ngày càng nhiều màu đỏ sậm mùi máu tươi cũng là càng ngày càng đậm trọng lúc trước ám long kiếm linh nói tới ba ngàn sinh mệnh đến bây giờ phòng chừng cũng đã đạt đến hơn một nửa Lúc này, lần này t hòa ứ hai nhìn ám long trong ám l rổ đẹp n nhưng không nên như nào g chờ thật thế là lập tức biết mặt có do dự, thật không biết nên như thế nào đối r Hòa này ám long kiếm linh vẫn là phiền nhiễu rỗ đẹp một cái trọng vấn đề lớn cũng không biết hiên viên kiếm linh là có ý gì đến bây giờ cũng không có cho ra một cái sáng tỏ tỏ thái độ càng làm cho rỗ đẹp phiền muộn không n ớ t một trận thở dài đơn giản đem chuyện nào để qua một bên đi cảnh giác đề phòng bốn phía đồng thời l ự c chú ý chìm vào chính mình trong cơ thể chỉ chốc lát sau hét dài một tiếng theo tiếng hét dài qua đi một cái màu đỏ sẫm cự long bay lên trời b ả y ra h uy vũ cực kỳ khí thế uy vũ sinh uy lúc này dô đẹp lựa chọn triệu hồi ra trong cơ thể mình phần thiên giờ khác này lần thứ hai nhìn lại phần thiên càng nhiên đã đạt đến bốn năm trượng độ dài toàn thân màu đỏ sẫm có một cái miệng chén bình thường độ lớn vải giáp vào lúc này cũng là đã toàn bộ trường tề bước đầu có rồi lòng tộc hết thể đặc điểm lúc này phần trời đã bước vào đến hoàng cấp hàng ngũ thoát khỏi tuổi thơ kỳ tiến vào trường thành kỳ sở dĩ lựa chọn triệu hồi ra phần thiên trừ mình ra lúc trước hứa hẹn quá hắn điều kiện ở ngoài d o d e s cũng là dự định tại này một quang thời gian mượn cơ hội này cùng phần thiên luyện tập thật phối hợp nếu thân phận bại lộ cái kia phần thiên cũng không có ẩn dấu cần phải thẳng thắn trực tiếp lấy ra vẫn so sánh với thực sự một điểm từ khi nắm giữ phần hôm sau nói thật hai người trong lúc đó phối hợp cũng thật là ít đến mức đáng thương duy nhất một hồi phối hợp chiến đấu tựa hồ còn muốn truy tìm đến đế đô ở ngoài cái kia một rừng cây ở giữa giao chiến nghĩ tới đây biên không khỏi âm thầm c ư ờ i khổ cũng thật là tạo hóa treo người lần này sở dĩ sẽ chọn triệu hồi ra đến vậy là vì có thể thông thạo trong lúc đó phối hợp phát sinh to lớn nhất uy lực vì tương lai làm chuẩn bị phần thiên vừa ra rỗ đẹp thân thể nhất thời một trận thét dài tựa hồ cực độ hưng phấn giống như vậy vòng quanh rỗ đẹp quanh thân vũ động xem ra như cựu thiên thần long hạ p h ạ m giống như vậy có một chút khó mà tin nổi mỹ lệ hào quang màu đỏ rực trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía có vẻ đặc biệt lóa mắt n à y một quãng thời gian phần thiên đúng là thay đổi rất nhiều càng lúc càng giống thần long rồi cái kia một cỗ vương giả khí thế cũng là dần dần vào lúc này triển hiện ra làm xong tất cả những thứ này sau khi rộ đ ẹ p một trận trầm ngâm cuối cùng càng là hạ cái gì quyết tâm bình thường một trận thét dài hai tay nắm thật chặt ngửa đầu nhìn về phía trước ánh mắt kiên định cực kỳ tiếng hét dài ở giữa tràn đầy thô bạo cùng niềm tin nay hét dài một tiếng như bài sơn đảo hải bình thường mang theo sắc bén vô cùng khí thế hướng về phương xa khuyết tán mà đi theo tiếng hét dài vang lên chu vi không gian nguyên tố tựa hồ hứng chịu cái gì hiệu triệu bình thường hướng về hắn cấp tốc hội tụ lại đây đồng thời rô đèn đấu khí trong cơ thể cũng là dường như núi l ử a phun trào bình thường không chút khách khí hướng về bên ngoài dâng trào ra lực lượng tinh thần vào đúng lúc này khẩn trương cao độ cùng căng thẳng chia làm ba cỗ triển khai từng người hành động đấu khí bắt đầu dần dần tại rô đèn là bên người ngưng kết lên tốc độ càng ngày càng nhanh trong n g á y mắt liền đã mắt trần có thể thấy nhanh chóng ngưng kết thành một bộ khôi giáp mô dạng đồng thời vẫn đang không ngừng ngưng kết ở giữa theo một màn này phát sinh chính là cuồng phong c u ố n lấy lá dụng bay tán loạn tại mùa thu trong rừng cây lá dụng phấp p h ố i đến càng lợi hại hơn như vậy quá trình đến đột nhiên mà mãnh liệt đi đến cũng là cấp tốc mà bình tĩnh khoảng chừng năm giây sau khi tất cả biến hóa dĩ nhiên cứ như vậy im bật đi theo tiếng hét dài hạ xuống tất cả động tĩnh đều ngưng lại tinh tế phát hiện ngoại trừ hướng về bốn phía thối lui nguyên tố ở ngoài dĩ nhiên không cảm giác được bất luận là biến hóa gì tựa hồ tất cả động tĩnh căn bản cũng không có đã xảy ra nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy giờ khắp này rỗ đẹp toàn thân bị một tầng màu đỏ rực khôi giáp bao vây ở trong đó đầu dòng hổ thủ thanh long hình xăm xem ra h uy phong lấm lấm cực kỳ uy vũ ngay vừa nay hắn chỉ hao tốn ngũ dây càng nhưng đã ngưng kết xuất gia thuộc về mình đấu khí chân thân từ khi lần kia tại thiết lan chấn bước ngoặc sinh tử ngưng kết đấu khí chân thân sau khi dô đèn liền phát hiện mình như lập tức phá tan một đạo gông xiềng bình thường trước mắt một mảnh trống trải cùng trong sáng ngưng kết đấu khí chân thân tốc độ lập tức chiếm được mức độ lớn tăng lên tuy rằng đã nếm thử mấy lần đều không thể đạt đến lần kia tốc độ thế nhưng mỗi lần trên căn bản đều không chê ở tại ngũ dây khoảng t r ư ờ n g trái phải thời gian nhưng mà liền là như vậy tốc độ đã có thể làm cho dô đèn bước lên đến đỉnh tiêm thành viên hàng ngũ khi bên trong lần này sở dĩ quyết định tại trong khi huấn luyện sử dụng sử dụng đấu khí chân thân cũng là có dô đ è chính mình ý nghĩ hắn hy vọng thông qua như vậy huấn luyện có thể làm cho chính mình đối với đấu khí chân thân có một cái càng thâm nhập hơn nắm giữ cùng vận dụng thuận tiện sau đó tại bất cứ lúc nào cũng có thể khiến dùng đến đặc biệt là lần trước cùng cái kia ma tộc giao phong sau khi cảm nhận được ma tộc biến thái lực phòng ngự để rô đèn ý thức được mình muốn lại một bước tăng lên chính mình lực phòng ngự nhất định phải từ đấu khí chân thân phương diện này tiến hành tay mới được người mặc đấu khí chân thân quấn quanh phần thiên cự long rô đ s n liền như vậy bắt đầu đập phá một đoạn mới tinh tu luyện ha ha thú vị tiểu tử không biết như ngươi vậy có thể kiên trì bao lâu thời gian đây bất quá cái kia trường xà ngược lại là thú vị thậm chí có long tộc khí tức hơn nữa nồng như vậy úc đến cùng là sinh vật gì hay là có thể làm cho chúng ta lần thứ hai ăn trên cả kinh đi tại dỗ đẹp hướng phía trước đi đến không tới chốc lát thời gian tại hắn vừa n ã y đứng thẳng tại chỗ người áo đen thân hình lần thứ hai hiện hiện ra trước đó hắn cũng không hề chân chính rời khỏi địa phương này mà là lựa chọn ẩn nấp ở trong bóng tối bảo hộ r o d e s dù sao địa phương này trình độ nguy hiểm hắn cũng biết không cần nói r o d e s coi như là chính mình một khi không cẩn thận đều sẽ nguy hiểm tầng tầng hắn cũng không muốn để r o d e s ở chỗ này có chuyện muốn nếu không mình chở lại liền đúng là ăn không hết túi đi nhưng mà hắn cũng biết nếu như mình vẫn đi theo ở r o d e s bên người g i a hỏa này tu luyện nhất định sẽ nhân vì mình tồn tại chịu đến trở ngại cùng cái giày đồng thời cũng sẽ sinh ra ỉ lại tâm lý như vậy tu luyện cũng không thể đạt được bất kỳ hiệu quả cùng kết quả cũng chính bởi vì nghĩ tới điểm này hắn mới sẽ chọn lúc trước biên tạo ra được một cái lời nói dối chỉ có như vậy mới có thể làm cho rô đès đem hy vọng toàn bộ ký thác vào chính mình trên người bùng nổ ra to lớn nhất tiềm lực tiến h à n h sửa chữa bọn họ thời gian xác thực còn lại không có mấy cho nên rô đès nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bước vào đến thánh cấp bậu cửa chỉ có như vậy mới có thể tiến vào địa phương kia tiến hành tu luyện cùng trưởng thành nhìn rô đès rời đi thân ảnh một trận thở dài người á o đen thân hình lần thứ hai loại lên ẩn nấp ở bên trong trời đất khiến người ta không phát hiện được bất luận là khí tức nào hướng rô d e s n í c h tới gần quá khứ đối với rô d e s n i bên người phân thiên người á o đen tựa hồ sinh ra rất lớn hứng thú không biết rô d e s b i ế t tình huống này sau khi sẽ là một cái cái dạng gì biểu hiện đây phòng trừng đệ trong lúc nhất thời phản ứng chính là đem phần thiên thu vào đến chính mình trong cơ thể ở giữa đi thôi chương năm mươi bảy lại về c ò n lỉn tư rừng rậm vùng rừng rậm này rất lớn một chút không nhìn thấy phần cối u tối thiểu rỗ đẹp lạ như thế cảm giác đi ở trong rừng tiểu đạo trên hiển nhiên bên này nhận tế hoang vu thậm chí không biết mấy chục năm không có ai đã tới bên này trên đất trồng chất dày đặc lá cây toàn bộ bầu trời đều bị lá cây che chắn ở trong đó cho nên phía trên là lá cây phía dưới cũng là lá cây chỉ bất quá có màu sắc phân chia thôi cho dù là ban ngày ánh nắng tươi sáng thế nhưng như trước cảm giác được một k i a hôn ám trong không khí tràn ngập một cố âm thầm mùi hôi thối cùng mùi m ố c cảm giác c ẩm ướt cực kỳ đã đi chưa bao dài một khoảng cách rổ đ è c cũng cảm giác được chính mình tóc đã toàn bộ bị làm ướt mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân thật sâu mới trên mặt đất sâu sắc h á m xuống đều là những này trồng chất lên cây khô diệp thôi đi dài như thế thời gian rổ đ è c lực lượng tinh thần không chút nào dám thả lỏng từ vừa tiến vào rừng cây này bên trong tiến vào người áo đen vì mình chỉ định phạm v ì sau khi rổ đ è c lập tức cảm giác được không đúng kinh cảm giác được ở nơi này có vài cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ tồn tại thậm chí những khí tức này mỗi một cốt đều không phải là mình có thể đối kháng tổng cộng có ba cốt như vậy khí tức phân biệt đến từ ba phương hướng đến mức còn lại khí tức hắn không có nhận thấy được thế nhưng tin tưởng ở nơi như thế này không thể nào chỉ có cái kia ba cái khí tức tồn tại còn có còn lại khí tức hay là không sánh được cái kia ba đạo khí tức cường đại thế nhưng hẳn là cũng không kém là bao nhiêu chỉ bất quá vào lúc này chính mình còn chưa phát hiện thôi cho nên cho dù là có vẻ vô cùng an tĩnh rộ đẹp như cũ là không dám có chút thả lỏng có đôi khi càng là yên tĩnh cho thấy trong đó ẩn dấu nguy hiểm càng là to lớn dù sao sẽ gọi chó bình thường là không c ắ n nhân c ắ n người đều là những này không gọi chó từng bước cẩn thận từng ly từng tí một siêu tiến lên tiến vào trong tay nắm thật chặt tấm long lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã c h ả y ra điểm điểm mồ hôi la cảm giác cái kêu ba cổ hơi thở ở giữa một cỗ tựa hồ đã theo dõi chính mình tại phát hiện cái kêu ba cổ hơi thở thời điểm chính mình đặt lựa chọn phương hướng này lựa chọn không có khí tức phương hướng tiến hành đi tới không nghĩ tới vẫn là đã kinh động bọn họ hiện tại có thể hy vọng chỉ có những gia hỏa này không sẽ để ý chính mình đi trước mắt chính mình vẫn không có cùng bọn hắn đối kháng thực lực cùng năng lực càng đi về phía trước r o d e s càng lại càng cảm giác một mảnh này rừng rậm không đơn giản rất cảm giác quen thuộc tựa hồ chính mình ở địa phương nào trải qua như vậy tình cảnh con lìn tư rừng rậm đột nhiên một cái ý nghĩ bính nhập đến r o d e s trong đầu nhiên hắn không nhịn được kinh khiếu xuất lai、like. không sai chính là con lìn tư rừng rậm chính mình lúc trước đi qua địa phương này ngoại trừ c ó l ỉ n tư rừng rậm chính mình thật sự không tìm được nơi nào có như vậy khí tước mặc dù mình chỉ là tại c ó l ỉ n tư rừng rậm ở lại xương sờ rất ngắn một quãng thời gian thế nhưng cái loại cảm giác này chính mình không quên được cùng hiện tại loại cảm giác này một màn như thế thậm chí hiện tại loại này bầu không khí vẫn càng không tốt hơn lần này r ồ đẹp càng là âm thầm đau đầu phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân để r ồ đẹp trong lòng cả kinh vội vàng xoay người nhìn lại nhưng mà là phát hiện phía sau một mảnh trống rông không có bất kỳ vật gì thế nhưng dồ đèn nhưng là cảm nhận được một loại bị theo dõi cảm giác liền như một con cựu con bị sói sám lớn theo dõi giống như vậy loại thâm nhập k i a cốt tủy lạnh giá không sai được một trận âm phong bỏ qua khiến người ta cảm thấy đến một tia hàn ý xuất phát từ nội tâm hàn ý đánh một cái dùng mình sau khi dồ đèn phiền muộn cười khổ một cái xem ra địa phương này cũng thật là một cái địa phương nguy hiểm chẳng trách người áo đen làm cho mình liền ở chỗ này biên không cần tiếp tục thâm nhập liền xuất hiện tại tình huống này mà nói ngay cạnh mình đều không bắt được tiếp tục thâm nhập sâu đi vào thì còn đến đâu không phải tự tìm đường chết sao tinh thần khẩn trương cao độ thêm vào đấu k h í chân thân ngưng kết đấu k h í đang nhanh chóng tiêu hao rộ đẹp âm thầm tê u khổ lực chú ý trước sau đặt ở chính mình phía sau khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh hắn biết mình bị theo dõi biết có một g i a hỏa giờ khắc này chính n ú t trong bóng tối nhìn chằm chằm nhìn mình bên người phần thiên vây quanh chính mình không ngừng xoay quanh lúc này nó hiện ra một tia bất an thấp giọng gầm rú, lực o xoay lắng quanh, t a hồ muốn nói h nhận được phần thiên nôn nóng tâm tình biết nó khẳng định o rổ rổ đẹp được đẹp cái Cảm cũng biết gì. nóng tâm nôn nó lượng à phát p hiện không đúng kinh h đúng địa ơ n nên hướng nó nó an tĩnh g cho cười cái Lực khẽ thủ thế hiệu mỉm một ư lại. về là l ra tinh thần toàn bộ khuyết tán mà ra r ô đẹp cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trong lòng âm thầm hư lạnh g i a hỏa kia hay nhất không muốn xuất động bằng không ngày hôm nay để hắn chỉ có tới chớ không có lui chờ ngươi đã lâu rồi đột nhiên chỉ nghe thấy rộ đèn một tiếng quát tẩm sau đó này cả người đ ỗ n g nhiên xoay người đồng thời trong tay ám long mang theo gào thét âm thanh hóa thành một đạo quỷ dị màu đen đường vòng cung hướng về phía sau cứ như vậy một đao bộ tới đồng thời trên thân thể đấu khí kia chân thân ngưng kết đi ra chiến giáp càng là hồng quang sáng rực lập tức lóa mắt vạn trượng đồng thời tại rộ đèn bên người đã nhịn rất lâu phần thiên lúc này cũng là hét dài một tiếng đ ỗ n g nhiên xoay người chính là một cái pháp thuật hướng về rộ đèn công kích phương hướng công kích mà đi Cùng đẹp ở chung cũng chủ của như vậy, thời gian nó tự nhiên cũng là giải chủ nhân giải rô ở thời lâu là vậy tự một ì n nghĩ, hướng hổ ký kết vẫn h hổ khế ý ký ước kết là đ mạnh n h ấ m ộ tiếng c á k h ước. Một v ệ đ e nặng cấp tốc cũng tích, chung có đẹp thiểm đến, hiện nhiên cũng là không nghĩ tới phát tung thân chút tự hết hy vọng bình thường đống nhiên vào. Và anh, một tiếng đống hướng hiện nhiên không nghĩ hiện hắn không hình hồ hạ hy bình nhiên anh, đến, dừng vọng đụng n giữa về vào. Và rô rô đẹp đó lại, là sẽ sau ở nề phá âm thanh truyền đến dô đẹp chỉ cảm giác mình trong tay tê dần sau đó nghe được kim loại va chạm phát sinh thân ảnh tại to lớn lực đạo va chạm dưới hắn không nhịn được rút lui vài bộ cuối cùng mới dựa vào ám long hỗ trợ hơi ổn định lại dáng người giờ k h ắ c này phần thiên lại là lần thứ hai quấn lên ra hỏa kia tận đến giờ phút này rộ đẹp mới tính là nhìn rõ ràng đánh lén mình ra hỏa là vật gì vậy là hình dạng gì dĩ nhiên là một con n g ă m đen con báo là hát báo không sai một loại rất ít gặp hát báo tốc độ nhanh đến kinh người lực lượng cũng là không kém chút nào tại vừa nãy cùng mình mãnh liệt trùng kích sau khi hắn trực tiếp đối mặt phần thiên dây dưa dĩ nhiên không hề có một chút nào rơi xuống hạ phòng là một con thánh cấp sơ dai ma thú hát nham báo dĩ nhiên ở chỗ này đụng tới như vậy ra hỏa quả nhiên là c ó lìn tư rừng rậm chứ cuốn r ồ i lông mày ở trong lòng rỗ đẹp âm thầm tự nói đến không sai chính là c ó lìn tư rừng rậm lần này hắn khẳng định chính mình thân ở vị trí như vậy bầu không khí như vậy hoàn cảnh như vậy rừng rậm tất cả những thứ này đều phù hợp có l ỉ n h tư rừng rậm yêu cầu trước đó chính mình chẳng qua là cảm thấy giống nhau thế nhưng kèm theo hắc nham báo ra phát hiện mình có thể khẳng định loại tốc độ này biến thái lực đạo khủng bố vật lý ma thú chỉ có tại trong ma thú rừng rậm có thể bình kiến còn lại địa phương khẳng định xuất hiện không được trừ phi ngươi đến hắc cá nguyên nơi sâu xa đi đối với hắc cá nguyên rộ đẹp bây giờ còn là rất có tự tin chính mình không lại hắc cá nguyên bên trong dù sao hắc cá nguyên không phải là mình thực lực này người có thể đi vào hay là tối thiểu cũng muốn bước vào đến thánh cấp trung giai cấp độ đi d o d e s không nghĩ tới tại hơn hai tháng chạy trốn cùng đuổi đột kích ở giữa chính mình dĩ nhiên tại trong bất chi bất giác bị người áo đen cho dẫn tới con lìn tư trong rừng rầm đến cũng không biết mình là bị hắn từ đâu một con đường cho mang vào đến nghĩ tới đây biên d o d e s không khỏi ngầm cười khổ vẫn là quá không nhỏ tâm may mà chính là hiện tại con lìn tư rừng rậm trái ngược với nửa năm trước đó mà nói an toàn không phải một chút nửa năm trước đó có l i n tư rừng rậm mới thật sự là có l i n tư rừng rậm hiện tại đã hoàn toàn thay đổi hiện tại có l i n tư trong rừng rậm bộ ma thú một bộ phận bị tập trung ở thiết lan chân trước mặt hấp làm cho nhân loại phòng thủ lực lượng mặt khác một bộ phận bị triệu tập đến hoa nghiệp thành bên kia đi công kích nhân loại cho nên bên trong lực lượng thậm chí đã hạ thấp không đủ để trước một p h ầ năm n bằng không rộ đèn tin tưởng liền vừa nãy một quãng thời gian chính mình hay là đã bị quần thú vây công chết tại đây biên đi ngược lại tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chỉ đụng tới một con hắc nham báo thôi không có thời gian cho hắn nhiều làm tự hỏi trước mắt hắc nham báo mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khí thế như cầu rồng xem ra tựa hồ nhất định muốn lấy được giống như vậy diện đối với nhân loại trước mắt khói đen báo nhai răng trợn mắt chính mình theo dõi sắp tới thời gian nửa ngày tuyệt đối không thể bỏ qua b a n g vào chính mình tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng nó nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu để tránh khỏi bị còn lại ra hỏa phát hiện đến thời điểm thế tất sẽ khiến cho một hồi tranh chấp nhìn cùng phần thiên giao chiến hừng hực khí thế hát nham báo dô đạt khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng một con thánh cấp sơ giai thực lực ma t h ú thôi không cần nói có phần thiên trợ giúp coi như là không có phần thiên liền chỉ cần mình bây giờ đã hoàn toàn có thể ứng phó tới cho nên đối với này con hát nham báo dô đạt cũng không phải lo lắng nắm lấy ám long một chiêu vô ảnh kiếm buộc phát ra nhìn thấy dô đạt cử động phần thiên tựa hồ cũng là rõ ràng cái gì bình thường trợ giúp kéo dài ở hát nham báo khả năng chạy trốn mấy cái góc độ đem những này góc độ đều giam giữ lên bóng người chia ra làm hai hai phân thành bốn trong n g a y mắt m ộ ư ơ i tám bóng người xuất hiện ở ở tại hát nham báo bên người tùy theo thực lực tăng lên rộ đẹp vô ảnh đã có thể biến ảo ra m ộ ư ơ i tám bóng người nhìn thấy tình cảnh này hát nham báo vào lúc này mới phát hiện mình sai rồi tên nhân loại này cũng không phải là mình có thể chống đối đối tượng thế nhưng hiển nhiên là đã không còn kịp rồi hết thể đường lui đều bị giam giữ tử mặt sau còn có ghê tởm kia màu đỏ trường sạt tại mắt nhìn chằm chằm ra rõ hỏa kia à nhìn g c ỉ có cấp sơ dài thực lực lại có thể cùng hoàng thể sơ dài lại m h kiên thấy r ì lâu n ư người được vậy nhận thời từ trên tước. t không rơi bại. chính mình nhân khí gian rơi bại, đại càng long nó cảm cự là t thứ cả những n à để hắc nham báo tâm bị ắ hắc t thấy đầu hoảng lên. Phá! Nhìn thấy nham loạn báo lên. b chính mình một chiêu này dọa dẫm d ộ đẹp thỏa mãn cười cười sau đó chỉ nghe được một tiếng quát tầm âm, âm thanh truyền đến một chiêu này đối phó cùng thực lực mình gần như đối thủ s á c thực rất hữu hiệu đặc biệt là đối mặt ma thú như vậy tư duy năng lực không được ra hỏa thời điểm Theo một tiếng quát tầm thanh truyền theo một Long âm Ám mang đến, chương ô gió xoáy, mang t e o đạo khủng bố lực năm mươi tám ung dung đánh giết chỉ là chỉ trước mắt thời gian r ỗ đès cũng đã giết tới này con hát nham báo trước mặt ngay sau đó không cho hát nham báo bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội chạy trốn tại phần thiên hét dài một tiếng âm thanh ở giữa tại nó phối hợp với hai đạo hồng quang trực tiếp đánh về phía ở giữa nhất hát nham báo khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt hoàn toàn b ộ c phát ra nhất thời cuồng phong bốn làm trên đất l á khô càng là bay lời trời nằm dày đặc rừng cây bị xốc lên một cái lỗ hổng ánh mặt trời từ bên ngoài soi sáng đi vào đem r ổ đ ẹ p cùng phần thiên còn có hát nham báo đều bao phủ ở bên trong ngao một tiếng không cam lòng cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n đến mang theo một tia cực kỳ thê lương ý nhị khiến người ta nghe thậm chí đều cảm giác trong lòng có một ít khó chịu cùng đồng tình thân hình từng cái từng cái biến mất cuối cùng chỉ còn lại có rô đẹp bản tôn đứng tại nguyên chỗ phần thiên vào lúc này thành thật quay quanh tại rô đẹp quanh thân bơi lội ở tại bọn hắn trước mặt lúc này hát nham báo nằm trên mặt đất thở hừng hộp hiện ra nhưng đã là hít vào nhiều thở r a ít khoe miệng biên ở lại một tia màu tươi nhìn kỹ lại có thể phát hiện tại hắn mi tâm nơi đã nhiều chỗ một cái lỗ hổng rất nhỏ không tỉ mỉ thậm chí đều không thể phát hiện máu đỏ tươi lúc này bắt đầu theo lỗ hổng chảy ra trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh mặt đất thân thể co quắp một trận sau khi hát nham báo mất đi tiếng động một chiêu thuấn sát cũng chỉ có một chiêu rộ đẹp liền thuấn sát một con thánh cấp sơ giai ma thú cho dù là này một con ma thú tại thánh cấp sơ giai ở giữa xếp hạng tối hạ du vị trí thế nhưng dù sao cũng là thánh cấp ma thú ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh rỗ đẹp thậm chí đều có một ít bất ngờ không nghĩ tới đến đơn giản như vậy trước kia nhận ra hát nham báo thân phận trong nháy mắt đó chính mình còn tưởng rằng muốn đối mặt một cuộc c á c chiến thậm chí đều đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị không nghĩ tới cuối cùng sẽ là một cái như vậy kết quả kỳ thực rỗ đẹp sở dĩ có thể làm được điểm này không phải bởi vì hát nham báo thế lực quá nhỏ yếu dù sao thánh cấp ma thú không có một con là người yếu bằng không bọn họ cũng sớm đã tuyệt diệt ở nơi này cũng không phải bởi vì rộ đèn thế lực rất khủng bố dù sao hắn cũng bất quá là một cái hoàng cấp trung giai võ giả thôi sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy đánh g i ế t này một con h ắ t nham báo đầu tiên là bởi vì h ắ t nham báo t ì n h địch nó căn bản là chỉ là đem rộ đèn cho rằng là một cái vô dụng nhân loại cho rằng là nó một phần khẩu phần lương thực thôi thứ yếu không có lường trước đến rộ đèn cuối cùng sẽ bùng nổ ra một chiêu này quỷ dị vô ảnh kiếm đến vô ảnh kiếm thi triển ra tạo thành cục diện kia để nó trong lúc nhất thời không có phản ứng lại không nghĩ tới biện pháp ứng đối cuối cùng phần thiên tại này một trận chiến đấu bên trong cũng là đưa đến không thể thay thế tác dụng phần thiên khí tức để hát nham báo nỗi lòng bất an c ũ n g không cách nào an tâm tác chiến h á n khí thế tại trình độ nhất định hạn mức tối đa chế hát nham báo phát huy đồng thời tại phần thiên phối hợp hạ trên trời dưới đất hai phe diện đồng thời triển khai công kích lực công kích trong nháy mắt hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng chính là căn cứ vào này mấy cái phương diện nguyên nhân tổng hợp rộ p mới có thể tại cuối cùng đạt được như vậy thành tích xem trước mặt hắc nham báo thi thể nhìn chung quanh một chút hồi phục gâm u dáng dấp rừng tây rô đẹp hơi nhịu nhũ mày c ố lìn rừng rậm hơn nữa tất nhiên là nơi sâu xa hắn âm thầm chửi bới đáng chết kia người áo đen dĩ nhiên không có tự nói với mình thân ở địa phương nếu như không phải là mình chú ý hay là ngày hôm nay cũng đã mệnh tang bên này đi xem trên mặt đất hắc nham báo rô đẹp liền âm thầm nghĩ mà sợ cũng còn tốt không có để tên x u ấ t sinh này phát huy ra nếu để cho hắn phát huy ra cũng thật là một chuyện phiền t o á i biến thái tốc độ chính mình nhất định là không cách nào so với tối thiểu sẽ là một cuộc tác chiến nghe nhàn nhạt máu tánh hỏi c h ầ m ngâm một chút đi chúng ta rời khỏi bên này trong nháy mắt thu từ bản thân đấu khí chân thân sau đó hướng về bên người phần thiên quát đấu khí chân thân kiên trì như thế một quãng thời gian cũng cảm giác được chính mình tiêu hao rất lớn cái này đấu khí chân thân đối với đấu khí nhu cầu lượng thật sự là quá kinh khủng chẳng trách trong tình huống bình thường người khác không sẽ chọn sử dụng trước mắt thân ở nguy hiểm c h i địa la đức cũng không dám giảng chính mình đấu khí tiêu hao không còn một ngống tối thiểu cần bảo lưu nhất định đấu khí đến tiến hành phòng thân tắc dụng nơi trốn là nguy hiểm không có đủ thực lực chỉ có chở t ử phần mang theo phần thiên la đức cấp tốc rời khỏi cái này gây án hiện trường tiếp tục lưu lại bên này những n à y mùi máu tươi rất có thể sẽ đưa tới chu vi ma thu chú ý nếu như đem bọn họ dẫn lại đây thì phiền thoái cái này chiều sâu ma thu p h ò n g chừng thực lực đều kém không được dô đèn không có tự tin kế tục đối kháng bên này mà thú ha ha tên tiểu tử này không sai càng ngày càng thú vị hắc nham báo nhi nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết mãi đến tận dô đèn sau khi rời đi ngay hắn vừa nãy đứng thẳng địa phương tại hắc nham báo thi thể trước đó đột nhiên xuất hiện một người áo đen nhìn dô đèn rời đi phương hướng thì t h ả o tự nói đến khoe miệng lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt phá ra c h i tử như thế đồ tốt cũng không lớn lãng phí nhi cũng còn tốt ta theo tới rồi lập tức quay đầu nhìn trên đất ngã vào vũng máu ở giữa hát nham báo thi thể người á o đen kế tục tự nói nói rằng biểu hiện ra một bộ đáng tiếc gián d ớ p kha kha vẫn là thành niên gia hỏa lần này kinh doanh có lãi cái này ra lông phòng chừng có thể mua một cái vạn thanh cái kim tệ đi ân này một ít hàm răng lẽ ra có thể bán một cái ngàn thanh cái kim tệ còn có con ma thú này tinh hoạch hẳn là cũng có mấy vạn cái kim tệ còn có đồ vật này đem hắc nham báo thân thể toàn bộ tách rời xong xuôi đem đồ vật từng cái thu lại người á o đen lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười ngựa khí càng ngày càng hưng phấn sáu mươi n g h n kim tệ kha khà tiểu tử ta sẽ không bạc đãi ngươi thỏa mãn vô vô tách rời phình hành hướng người á o đen thỏa mãn nói rằng đáng chết xúc sinh hừ lao tử không có hưng thú cùng các ngươi loạn đều cút cho ta đột nhiên người á o đen ánh mắt lạnh xuống nhìn mình phía sau cái kia trống giống bình địa hừ lạnh một tiếng trong n g á y mắt khí thế toàn thân buộc phát ra như một cổ vô hình song khí bình thường hướng về bốn phía tỏa ra mà đi mang theo một cô nho nhỏ sóng gió nhìn như đơn giản một câu nói nhưng là thật lâu vang vọng nếu như rô đê đứng tại bên này tất nhiên sẽ thất kinh nói không chắc sẽ đi c ầ m cũng khó nói n à y một cố khí thế cường hãn trình độ đủ để để hắn cảm khái v ạ n ngàn tối thiểu rô đê cần ngưỡng vọng theo thoại âm rơi xuống dĩ nhiên nguyên bản chống rông không gian truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng than nhẹ âm thanh ngay sau đó c h u y ể n đến mấy cái hỗn độn tiếng bước chân dĩ nhiên là càng ngày càng xa quay đầu nhìn lại người á o đen khỏe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng giờ khác này hắn trong tầm mắt hiện ra mấy con ma thú thân ảnh trong đó có hát nham báo cũng có liệt diễm sư thậm chí còn có một con thánh cấp t r u n g d à i tồn tại bạch tình hổ những ma thú này cũng chỉ là nhân vì cái này người á o đen hừ lạnh một tiếng liền như vậy thối lui tin tưởng bất luận người nào đều sẽ không tin tưởng sẽ có như vậy tình huống phát sinh nhưng mà xuất hiện tại tình huống này nhưng là chân thực xảy ra hơn nữa không một chút nào giả xảy ra ừ coi như các ngươi thức thời lão tử cũng không có tâm tình giết các ngươi nếu không phải cái k i a cái gì rác r ư i quy định các ngươi đã sớm là một đống thi thể rồi lại dám có ý đồ với ta một tiếng lạnh dất nhìn một chút trên đất đã phá thành mảnh nhỏ hắt nham báo thân thể người á o đen trong mắt lóe ra một tia hưng phấn cùng an ủi ánh mắt sau khi xoay người rời đi qua trong dây lát biến mất ở tại chỗ không thấy tung tích mãi đến tận hắn biến mất rồi hồi lâu sau những n à y nghe thấy được mùi máu tươi các ma thú mới có thể cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên này tới gần lại đây phân cuối cùng một c h é n canh lại nói rộ đẹp bên này đánh chết h ắ t nham báo sau khi vì làm phòng ngừa không tất yếu phiền phức hắn lựa chọn tấn nhanh rời đi gây án địa điểm dù sao tại như vậy trong ma thú rừng rậm khắp nơi đều là nguy hiểm mùi máu tươi là kiêng kỵ lớn nhất rất có thể sẽ mang đến cho mình kẻ địch khủng bố mặc dù nói thánh cấp ma thú toàn thân đều là bảo thế nhưng hắn nhưng là không lo nổi những đồ vật này sau đó muốn chính là rất nhiều hiện tại không nóng nảy dù sao mệnh vẫn tương đối trọng yếu một đường cẩn thận từng ly từng tí một lao nhanh hồi lâu xác định chính mình an toàn sau khi lúc này mới thả xuống chính mình tốc độ tìm một cái yên tĩnh chỗ an toàn ngồi dưới đất thở hừng hực nhìn chung quanh một chút một mảnh hôn ám rừng tây cảm nhận được trong cơ thể không tới một phần ba đấu khí ngầm cười khổ dĩ nhiên là cổ lìn rừng rậm nơi sâu xa lần này người áo đen là hại chết chính mình quả nhiên là cựu tử nhất sinh tu luyện có thể từ bên này đi tới đi ra ngoài chính là cựu tử nhất sinh huống chi còn lại huấn luyện phải biết lúc trước trên đại lục nhưng là nhiều lần phái ra cường giả tiến vào cái này dừng rậm cuối cùng đều là hài cốt không còn cũng có rất nhiều cường giả tự phát tiến vào bên này cuối cùng cũng là m i ệ n không tin tức thậm chí còn từng có hai lần quy mô lớn tổ đội tiến vào mạnh mẽ nhất một lần đạt đến một cái chuẩn cường giả thần cấp mang đội hơn mười cái thánh cấp cường giả đồng thời tổ đội vẫn có mấy chục cái hoàng cấp chiến sĩ cùng với ma đạo sư cùng ma đạo sư mấy người thế nhưng cuối cùng không hề ngoại lệ những n à y nhân một đi không trở lại đều là mất đi bất kỳ tin tức có thể thấy được giữ nhiều lành ít hay là cũng sớm đã hải cốt không còn giờ khác này chính mình một thân một mình thân ở ở nơi này nghĩ tới đây biên rộ đẹp chính là cam quýt đến tê cả ra đầu nhìn bốn phía âm trầm cảm giác â m thầm thở dài cùng cảm khái kế trước mắt nhất định phải mau chóng tìm một chỗ an thân hạ xuống mới là lựa chọn tốt nhất mau chóng khôi phục chính mình thực lực có đủ t hít ự lực dựa c có chỗ tục chỗ căn bản là mới mình muốn tiếp sinh giờ kiên thể tồn, tình trì thể không huống không h ở ở này bằng này này bản nào. vào bây sâu một hơi mang theo phần thiên dô đèn cẩn thận từng ly từng tí một tại rừng cây này ở giữa chậm rãi đi tới âm thầm may mắn thiết lan c h ấ n cùng hoa nghiệp thành hai nơi hấp dẫn lượng lớn ma thú chính mình cùng nhau đi tới ngược lại là vẫn được cho khá là an tĩnh đem chính mình khí tức hoàn toàn thu lại đến tại một fan siêu tầm cùng tra xét sau khi rộ đ ẹ p cuối cùng là tìm được một cái xem ra giống như là bị phế bỏ quên huyệt động đứng ở bên ngoài hướng về phía bên trong nhìn lại chỉ cảm thấy bên trong đen kịt một màu căn bản không nhìn thấy cái gì cảnh sắc cùng tình huống từng đ ợ ạ tâm phong phô diện mà đến đứng ở cửa động rộ đ ẹ p cảm nhận được những tình huống này cũng là không khỏi có một ít lộ vẻ do dự cân nhắc có phải hay không muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực Chương Phần Thiên Oai dù sao thân ở một cái như thế nguy cơ tứ phía địa phương lại là đối mặt một cái như thế âm ủ huyệt động tình huống bên trong chính mình cũng không biết một tí gì r ỗ đẹp không thể không cảnh giác một ít địa phương như vậy xuất hiện những ngày huyệt động chỉ có hai cái khả năng một cái chính là có người đến quá bên này đây là nhân vì làm tạo thành huyệt động một cái khác khả năng chính là đây là một ít ma thu ở chỗ này khai quật ra huyệt động cư c h ú nơi bất luận người nào tình huống trong này tại đã trải qua nhiều năm như vậy sau khi cũng có thể thuần tại ma thú tung tích càng có thể có so với bên ngoài rừng rậm còn nguy hiểm hơn dù sao tình huống bên trong chính mình không một chút nào rõ ràng không cần nói có lượng lớn ma thú cũng chỉ muốn xuất hiện một con thực lực không sai ma thú đủ tình huống như thế mai phục chính mình liền đầy đủ làm cho mình ăn trên một bình về phần cái huyệt động này là thiên nhiên hình thành j o s e p lập tức liền bài trừ khả năng này tính nhân vì làm cái huyệt động này có rõ ràng vết tích biểu hiện cái này là hậu thiên tạo thành bên người s ả n đến phần thiên nhẹ nhàng than nhẹ âm thanh nó vào lúc này tựa hồ cũng là cảm nhận được rô đèn tâm tình tựa hồ cũng là cảm nhận được rô đèn nghi hoặc nhìn sơn động này bắt đầu thấp giọng ngâm khẽ lên ngươi cũng cảm giác bên này không đúng sao quay đầu nhìn phần thiên rô đèn lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ nói không sai đứng ở cái này cửa động rô đèn cũng cảm giác được một cô không biết tên bất an chuyển đến sơn động này khẳng định không tầm thường mà bên trong vừa tựa hồ có một loại nào đó lực kéo bình thường đang không ngừng lôi kéo chính mình lực chú ý tựa hồ ở trong này có vật gì đang đợi chính mình mà chính mình sâu trong nội tâm tựa hồ cũng là tại hô hoàn chính mình tiến vào đến bên này đi do dự hồi lâu rô đẹp lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ tại sơn động này chu vi một phen s i ê u tầm sau khi xem như là tìm tới một cái dù sao so sánh với chỗ an toàn tìm một viên đường kính hơn một mét đại thụ tại ám long một phen mua d ư ớ i đại thụ cành cây hung hãn nhiều thêm một cái thụ động vừa vặn đầy đủ rung nạp một cái thân thể con người lộ ra thỏa mãn nguy hiểm gật đầu thu hồi ám long dô đest một cái túi người cả người xuyên tiến vào lưu lại phần thiên một mình tại thụ động ở ngoài vì mình tiến hành thù hộ đi tới thụ bên trong động nghe nhàn nhạt thụ hương vị dô đest quyết định ở chỗ này tu luyện một phen không sai hắn cần ở chỗ này trước tiên đem chính mình khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao mới được còn chuyện còn lại sau này hay nói đối với sơn động kia hắn là càng ngày càng cảm giác không đúng kinh đợi được khôi phục thực lực sau khi tất nhiên là muốn đi vào vừa nhìn đến tuột cùng xem xem rốt cuộc là thứ gì có thể mang đến cho mình to lớn như vậy hô hoán thậm chí liền phần thiên đều cảm nhận được khoanh chân mà ngồi đấu k h í cấp tốc từ bốn phía hướng về r ỗ đèn vị trí phương hướng tụ lại lại đây sau đó lấy la làm trung tâm càng ngày càng dày đặc r ỗ đèn cũng làm mở ra toàn thân lỗ chân lông không chút do dự bắt đầu hấp thu lại động tĩnh có một chút đại thế nhưng hắn không thể chú ý trên nhiều như vậy nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong đem chính mình đấu khí khôi phục đến trạng thái tốt nhất mới được dần dần lấy rô đèn làm trung tâm mảnh này trong rừng cây xuất hiện một cố nho nhỏ gió xoáy cuốn lên trên đất lá khô xoay tròn càng ngày càng nhanh đối với tình huống này phần t h i ề n cũng là có một điểm bất an xoay quanh ở giữa không t r u n g phát sinh trầm thấp gầm nhẹ âm thanh giờ khác này rô đèn đã hoàn toàn chìm vào đến tu luyện trạng thái ở giữa căn bản là không cách nào chú ý ngoại giới tình huống nếu như lúc này hắn có thể xem đến cảnh sắc bên ngoài tin tưởng nhất định sẽ bị giật nảy cả lên trong lúc đó hắn giờ khắc này cả người hơi trôi nổi tại nhỏ hẹp thụ trong động toàn bộ thụ động vào miệng lối vào đã bị lá cây hoàn toàn giam giữ lên che kín hết thệ tia sáng bên trong hiện ra một mảnh hát ám ngay sau đó rổ đẹp toàn thân đột nhiên bắn ra chói mắt màu đỏ v ầ n sáng là đấu khí màu sắc đồng thời chu vi những này bị hấp lại đây hỏa nguyên tố vào lúc này nồng nặc độ cũng là đạt đến một cái trình độ khủng bố như chất lỏng lấy rộ đèn làm trung tâm như từng cái từng cái tơ lụa bình thường vây quanh hắn ở giữa không trung nổi lơ lửng hòa nguyên tố đặc biệt màu đỏ vầng sáng cũng là chiếu sáng này đen kịt huyệt động kèm theo bên này tình huống báo án nguyên tố bắt đầu càng ngày càng kịch liệt hoạt động rộ đèn cả người càng lại như một khối khô héo bọt biển bình thường không cố k ỵ chút nào hấp thu bốn phía hỏa nguyên tố như một cái khô cạn hải dương tựa hồ căn bản không thấy được để giống như vậy như vậy hấp thu để chu vi gió xoáy càng là mãnh liệt một chút dần dần thậm chí có thể mơ hồ xem áo những này quấn quanh tại r ổ đ ẹ p quanh thân nguyên tố ở giữa xuất hiện từng chút từng chút tinh điểm trôi nổi ở giữa không trùng không giống với hỏa nguyên tố màu đỏ mà là lam màu trắng có vẻ tinh thần u không rảnh tuy rằng số lượng rất ít chỉ có hai ba cái thế nhưng r ổ đ ẹ p nhưng là có thể cảm nhận được bên trong ẩ n chứa to lớn năng lượng mỗi khi mình muốn nỗ lực đi tới gần thời điểm những n à y tinh điểm liền biến mất không còn t â m tích như xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy thử mấy lần sau khi tuy rằng nghi hoặc rỗ đẹp cũng chỉ thật bất đắc di từ bỏ chuyện này lần thứ hai tiến vào tu luyện ở giữa những chuyện này chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau lại nghiên cứu một khi tu luyện tinh điểm lần thứ hai hiện lên đồng thời mang đến to lớn ảnh hưởng tạo thành quanh thân nguyên tố hoạt động kịch liệt dị thường theo thời gian kéo dài bên này tình huống cũng là đưa tới rất nhiều ma thú chú ý. Khoảng cách khoảng h ý, bên này gần n ấ tại một con ma thú t con chỉ chốc lát sau hiển nhiên là đã đi tới rỗ đẹp thân ở địa phương này trước đó nhìn trước mắt bị lá cây chất đầy cây cối con ma thú này ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nhưng mà lập tức tựa hồ cảm nhận được cái gì bình thường đột nhiên trở nên trở nên hưng phấn từng bước hướng về đại thụ đi tới gần h ố n g một tiếng cao vút tiếng hô đột nhiên truyền đến để đi tới ma thú dừng lại chính mình đi tới bước tiến nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện sinh vật trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc ngay sau đó là một tia do dự không sai lúc này xuất hiện ở con ma thú này trước mắt chính là vẫn thủ hộ tại r ổ đẹp bên người phần thiên đã dòng dã quá một cái hạ b u ổ i trưa giờ khác này sắc trời đã bắt đầu đen thui lên phần thiên có thể cảm nhận được tại đại thụ bên trong chủ nhân trạng thái càng ngày càng tốt mà nó cảnh giác cũng là chút nào không có thả lỏng nó cảm nhận được vài cổ hơi thở đang theo bên này tiếp cận lại đây bọn họ mục tiêu khẳng định đều là chủ nhân trước mắt con ma thú này chính là đệ một con xuất hiện ra hỏa thân là long tộc hậu duệ càng có là dung hợp thần long nhất tộc linh hồn thêm vào trước một quãng thời gian càng là tại rỗ đẹp không biết dưới tình huống hứng chịu long huyết gột rửa cùng với một ít biến hóa hắn tuy rằng trước mắt vẫn nằm ở trường thành kỳ thực lực vẫn chẳng qua là đạt đến hoàng cấp thôi đối với ở trước mắt này còn chuẩn thánh cấp ma thú mà nói không đáng kể chút nào thế nhưng nó có chính mình khí thế còn có chính mình tôn nghiêm không cho phép bất luận là ma thú nào tại chính mình trước mặt kiêu ngạo càng sẽ không cho phép bọn họ làm ra thương tổn tới mình chủ nhân sự tình nhìn trước mắt ma thú phần thiên gầm lên giận dữ khi thế toàn thân toàn bộ tán phát ra dĩ nhiên lập tức dọa dẫm đối diện ma thú giờ khác này nó lần thứ hai nhìn về phía phần thiên vẻ mặt đã hoàn toàn khác nhau trước đó là cái loại này mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cùng xem thường vẻ mặt hiện tại nhưng là một loại ngưng trọng cùng do dự mô dạng ngay vừa nãy trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được đến đối phương tản mát ra khí thế mạnh mẽ loại vương giả kia uy nghiêm loại cường giả kia khí thức còn có một loại để người không cách nào chống cự khí thế tất cả những thứ này cũng làm cho nó bắt đầu run dày lên như vậy khí thế nó chỉ ở khủng bố cự trên thân rồng cảm nhận được quá cự long đây chính là thần cấp tồn tại nhưng là trước mắt ma thú rõ ràng chẳng qua là hoàng cấp thôi hơn nữa cùng cự long kém xa nhiều tại sao lại như vậy ma thú đầu h ó c dù sao vẫn là khá là đơn giản tuy rằng đến cấp bậc này thông minh không thấp nhưng là bọn hắn cách tự hỏi vẫn tương đối chỉ một, một phen do dự sau khi hắn thấp giọng gầm rú cứ như vậy đứng ở phần thiên trước mặt quay trở ra lại vẫn thật không có có cứ như vậy tiến lên đi công kích về phần xa xa nguyên vốn định hướng về bên này tới gần lại đây những ma t h ú kia tại cảm giác được phần thiên tản mát ra cái kia một cổ hơi thở sau khi dĩ nhiên tất cả đều là trên căn bản bỏ đi chính mình ý niệm lựa chọn từ bỏ đến bên này cái loại này khí thế mạnh mẽ chúng nó tự nhận là không cách nào đối kháng phần thiên cùng d ỗ đẹp khẳng định đều sẽ không tưởng đến nhân là một người khí thế nhưng là trợ giúp bọn họ giải quyết một hồi chưa từng có nguy hiểm nếu đối diện ma t h ú không có lựa chọn lập tức công kích phần thiên cũng không phải người ngu đối mặt so với thực lực mình cường h ạ n đối thủ hắn có thể lựa chọn trốn tránh tự nhiên là sẽ không kiên trì đi chủ động công kích cho nên cứ như vậy hai con ma thú đối lập lên tại một mảnh này trên đất trống về phần tại đại thụ bên trong rô đèn theo thời gian trôi đi hắn động tĩnh nhưng là càng ngày càng nhỏ theo thời gian trôi đi tại lúc đêm khuya đến cùng thời điểm hắn đấu khí đã khôi phục đến tầng trình độ vào lúc này chu vi động tĩnh hầu như hoàn toàn biến mất còn lại chỉ có một ít nguyên tố chậm dai hướng về bên này tụ lại lại đây tiến hành cuối cùng khôi phục mà bên ngoài phần thiên nhưng cũng là đầy đủ cùng con ma thú kia đối lập dòng dã hơn một nửa cái buổi tối thời gian không thể không bội phục con ma thú kia kiên trì đúng là khiến người ta bội phục không biết lại là quá bao nhiêu thời gian dô đẹp cảm giác mình đấu khi đã toàn bộ khôi phục đối với tình huống bên ngoài hắn cũng sớm đã chú ý tới đối với phần thiên cũng là tràn đầy tán thưởng khôi phục thực lực sau khi hắn chậm rãi thu hồi chính mình tu luyện mở mắt tại đen kịt hoàn cảnh ở giữa có thể rõ ràng cảm giác được một đạo tinh quang trợt lóe lên lập tức há mồm chậm dai phun ra một ngụm c h ọ c khí lần này tu luyện cùng dĩ vãng có một ít không giống nhau điểm này dô đẹp rõ ràng cảm nhận được thế nhưng cụ thể không đúng kinh ở địa phương nào khác nhau ở địa phương nào nhưng là trong lúc nhất thời khó có thể nói lên đến có thể biết cũng cũng chỉ có biến hóa này đối với mình mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt không là chuyện xấu từ trong tu luyện khôi phục như cũ nhất thời chu vi những này nguyên tố hướng về bốn phía lần thứ hai khuyết tán mà đi tiêu tán vô tung t ì nguy h h u ố n bên ngoài để đẹp thầm ngắt một mồ hôi lạnh, n hôi để đẹp rổ hâm thầm một mồ vệt ế như không phải phần thiên đem ra hỏa kia làm kinh sợ, để nó tiến công n phải hỏa kia g đem để làm ra à sợ, hôm hay pháp khi hỏa mã Một nay liền tiến ra kia là đi. đầu bắt cơ ô n phần thiên chống còn nhìn đến chính mình nhất định là chẳng、lập. Nguy g lập. thế khó thể thêm chu chầm chầm thú, thời tất một ít đối, lại vi điểm có ma vào là cũng còn tốt phần thiên xem như là đứng vững tùng ra một hơi đồng thời rỗ đẹp cũng là cấp tốc đứng dậy rút ra ám long một cái phát lực trực tiếp đem tre ở cửa động những này l á cây quét một lần hết sạch cả người đã xuất hiện ở trên đất trống chậm dại hướng về phn thiên đi đến chương sáu mươi zip ngăn ngắn một buổi tối thời gian một mảnh này đất trống liền như mấy chục năm trồng chất giống như vậy lá khô nắp đầy toàn bộ đại địa cửa động càng là hiện ra một k i a tang thương cùng cổ lão rô đẹp xuất hiện tự nhiên là đưa tới phần thiên cùng con ma thú kia chú ý nhìn thấy rô đẹp xuất hiện phần thiên tựa hồ lập tức ung dung hạ xuống hương phấn khẽ nói một tiếng mà con ma t h ú kia nhưng là không nhịn được rút lui một bước trước mắt xuất hiện tên nhân loại này cho con ma t h ú kia mang đến càng to lớn hơn uy hiếp tuy rằng có thể cảm giác được trước mắt tên nhân loại này chẳng qua là hoàng cấp trung dai thực lực thôi thậm chí còn không tới hoàng cấp sau dai nhưng hắn nhưng là từ người này trên người cảm giác được cường đại cảm giác nguy hiểm cái loại này làm làm sắc ý trên người mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi tất cả tất cả dựa vào động vật m ì n h mẫn trực giác hắn đều cảm giác được trực giác nói cho nó biết hiện tại nhất định phải mau chóng rời khỏi bên này rời khỏi này tên gia hỏa nguy hiểm bằng không vân vân liền đi không được nghĩ tới đây biên nó âm thầm may mắn chính mình trước đó không hề động thủ công kích bằng không lâu sẽ không phải xuất hiện tại tình huống này đi tuy rằng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ chính mình chờ đợi một buổi tối con ngồi nhưng là vì sinh mệnh hắn nhưng là không thể tiếp tục ở đây biên ở lại liệt diễm sư ha ha không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi đi tới phần thiên sâu cạn hơi lau phần thiên tập hợp lại đây đầu thỏa mãn gật đầu sau khi rộ đẹp hướng phía trước nhìn lại vừa hay nhìn thấy từng bước cẩn thận từng ly từng tí một hướng về mặt sau thối lui ma thú không nhịn được lộ ra một nét cười tự nói nói rằng không sai xuất hiện ở trước mắt mình ma thú không phải là liệt diễm sư sao ban đầu ở thiết lan c h ấ n từng đụng phải liệt diễm sư ban đầu ở liệt diễm sư hạ mình và dạ huênh hai người có thể đều là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tràn ngập nguy cơ thiếu một chút tại lần kia làm mất mạng sau tới vẫn là trải qua một phen khổ chiến mới tính là tại cuối cùng liệu mạng mệnh mới đạt được thắng lợi nay một trận chiến đấu đến nay rõ ràng trước mắt rộ đèn làm sao có khả năng quên ra hỏa này không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên cũng đụng phải liệt diễm sư xem ra cũng thật là h oan gia hẹp lộ vừa nay chính mình tuy rằng ở bên trong tu luyện thế nhưng bên ngoài phát sinh tình huống chính mình nhưng là rõ rõ r à n g rằng nếu như không phải phần thiên ở chỗ này nhìn chằm chằm dê họa g i ố ấ g ra hỏa này còn không biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu đây k h à k h à nếu tới liền không muốn đi nhìn chăm chăm liệt diễm sư nhìn nhìn hắn lùi về sau mô dạng j o s e p cười lạnh nói rằng trên chiến trường liền là như thế nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào xuất hiện vào đúng lúc này liệt diễm sư đã bắt đầu l ù i bước cho thấy hắn không có lòng tin kế tục chiến đấu tiếp trong một dưới tình huống bất kể là đấu trí vẫn là khắp mọi mặt nó cũng đã rơi vào hạ tầng j o s e p đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này khoảng cách lần trước chiến đấu đã rất lâu thời gian này một quãng thời gian chính mình tiến bộ cũng không phải là một chút vừa v ẫ n có thể thử thách một thoáng năng lực của chính mình hống nghe được rô đès tựa hồ cũng là nghe rõ ý tứ trong đó liệt diễm sư nuối rộng ra chính mình miệng phẫn nộ gầm rú một tiếng lập tức căm giận nhìn rô đès cùng bên cạnh hắn phần thiên ngẫm lại thân là cao đẳng ma thú thân là liệt diễm sư cái này chuẩn thánh cấp tồn tại ma thú không chút nào kém cỏi hơn thánh cấp sơ giai ma thu thực lực ma thú làm sao có phiền muộn như vậy thời điểm bị một con hoàng cấp trường x a dọa dẫm còn chưa tính xuất hiện ở một cái hoàng cấp nhân loại càng là muốn truy sắt chính mình nó cảm giác có thể nói là h oan ức cực kỳ thế nhưng cuối cùng mang theo oán hận ánh mắt nhìn một chút r o d e p cùng phân thiên tại cường đại bản năng điều động dưới nó vẫn là một cái quay đầu liền cấp tốc hướng về mặt sau chuẩn bị lưu vong mà đi muốn chạy không dễ dàng như vậy nhìn thấy tình cảnh này r o d e p sửng sốt một chút lập tức lạnh giọng hừ nói cơ hội cực tốt không thể từ bỏ mặt khác liệt diễm sư đối với mình mà nói vẫn có rất nhiều trợ giúp những thứ này đều là rộ đèn không được quên một ít chuyện cho nên tại liệt diễm sư dự định chạy trốn vừa mới xoay người một khắc kia rộ đèn đã giống to một tiếng hóa thành một vệ cầu vồng cả người truy kích mà trên giữa không trung ám long ra khỏi vỏ họa ra một đạo hào quang màu tím đen mang ra một đạo quỹ tích phát ra một tiếng lanh lảnh âm thanh hưng phấn long long rên rỉ vừa ra khỏi vỏ ám long bắt đầu tìm kiếm con n mồi hiện nay ám long càng ngày càng có linh tính càng ngày càng khát máu lên gió thu một tiếng g ầ m nhẹ gió thu kiếm theo tiếng mà ra mang theo gió thu cuốn hết lá vàng tư thái hướng về phía trước liệt diễm sư buôn tập mà đi cuốn lên trên đất lá rụng cùng bụi trần tản mát ra từng đợt mạnh mẽ kiếm khí cùng sát khí cảm nhận được phía sau truyền đến nguy hiểm phía trước chạy trốn liệt diễm sư trong lòng âm thầm tê khổ chó sói đừng đến tột đỉnh gặp phải nhân loại chính mình chạy trốn còn chưa tính không nghĩ tới lại vẫn cũng bị chật vật như vậy truy sát cỗ sát khí kia để nó không thể không hướng về bên cạnh né tránh mà đi khuất nhục cùng không cam lòng còn có oán hận xông lên đầu thúc đẩy hắn thú tính b ộ c phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài sau khi quay đầu trận mắt chừng mắt nhân loại phía sau đối với liệt diễm sư trận mắt r ỗ đèn không quan tâm chút nào từ vừa nãy truy kích liền có thể cảm nhận được hiện tại chính mình tốc độ cùng lực đạo cũng đã không chút nào kém cỏi hơn liệt diễm sư thêm vào chính mình năng lực tác chiến cùng kỹ xảo còn có phần thiên phối hợp đánh g i ế t g i a hỏa này căn bản là không phải bất kỳ vấn đề gì cho nên hắn ngược lại là không một chút nào quan tâm cùng khẩn trương không chạy lạnh lùng nhìn dừng lại nghe răng trận mắt nhìn mình liệt diễm sư rổ đ ẹ t hừ lạnh đến lập tức cũng chỉ thấy hắn một cái lắc mình một chiêu xé trời trực tiếp sử dụng mà ra xé trời một chiêu kiếm nghiêng nước n g h i ê n g thành xé trời một chiêu kiếm xé trời hám địa mang theo một đi không trở lại mãnh liệt thế mục tiêu nhắm thẳng vào liệt diễm sư trong n g a y mắt dô đẹp cả người hóa thành một đạo hồng quang trong tay ám long hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở bên trong trời đất giống như vậy nhìn thấy tình cảnh này liệt diễm sư trầm thấp gầm rú bất an nhìn về phía trước lập tức một cái xoay người liền chuẩn bị hướng về bên cạnh bỏ chạy nhưng là nó vẫn là chậm phần thiên đã sớm nhìn thấu nó mục đích bình thường giam giữ chết rồi hắn đường đi lập tức như chó cùng r ứ t dậu đem liệt diễm sư vây ở ở giữa nhất vị trí chờ đợi nó chỉ có dỗ đẹp thế như trẻ che tiến công hay là cũng thật sự là bị chọc giận dù sao chó cuống lên khiêu tưởng thỏ cuống lên còn muốn cắn người huống hồ là thân là cao đẳng ma thú liệt diễm sư đủ tình huống như thế bị bức ép đến mức nóng này nó một đời giống giận sau khi há mồm chính là một cái hệ hỏa trung cấp pháp thuật phun phát ra hướng về phía trước cấp tốc bay vọt mà đi ngay sau đó lại là tại liên tục tiếng hô ở giữa há mồm phun ra vài cái pháp thuật quả câu lửa hỏa vũ toàn bộ đại địa trong nháy mắt này đã biến thành hỏa hải dương tinh thuần hỏa nguyên tố bị biến ảo thành cường đại pháp thuật triển khai công kích xé trời một chiêu kiếm vượt nhưng đã đã ra cái kia dĩ nhiên là không có thu hồi lại khả năng đối mặt liệt diễm sư điên cuồng pháp thuật tập kích dồ đèn trên mặt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh cười lạnh liệt diễm sư hoang mang đã triệt để rối loạn từ những n à y hỗn độn tiến công ở giữa liền có thể nhìn ra được như vậy hỗn độn không t r ư ơ n g công kích hắn thì làm sao có thể sẽ để vào trong mắt tuy rằng phiền phức một điểm thế nhưng vẫn là hoàn toàn có thể ứng phó như vậy hỗn độn không t r ư ơ n g tiến công đối với mình mà nói chỉ là một cơ hội một cái càng dễ dàng hơn đánh giết liệt diễm sư cơ hội giống to một tiếng tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội trực tiếp càng quét đi trước người tập kích mà đến ba cái pháp thuật cầu đem những n à y quả cầu lửa đánh rơi thành điểm điểm hỏa tinh xuyên qua quả cầu lửa nhân đã đi tới liệt diễm sư trước người xé trời một chiêu kiếm hướng phía trước công kích mà đi trong nháy mắt đã đối mặt liệt diễm sư trước người sắt khí trong nháy mắt này đại thịnh tiếng giống giận dữ r u n g trời liệt diễm sư không cam lòng nhìn rô đèn một cái nhảy lên chân trước chính là hướng về ám long trộm tới đối với này rô đẹp hừ lạnh một tiếng thân kiếm vẩy một cái lưu lại ngươi một điểm đổ v ỡ t r ê n đầu lưới rô đẹp quát hống hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến ám long trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được ra chém sắc như chém bùn tuy rằng liệt diễm sư đối với mình móng nuốt rất có tự tin lần này nhưng là sai rồi chống đối chân trước trực tiếp bị rô đẹp vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương xương trực tiếp bị cắt đ ứ t c h ỉ còn lại một lớp da liền v ớ i lào đảo một cái liệt diễm sư sau khi rơi xuống rất thiếu một chút không có đứng vững ngã trên mặt đất nắm lấy cơ hội này rỗ đẹp x é trời một chiêu kiếm sau khi theo sát mà đến chính là vô ảnh kiếm trong nháy mắt mười tám bóng người xuất hiện ở liệt diễm sư quanh thân không cho liệt diễm sư bất kỳ cơ hội thở lấy hơi không chờ hắn phản ứng lại mười tám bóng người đồng thời lại một lần nữa phát động tiến công mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến một tiếng rồng gầm âm thanh dung trời phần thiên vào lúc này cũng là gia nhập vào vòng chiến ở giữa hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp đánh về phía trên đất liệt diễm sư tiếng kêu thảm thiết chỉ bất quá kéo dài không tới một giây đồng hồ liền im bật đi tất cả lần thứ hai hồi phục bình tĩnh phần thiên lẳng lặng xoay quanh tại rô đẹp phía sau ám long không biết lúc nào đã trở lại vỏ kiếm ở giữa giờ khác này rô đẹp h i ê n tính đứng ở chỗ này mặc cho thanh phong từ từ phất quá hắn sợi tóc sắc mặt một mảnh bình tĩnh đây là người mệnh xem trên mặt đất nằm liệt diễm sư nhìn hơi run rẩy liệt diễm sư dô đẹp tự nói nói rằng không sai một chiêu xe trời một chiêu vô ảnh hai chiêu giới hắn trực tiếp đánh chết liệt diễm sư thậm chí không có cho liệt diễm sư bất kỳ cơ hội phản kích tất cả làm đến cấp tốc như vậy cùng m á n h liệt t e z u i e n n e t giờ khác này liệt diễm sư dĩ nhiên là đã ngã vào vũng máu ở giữa run run d ẩ y d ẩ y trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam l ò n g sau đó dần dần trở nên vô thần lên cuối cùng trong ạ lại, i giữa ngưng tất cả động tính cùng sinh lợi,、một、cái tươi sống sinh mệnh liền như vậy kết thúc. Nhìn liệt diễm sư thi không kết không than nhẹ thanh tính mệnh như thúc. Nhìn thể, đẹp cũng thổn thức không lại, tháng dô lòng ngưng động cùng sống cũng nớt, ngắm cam cả âm một mấy tất t ở sư vậy ư ớ c trực cùng đó, tiếp dạ h h hai n ư sư người nhưng như ờ giờ i liên thủ chém giết liệt diễm sư nhất sinh, lại thêm nhất chính mình một mình một người nhưng lại như hổ thêm cánh thủ tử một một chém hổ cựu bây đó ơ n giản Trong cực kỳ. đ tiến bộ rõ ràng nghĩ tới đây biên cũng không khỏi nghĩ đến d ạ hoanh nghĩ tới đây cái ngây ngốc nữ tử không biết hiện tại làm sao nghĩ khỏe miệng không khỏi toát ra một tia ôn nhu nụ cười chỉ chốc lát sau phục hồi tinh thần lại rộ đẹp vội vàng thu hồi chính mình tâm tư nhìn ngổn ngang tình cảnh nghe không khí ở giữa nhàn nhạt mùi máu tươi không nhịn được nhịu nhữ mày thời gian không nhiều vội vàng ngồi s ổ n người xuống bắt đầu xử lý liệt diễm sư thi thể thời gian không nhiều bằng không đợi được những k h á t ma thú nghe mùi máu tươi lại đây cái kia thì phiền toái chương sáu mươi mốt quỷ dị sơn động liệt diễm sư thi thể rộ đẹp tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua trên một con ma thú hắc nham báo thi thể rỗ đẹp từ bỏ cũng đã đại đại hối hận còn có ban đầu ở thiết lan c h ấ n thời điểm nhìn thành đống ma thú thi thể bị chính mình từ bỏ đi trong lòng được kêu là một cái không muốn cùng khó chịu đặc biệt là chính mình đánh giết những ma thú kia trong đó cự long thân thể nghe nói cuối cùng tức thì bị hắc giang quân đoàn cho lấy đi làm hại r ỗ đẹp bởi vì việc này buồn bực hảo thời gian mấy ngày phải biết một con cự long thi thể giá trị tối thiểu có thể làm cho la tại trong nháy mắt biến thành một cái phu ông mặc dù nói hắn cũng không phải là rất thiếu tiền thế nhưng hiện tại thoát khỏi thiết lan trấn hiện tại chính mình có một đám huynh đệ bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm lượng lớn tiền tài đối với rổ đẹp mà nói vẫn là không thể phòng ngừa tiền tài cái này vạn ác chi nguyên hắn bắt đầu nhưng vẫn còn cần phải đi tiếp xúc liệt diễm sư nói như thế nào cũng là một con chuẩn thánh cấp ma thú thi thể trên người da lông gân cốt còn có một khắc kia nội đan đều là đáng giá đồ vật một phen thu gạt tại thuần t h u ộ c thủ pháp dưới rất nhanh thu thập xong xuôi vô vô chính mình pháp thuật mang này mới tính là lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn lần này thủ thế tối thiểu có thể vì làm rổ đẹp mang đến không thấp hơn năm mươi n g h n kim tệ giá trị những này tiền có thể làm cho hắn làm rất nhiều chuyện tối hôm qua tất cả rổ đẹp mang theo phần thiên lần thứ hai đem chính mình lực chú ý tập trung đến cái kia sâu không thấy đáy đưa tay không thấy được năm ngón sơn động ở giữa cái này kỳ quái sơn động để lộ ra một phần khí tức quỷ dị tối thiểu tại rỗ đẹp xem ra liền là như thế đứng ở cửa động cũng đã có thể cảm giác được gâm phong từng trận một cỗ d à y đặc múc mùi thối nồng nặc mà đến khiến người ta không nhịn được che che chính mình m u i cự cách sơn động càng gần càng có thể cảm nhận được sơn động này không tầm thường cái loại cảm giác này càng ngày càng c ư ờ n g liệt âm gió thổi qua mang đến từng trận tiếng rít càng làm cho rỗ đẹp chiếu cuốn rồi lông mày như vậy bầu không khí khiến người ta cảm thấy bất an do dự chốc lát rô đẹp vẫn là quyết định tiến vào cái này quỷ dị địa phương trong tay không biết lúc nào nhưng là nhiều thêm một bộ khôi giáp chính là lúc trước thu được này một bộ mạc danh khôi giáp rất lâu không có sử dụng lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay rỗ đẹp đưa nó khoác ở tại chính mình trên người mặc dù nói lực phòng ngự xác thực không ra sao thế nhưng tổng thể so với không có được tiến vào cái này địa phương nguy hiểm tất cả đều không thể dự đoán nhiều một phần phòng hộ nhiều một phần an toàn khi sâu một hơi làm tốt tất cả chuẩn bị sau khi rỗ đẹp hướng về t r o n g sơn động đi đến chăm chú đi theo ở bên cạnh hắn phần thiên trong miệng phát sinh bất an tiếng gầm nhẹ thế nhưng nhìn thấy rộ đẹp cử động cuối cùng vẫn là tùy tùng đi tới mới vừa vừa mới tiến vào sơn trong động rõ đờ dịp cảm giác được một cô âm phong phả vào mặt bí mật mang theo một tia lệnh leo hàn ý âm phong từ chính mình gò má xe qua khiến người ta cảm thấy một trận đau đớn tiếng gió gầm rú tại ngọn núi như vậy trong động nghe tới làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run như vô số ma thú ở chỗ này i í t đảo khí thế ngược lại là uy vũ sinh uy bốn phía đen kịt một màu người bình thường tại như vậy hoàn cảnh ở giữa tất nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón không cách nào di chuyển nửa bước mà rô đèn không giống nhau hắn là một võ giả hơn nữa là một cái không kém võ giả có hoàng cấp sau dai thực lực hắn đối mặt như vậy hoàn cảnh ngược lại là không có mang đến p h i ề n thoái rất lớn đem đ ầ u khi tập trung ở con mắt bên trên đồng thời lực lượng tinh thần toàn bộ hướng về bốn phía khuyết tán mà đi qua trong dây l ắ t toàn bộ đen kịt sơn động như một bức bản đồ bình thường toàn bộ tràng cảnh ánh vào đến rô đèn não hải ở giữa giờ khác này hắn thân ở trong thông đạo cái lối đi này ngã cũng là rất lớn đủ để đ ẩ bẩy tắm người đồng thời sóng vai thông qua hướng dưới mặt đất kéo dài mà đi bởi quanh năm không gặp tia sáng cho nên có vẻ âm lanh âm ức âm lanh khí tức làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái âm thầm điều động toàn thân đấu khí căng thẳng toàn thân bắp thịt làm xong bất cứ lúc nào phản kích cùng công kích chuẩn bị trong một mạc danh địa phương không thể không phòng một điểm dù sao bực này âm hẳn nơi trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại tích lũy cùng chuẩn bị ai biết trong này có không có nguy hiểm gì đồ vật nói không chắc đây là một con cường đại ma thú huyệt động cũng khó nói không thể có bất kỳ p h ấ t lờ mỗi đi ra một bước rỗ đ è s đều có vẻ đặc biệt cẩn trọng đối mặt như vậy hẹp địa phương gặp phải nguy hiểm cũng thật là một chuyện phiền thoái tránh n ẽ không gian thật sự là hữu hạn phần thiên tựa hồ cũng là cảm giác được r ỗ đ è s bất an bắt đầu nôn nóng lên huống chi bản thân liền là thuộc về thuộc tính họa thú hồn tại như vậy âm lạnh ẩm ướt địa phương nhất định là sẽ không thoải mái cùng vui mừng nhìn rõ ràng sơn động này theo vẫn hướng về phía dưới lan tràn mà đi con đường dồ đ è đem tâm xoay ngang cũng là quyết định chủ ý đi tới để vừa nhưng đã đi vào kiên quyết không hề từ bỏ khả năng chủ yếu nhất vẫn là cảm giác được sơn động này thân ở tựa hồ có một cố năng lượng đang không ngừng gọi về chính mình đặc biệt là sau khi tiến vào theo chính mình thâm nhập như vậy cảm giác càng ngày càng rõ ràng mà càng làm cho dỗ đ e s bất ngờ chính là hắn dĩ nhiên đệ một lần cảm nhận được trên người này một bộ mạc danh chiến giáp táo bạo cùng bất an cảm giác được nó phát ra từ nơi sâu xa rung động cùng run g rẩy nhớ tới lúc trước chính mình bắt được bộ này khôi giáp nhưng là tiêu hao cựu n h ư u nhị hổ khí lực lúc trước cái kia bán ra cũng là cảm giác được này một bộ chiến giáp dị thường chính mình bắt được bộ này chiến giáp từ ban đầu hưng phấn đến lúc sau thất vọng lại tới chờ mong n à y trong đó có thể nói là thay đổi rất nhanh bộ này chiến giáp liên lụy chính mình quá nhiều cảm tình nhân tố ký thác chính mình quá nhiều hy vọng cùng chờ mong cho nên rô đê giờ khắc này tâm lập tức bị treo lên mơ hồ cảm giác được bên này khả năng cùng mình chiến giáp có quan hệ đặc biệt là chiến giáp rung động càng làm cho rô đê tin c h ắ c điểm này chiến giáp tùy tùng chính mình dài như thế thời gian đây là để một lần cảm nhận được nó rung động càng chủ yếu chính là lúc trước hiên viên từng từng nói qua này một bộ chiến giáp mặc dù là tuyệt phẩm thế nhưng là là không mệnh đồ vật nói cách khác hắn không có thuộc về mình hồn không có chính mình hồn đồ vật cho dù có càng tốt cũng là vật chết thôi vật chết là không có khả năng có như vậy rung động nếu hiện tại xuất hiện chỉ có hai cái khả năng đệ một chính là nói rõ bộ này chiến giáp có hồn chỉ bất quá do nguyên nhân nào đó chưa thức tỉnh cũng không có bị phát hiện thôi đệ hai chính là ở nơi này có lẽ có một món đồ có thể cùng bộ này chiến giáp sản sinh cộng minh bất kể là người nào đều có để rô đét mạo hiểm cần phải cũng có thể để hắn không hối hận mạo hiểm kiên định chính mình ý chí sau khi rộ đèn tăng nhanh chính mình bước tiến cảnh giác chú ý bốn phía tình huống hướng về nơi sâu xa đi đến theo thâm nhập khoảng cách càng ngày càng xa rộ đèn lông mày cũng là càng c h í u càng chặt là một cái mê cung nơi bình thường cho dù là đi lâu như vậy thời gian mình cũng bất quá là còn chưa tới đến chân chính vào miệng lôi vào như trước phía bên ngoài xoay quanh giờ khác này rộ đèn liền cảm giác mình thân ở một cái to lớn lòng đất cung điện ở giữa từng vòng vòng nhiều dưới mặt đất xoay quanh căn bản không tìm được phần cối trong lòng hoảng sợ đi lâu như vậy thời gian cũng là có thể kết luận địa phương này tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành cùng nhau đi tới phát hiện rất nhiều nơi rõ ràng có nhân loại vết tích có công trình vết tích là cho rằng mở phát ra khổng lồ như vậy lòng đất công sự mênh mông cuồn cuộn không biết đến cùng là ai hay hoặc giả là cái dạng gì tổ chức tài năng đủ làm được thâm nhập khoảng cách càng nhiều dồ đèn nghi hoặc cũng là theo không ngừng tăng nhiều lên không biết đi bao lâu thời gian dồ đèn cảm giác được một trận hủy hoại phần thiên đã sớm bởi vì h ệ vải tiến vào đến chính mình trong cơ thể khôi phục đi tới còn chính mình hiện tại cũng là đạt đến một cái điểm giới hạn nhất định phải mau chóng khôi phục chính mình lực lượng tinh thần tại khẩn trương như vậy dưới tình huống đối với lực lượng tinh thần tiêu hao là chuyện kinh khủng cực kỳ quét mắt một chút b ố n phía xác định không có nguy hiểm gì sau khi rổ đẹp khoanh chân mà ngồi bắt đầu cấp tốc triệu tập chu vi bên trong đất trời hỏa nguyên tố để bọn hắn hướng về cạnh mình phun trào lại đây nhưng mà không tới chốc lát thời gian d ô đẹp sắc mặt nhưng là khó coi khủng bố trong nháy mắt sắc mặt thay đổi vài biến đáng chết ngay sau đó liền nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng chửi rủa đáng chết này thế giới dưới lòng đất đáng chết sơn động hoặc có lẽ là bởi ẩm ướt duyên cớ cũng hay là bởi vì còn lại duyên cớ gì nói chung vào lúc này nhưng là phát hiện bên này hỏa nguyên tố ít đến mức đáng thương cho dù là chính mình cường hãn như vậy nguyên tố độ khế hợp cũng rất khó ngưng tụ càng nhiều nguyên tố đi tới bên cạnh mình nếu như nói ngoại giới bên trong đất trời ngũ hành nguyên tố chiếm toàn bộ thiên địa số lượng không kém nhiều như vậy bên này tuyệt đối chính là thuộc về thủy nguyên tố thiên địa ở nơi này bên trong đất trời nguyên tố có bốn năm năm trở lên bị thủy nguyên tố chiếm còn lại một năm năm nhưng là bị còn lại tập trung nguyên tố chia cắt hỏa nguyên tố càng là phân đến càng thật là ít ỏi một điểm không tới ngoại giới hỏa nguyên tố nồng nặc độ ngũ một năm mười nói cách khác nếu như ở bên ngoài d o d e s một canh giờ có thể hoàn thành sự tình ở chỗ này hay là cần thời gian hai ngày mới có thể hoàn thành chính là cảm giác được tình huống này hắn sắc mặt mới có thể đại biến cùng c h i tới như vậy nguyên tố tỷ lệ hoàn toàn là không phù hợp thiên sự tồn tại nhịp điệu hoặc l à trắng ra nói như vậy nguyên tố tỷ lệ không cách nào tồn tại ở trên thế giới này nếu như tồn tại hoàn toàn sẽ tạo thành nguyên tố hỗn loạn thời không thác loạn cùng thế giới đổ nát hậu quả khó mà lường được nhưng là liền là như vậy không thể nào tồn tại địa phương giờ khắc này rộ đẹp nhưng là thân ở trong đó âm thầm tiêu khổ như vậy tính ra mình muốn khôi phục toàn bộ thực lực tối thiểu cần ba thời gian mười ngày so với trước đây không tới thời gian một ngày đến nói nhiều rồi không biết bao nhiêu lần bên này đối với thủy hệ người tu luyện mà nói tuyệt đối là một cái phúc địa nhưng là đối với như hắn vậy hỏa nguyên tố người tu luyện mà nói nhưng là một cái không chọn không chụp vận rủi nơi cảm thụ âm phong t ừ n g trận do đẹp tâm dần dần tại âm phong ở giữa tỉnh táo lại không dành suy nghĩ càng nhiều nguyên nhân không có thời gian suy nghĩ bên này vì sao lại xuất hiện như vậy tình huống càng không có thời gian lo lắng càng nhiều Đấu khí trong chương ơ t ể cũng còn tốt, chỉ là tiêu không phần tốt, tiêu tới một hao là m ờ i lực l ư sáu mươi hai trong sơn động kinh biến đang tu luyện ở giữa r ổ đẹp có thể cảm giác được chính mình lực lượng tinh thần đang nhanh chóng khôi phục tựa hồ đang cái này thần bí động trong phủ lực lượng tinh thần khôi phục trình độ xa xa muốn vượt q u a ở bên ngoài tốc độ theo lực lượng tinh thần khôi phục đến trình độ nhất định sau khi rộ d e a t bắt đầu bắt tay đối với đấu khí khôi phục trước đó bởi vì bên này hoàn cảnh vấn đề cùng nguyên tố kết cấu vấn đề tại lực lượng tinh thần không có đạt đến đỉnh phong trạng thái thời điểm rộ d e a t đi là không dám tùy tiện ra tay khôi phục đấu khí bởi vì tại một cái như thế địa phương xa lạ tại một cái như thế quái dị địa phương vô cùng có khả năng sẽ làm cho mình tu luyện xảy ra vấn đề nếu như không có đầy đủ lực lượng tinh thần tiến hành chống lại kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết cũng chính bởi vì vậy rỗ đẹp mới có thể t ạ i lực lượng tinh thần khôi phục sau khi bắt đầu khôi phục đấu khí tiến hành tu luyện theo tu luyện triển khai dịp cảm giác được q u á dị địa phương những này nguyên tố ngưng kết lên phi thường khó khăn tựa hồ có một bàn tay lớn vô hình tại lôi kéo những này nguyên tố để chúng nó không cách nào ngưng tụ thậm chí dô đèn thật vất vả phế bỏ lượng lớn trải qua ngưng kết mà đến nguyên tố còn chưa nhét vào trong cơ thể nhưng là bởi vì tinh thần hơi có thả lỏng biến mất không còn t â m tích tất cả đều hóa thành hư hào kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ để dô đèn có một loại cảm giác rợ khóc rợ cười một trận thở dài cuối cùng là biết động phủ này khủng bố địa phương như vậy địa phương căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn nguy hiểm không nói liền cái này tốc độ tu luyện tới đây giả chắc chắn phải chết đệ một lần dô đẹp đối với mình tiến vào động phủ này cách làm sinh ra dao động đệ một lần đối với mình ý nghĩ sinh ra hoài nghi đệ một lần dô đẹp sinh ra lui bước ý nghĩ đối mặt vô số không biết cùng nguy hiểm cùng với bài ở trước mắt khó khăn dô đẹp bắt đầu bắt đầu muốn lùi lại dù sao đối với, với một võ giả mà nói đấu khí cùng là bọn hắn sinh mệnh nếu như đấu khí đều không thể ngưng kết chỉ điểm không tiến vào sớm muộn có một ngày sẽ không có vật gì biến thành một cái nhân loại bình thường nhân loại bình thường ở chỗ nào Ý thì chắc chắn phải chết chính mình hấp thu đấu khí cùng ngưng kết đấu khí tốc độ có thể là bình thường nhân gấp mấy lần thêm vào nguyên tố độ khế hợp ngưng kết nguyên tố cùng đấu khí tốc độ có thể nói là người thường mấy chục lần liền tính như vậy ngưng kết bên này nguyên tố như trước khó khăn như vậy có thể tưởng tượng được ra người còn lại ở đây kiên quyết chưa thành công khả năng liền ngay cả trước đó rộ đèn đem nơi đây xem thành là thủy nguyên tố người tu luyện thánh địa ý nghĩ giờ khắc này cũng là bị bỏ đến lên chín tầng mây hắn biết liền tính thủy nguyên tố nồng nặc thế nhưng ngưng kết thời điểm cũng đơn giản không được cái kia cố lực lượng vô hình đang không ngừng quay dối cau mày dồ đẹp trong đầu hỗn loạn tưng ơ bừng hai c ỗ tư tưởng tại kịch liệt tranh chấp nói từ bỏ nếu đều đã đi đến nước này đến cái này chiều sâu hắn rồi lại là không mớn đặc biệt là cái c ỗ này triệu hắn cảm giác càng ngày càng cường liệt cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt càng làm cho chính mình có tìm tòi hư thực kích động tựa h ồ ở bên trong có đồ vật đang đợi chính mình tựa hồ chính mình có đồ vật rơi vào bên trong trong mắt lóe ra r ẫ y rủa ánh mắt không biết quá bao lâu thời gian rỗ đẹp trong lòng lóe lên một tia r ứ t khoát hít sâu một hơi đ ố n g nhiên mở trước đó hai mắt nhắm chặt nhất thời một đạo tinh quang trợt lóe lên tại đen kịt hoàn cảnh ở giữa có vẻ đặc biệt rực rỡ ngược lại thay thế nhìn thấy trong đó cái kia ánh mắt kiên định kiên trì ý chí ta mệnh không khỏi thiên coi như là địa phủ đi trên một chuyến thì lại làm sao đột nhiên tại đen kịt mà yên tĩnh hoàn cảnh ở giữa rỗ đẹp đột nhiên mở miệng c h ầ m rãi tự nói âm thanh rất nhỏ thế nhưng trong một t i ê n tĩnh hoàn cảnh ở giữa nhưng là có thể khiến người ta nghe được rõ rõ ràng ràng chuyển khắp cả tòa sơn động bên trong nương theo mà đến thậm chí còn có một tia tia hồi âm ngược lại ánh mắt dần dần nhu hòa hạ xuống khoe miệng lộ ra một nụ cười trước đó trên mặt nghi hoặc cùng sầu lo trong nháy mắt này biến mất không còn t â m tích cả người trong nháy mắt ung dung hạ xuống tư tưởng một khi thả l ò n g tựa hồ một loại nào đó đồ vật đang nhanh chóng bành trướng trong đầu lõe lên một tia thanh minh nhất thời cảm giác trước mắt thế giới vô hạn mở rộng cho dù ở đèn kịt trong sơn động giờ khắc này chu vi từng tí từng tí cũng có thể rõ ràng ánh vào d ồ đèn não hải ở giữa dũng tâm xem vật so với dùng nhãn càng thêm rõ ràng hào thực sự nhất thời d ồ đèn cảm giác được chu vi những này hỏa nguyên tố dĩ nhiên đủ tình huống như thế như chịu đến dẫn dắt bình thường hướng về chính mình vị trí phun trào mà đến tuy nhiên cái không gian này bên trong hỏa nguyên tố ít ỏi thế nhưng phạm vi nhưng là cực kỳ rộng khắp tại quảng đại như vậy phạm vi chống đỡ dưới tập kết lại đây hỏa nguyên tố nhưng là chậm rãi tăng nhiều lên cảm nhận được tình huống này dồ đẹp trong lòng vui vẻ vội vàng vứt bỏ tạp nghiệm vùi đầu vào tu luyện bên trong những này thật vất vả tập kết mà đến nguyên tố hắn có thể không muốn cứ như vậy lãng phí ngàn năm một thở cơ hội tốt há có thể cứ như thế mà bưng tha tâm tính tại trong nháy mắt khôi phục đến bình tĩnh ở giữa tâm vô tạp nghiệm chỉ có sửa chữa đem những này ngưng tụ lại đây đấu khí chậm rãi dẫn sắp nhập chính mình trong cơ thể lập tức đưa chúng nó chuyển hóa thành chính mình đấu khí trong n g a y mắt dồ đẹp trên mặt nhưng là xuất hiện lần nữa một tia hoảng sợ thần sắc tiến vào trong cơ thể nguyên tố không nhiều thế nhưng chuyển hóa đấu khí nhưng không ít hơn nữa có thể cảm giác được những đấu khí này tinh khiết cực kỳ thậm chí có thể nói không có một tia tạp nghiệm so với mình đấu khí không ngại nhiều để thậm chí càng càng thêm tinh khiết này so với ở bên ngoài lúc tu luyện ngưng tụ mà đến đấu khí tiến vào trong cơ thể vẫn cần một đoạn thời gian dài rèn luyện cùng để tồn mà nói dễ dàng đơn giản rất nhiều càng chủ yếu chính là dỗ đẹp cảm giác được những đấu khí này bên trong ẩn chứa cái loại này hỏa nguyên tố độc nhất cảm xúc mạnh mẽ cùng hào phóng rất cường đại nếu như nói ngoại giới hỏa nguyên tố số lượng còn như lông châu tùy ý có thể thấy được không ngừng sinh sôi quần c u ộ n không ngừng tổng cộng chia làm thiên hạ bên này nguyên tố số lượng nhưng là thật là ít ỏi linh tinh điểm điểm thế nhưng bên ngoài nguyên tố cùng trong này chính mình hấp thu lấy hỏa nguyên tố so với liền như là c ụ đã cùng ngọc thạch t r ê n h lệch với nhau trong hai cái không thể so sánh cách biệt quá nhiều thậm chí có thể không chút khách khi nói động phủ này bên trong một cái hỏa nguyên tố đủ chống đỡ ngoại giới trong không gian mấy trăm thậm chí là mấy ngàn hỏa nguyên tố như vậy tỷ l khiến người ta thẹn thùng trong một dưới tình huống không tới chốc lát thời gian rô đất cũng cảm giác được chính mình đấu khí khôi phục hoàn toàn ngăn ngắn không tới thời gian nửa giờ chính mình đấu khi đó là khôi phục một tầng có thửa như vậy tốc độ để rô đất thẹn thùng nếu như là trước đây này tối thiểu là cần thời gian một giờ đi thời gian đại đại rút ngắn Viu làm t r ọ như g yếu một c ú t nhiệt huyết trào cũng là để dỗ h sôi n phấn không thôi. Một điểm chính là trải qua lần này tu luyện hắn có thể cảm giác được chính mình trong tinh không Như g giác giác thôi thể khi chi hồ khiết đấu bất bất một trải tu tại tựa ít. điểm cảm được có là qua vậy mới độ tinh khiết đã hoàn toàn vượt qua hiện tại tại liền vị trí hoàng cấp trung giai trình độ Mỗi điểm minh mắt cảm một âm điểm nhiên, đẹp trong lòng hơi động, linh đài điểm kia thời người người giác chi trong lòng động, thanh minh trong nháy mắt này cấp tốc tán. Nhất đến nhuận. lượng tinh thần khuyết chịu đẹp đúng lúc này bắt đầu cấp tốc trận bắt Lực lúc vào này áp cả cả cố toàn bộ hắc cám không gian tại chính mình lực lượng tinh thần nhìn qua dưới hoàn toàn hiện lên phát hiện mình trong mắt phạm vi vẫn đang không ngừng k h u y ế t tán mỗi một cái tảng đá mỗi một giọt thủy giờ khắc này đều hiện hiện ở tại rổ đẹp náo hải ở giữa cái loại cảm giác này rất kỳ diệu theo lực lượng tinh thần tăng lên trước đó những này vẫn chưa hoàn toàn tán đi nguyên tố chi vào lúc này dĩ nhiên lần thứ hai chịu đến dẫn dắt chẳng những không có tán đi ngược lại là hướng về rổ đẹp lần thứ hai tụ tập lại qua trong d â y lát lợi dụng rộ đẹp làm trung tâm hướng về trong chuyện này tràn vào đi vào chỉ cảm thấy lượng lớn hỏa nguyên tố tràn vào chính mình trong cơ thể với trước đây ở bên ngoài lúc tu luyện tiến vào trong cơ thể mình nguyên tố tương đương thế nhưng giờ khắc này thân ở trong huyệt động bên này những này nguyên tố lượng tuy rằng như thế thế nhưng là có chất khác biệt kỳ thực chất nhưng lại như trước đây trăm lần ngàn lần cồn phong t ừ n g trận â m phong gào thét ở cái này đèn kị không gian ở giữa giờ khắc này rộ đẹp toàn thân tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ màu sắc càng ngày càng sâu những hào quang này trong nháy mắt đem rổ đẹp hoàn cảnh chung quanh đều chiếu sáng lên như đêm đen ở giữa đ o m đóm trùng bình thường khiến người ta nhìn âm thầm than thở tại sơn động này ở giữa giờ khác này quỷ dị một màn bắt đầu hiện ra đến chỉ thấy nguyên bản từng trận âm phong vào đúng lúc này chịu đến dẫn dắt dĩ nhiên chuyển biến trở thành mà đến từng đạo từng đạo do xoáy ở cái này hắc cám không gian bắt đầu ghế cuốn lại còn rô đẹp cả người bị hào quang màu đỏ bao vây ở trong đó chậm rãi lơ lửng Chu cuồng cấp tốc Cả chung hỏa hướng hắn thời thân thể. Cả người không nguyên duy đầu vi về vào vẫn điên tiến người cái kia xoay dùng đồng nàng tròn. tố trì tư thế kia bắt đề, lúc này dô đẹp có vẻ quỷ dị cực kỳ liền như đến từ thì có địa ngục sứ giả bình thường tại hồng quang bao vây dưới lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn theo xoay tròn kéo dài trên người hắn hảo quang màu đỏ màu sắc cấp tốc chuyển biến càng ngày càng thâm t r ầ m từ trước kia đỏ đậm đến lúc sau đỏ sớm lại đến bây giờ huyết hồng hồng yêu diễm hồng kinh tâm động phách lực lượng tinh thần tăng trưởng rốt cục vào lúc này bắt đầu đình chỉ lúc này d o d e s cảm giác được chính mình lực lượng tinh thần trong nháy mắt này tăng trưởng tối thiểu đạt đến trước kia lực lượng tinh thần một phần hai nói cách khác lực lượng tinh thần lập tức tăng vọt một nửa có thể nói khủng bố đối với những ngày nguyên tố từ ban đầu tiến vào trong phòng thời điểm kinh mạch cảm giác được sẽ rách đau đớn đến bây giờ đã là không còn bất kỳ cảm giác ngược lại ngoại trừ hơi chút chướng cảm giác đau ở ngoài ngược lại là cảm giác thật thoải mái d o d e s không nóng n ả y mặc cho bằng thân thể của mình theo bản năng đi k h ô n g chế những này nguyên tố mặc cho những này nguyên tố tiến vào thân thể của mình cấp tốc chuyển hóa thành đấu khí dung nhập đến ấu khí ở giữa chạy về phía đan điển một loại cảm giác kỳ diệu sinh sôi hắn biết tiếp tục như vậy sẽ không có vấn đề một khi tất cả đều kết thúc chính mình chắc chắn sẽ lần thứ hai đạt được tăng lên lần này tăng lên tối thiểu sẽ làm hắn đạt đến hoàng cấp sau giai trình độ tâm tình một mảnh k h o a n khoái dô đèn mặc cho dựa vào bản thân lực lượng tinh thần trôi lơ lửng ở ở ngoài lạnh lùng đối đ á i này phát sinh từng màn từng màn trong nháy mắt trong đầu mơ hồ lại là tránh qua một đạo linh quang lóe lên liền qua chỉ là nhào bắt được một tia rất yếu ớt tin tức lần này nhưng là không có tìm hiểu dô đèn ám đạo đáng tiếc trước đó lần k i a lĩnh ngộ để hắn thành tựu hiện tại kết quả này nếu như lần này lần thứ hai lĩnh ngộ tốt như vậy nơi tất nhiên không dám nghĩ hướng về chỉ có thể trách chính mình phúc duyên không đủ chương sáu mươi ba lĩnh ngộ hoàng cấp đại viên mãn. cấp đại dần dần tình huống chung quanh bắt đầu yên tĩnh r ồ đẹp cảm giác được trong cơ thể mình đạt đến một cái bao hòa trạng thái chu vi những n à y nguyên tố bắt đầu tàn đi bên ngoài lần thứ hai hóa thành vô cùng bình tĩnh còn lại biến hóa lưu lại ở trong người dự trữ thân thể bắt đầu từ lơ lưng giữa không trung chậm rãi giảm xuống như một mảnh lá cây bình thường lần thứ hai trở lại mặt đất từ bên ngoài nhìn lại lúc này cái kia từng đợt cuồng phong cùng gió xoáy ngưng vận hành lần thứ hai hóa thành từng đạo từng đạo âm phong đập vào mặt mà qua một tia vết tích cũng không có để lại tựa hồ tất cả đều chưa từng xảy ra giống như vậy nương theo hỏa nguyên tố triệt để tiêu tán tất cả một lần nữa ấy trở về đến bình tĩnh trạng thái quay về hỗn độn nếu như không phải lẳng lặng tọa tại nguyên chỗ trên người như trước lóng lánh một tia cực nóng hào quang màu đỏ hết thể tất cả đều chẳng qua là một cái ảo cảnh thôi mà bây giờ rơi vào tồn tại nhưng là tại tuyên đọc tất cả những thứ này không phải ảo cảnh mà là thật sự rõ ràng tồn tại giờ k h ắ c này ngồi dưới đất rỗ đẹp cảm giác trong cơ thể tất cả động tĩnh cũng là bắt đầu chậm rãi đình chỉ hắn biết lần này là tiến hành s ắ p xỉ rồi đấu khí trình độ tại vừa nãy trong nháy mắt đó kéo lên không ít đấu khí nồng nặc trình độ tại mãnh liệt nguyên tố trùng kích dưới lần thứ hai tinh luyện tất cả những thứ này đều là cảm giác được rõ ràng rồi chỉ cần tất cả động tĩnh một khi đình chỉ như vậy chính mình lần này tăng lên coi như là viên mãn hoàn thành đệ một lần cảm giác cảnh thăng nguyên lai、like、là đơn giản như vậy cùng chuyện dễ dàng không có gặp phải một tia nguy hiểm không có gặp phải một tia phiền phước thậm chí rất hưởng thụ điểm này để rộ đẹp cảm giác đáng quý cùng ngạc nhiên cùng nhau đi tới tu luyện tới bây giờ từng bước tăng lên tới không có một lần tăng lên thuận thuận lợi lợi không có một lần hoàn mỹ như vậy cùng ung d u n g ngược lại thường thường đều là đi kèm đông đảo nguy hiểm xuất hiện cho nên đối với tăng lên rộ đẹp tuy rằng yêu thích độc thân trong lòng nhưng là mang theo một tia sợ hãi còn lần này nhưng là hoàn toàn đẩy ngã rơi vào tất cả quan điểm để hắn bắt đầu hưởng thụ cùng thích như vậy cảm giác trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên tố năng lượng dung nhập đến đấu khí ở giữa chuyển hóa thành đấu khí c h ả y vào nhưng thiên bên trong hội tụ đan điền tri hải cuối cùng hóa thành hoàn toàn đấu khí một trong du đãng toàn thân cái k i a ôn hòa cảm giác cảm giác quen thuộc lan tràn mà đến nao hải một trận thanh minh sảng khoái cực kỳ tất cả kết thúc đột phá hoàng cấp t r u n g giai tiến vào đến hoàng cấp sau giai trình độ không sai là hoàng cấp sau giai đỉnh cao đại viên mãn tiến giai có thể nói là một cái chân đã mua vào đến chuẩn thánh cấp hàng ngũ giờ khác này hắn đem chính mình tên tại thánh cấp lĩnh vực khắc lên nồng nặc một bút trên mặt lóe lên một tia thần sắc hưng phấn đông nhiên mở mắt một đạo còn như thực chất bình thường tình quang tại đen kịt hoàn cảnh ở giữa t r ợ t lóe lên ánh mắt sắc bén liền như sắc bén ánh kiếm giống như vậy tựa hồ có thể chặt đứt tất cả vật chất khoe miệng lộ ra một nụ cười trở nên đứng dậy tay cầm ám long hét dài một tiếng tiếng hét dài trực tiếp phá không rất nhiều sông thẳng nguyên tiêu thế sắc bén tiếng hét dài thật lâu ở cái này sơn đông bên trong lượn lờ cùng hồi âm đương nhiên nếu như là chỉ cần tiến vào hoàng cấp s a u dai tự nhiên không thể nào để rô đẹp hưng phấn như vậy dù sao trước hắn bản thân cũng đã nằm ở hoàng cấp trung d i a i đỉnh cao vị trí đồng thời lực lượng tinh thần đầy đủ thân thể cường nhận độ cũng đầy đủ hoàn toàn có thể chống đỡ hoàng cấp s a u dai thực lực cho nên tiến vào hoàng cấp s a u dai chẳng qua là vấn đề thời gian thôi hiện tại tiến vào nhiều lắm chính là nói trước một ít mà thôi có vui vẻ nhưng là tuyệt đối sẽ không hưng phấn đối với như vậy tăng lên rộ đẹp còn không đến mức xem nặng như vậy coi như là hoàng cấp sau giai đại viên mãn cũng không trở thành để hắn hưng phấn như vậy có thể làm cho rộ đẹp như vậy thay đổi sắc mặt cùng tim đập chính là ý cảnh ngay vừa nãy một khắc kia hắn l ĩ n h nộ g đến một cái tên là ý cảnh đồ vật cùng lực lượng tinh thần gần như thế nhưng càng cường đại hơn cùng phức tạp nếu như nói lực lượng tinh thần là ba tuổi hài tử như vậy ý cảnh là có thể tỷ dụ vì làm thiếu niên hai người t r ê n l ệ n h liền l ạ như thế cách xa tuy rằng hiện nay đối với ý cảnh này cụ thể tác dụng còn không phải là rất thông hiểu thế nhưng j o d e s có thể cảm nhận được tựa hồ chính mình đập trong bất chi bất giác mở ra mặt khác vỗ một cái tu luyện cửa lớn hơn nữa còn là vỗ một cái vô cùng thần bí tu luyện cửa lớn hắn biết lần này tăng lên sở dĩ sẽ nhẹ nhàng như vậy đơn giản như vậy không có ngộ đến bất cứ cái gì nguy hiểm cùng phiền phức tất cả đều muốn quy công ở ý cảnh này hắn tăng lên tựa hồ làm cho mình tiến vào cái trình độ này không tốn sức chút nào chỉ cần đấu khí đủ để hơn nữa d o d e s có thể cảm giác được chính mình trước đây tăng lên phương thức con đường tựa hồ sai rồi đại lục này tu luyện tăng lên con đường tựa hồ có một ít cường ngạnh hắn tựa hồ tìm được một cái đường tắt cùng chính xác con đường hắn có thể cảm nhận được sau đó chỉ cần mình ý cảnh có thể tăng lên như vậy thực lực tăng lên là điều chắc chắn hai người hỗ trợ lẫn nhau dùng làm một thể tất cả tất cả để d o d e s biết mình lúc này tiếp xúc đến một tầng thứ mới cùng thế giới đây là hắn hưng phấn nhất địa phương đương nhiên trong này rất lớn trình độ đều là dỗ đẹp chính mình suy đoán thôi tối thiểu hiện tại hắn vẫn không cách nào khẳng định điểm này cho dù là có 90% phần trăm chắc chắn xác định chính mình ý nghĩ mặt khác một điểm để dỗ đẹp hưng phấn liền là chính mình lần này đột phá có thể nói là trực tiếp xuyên qua một cấp bậc lướt qua hoàng cấp sau dai trực tiếp mua vào đến cảnh giới đại viên mãn có thể nói một cái chân đã bước vào chuẩn thánh cấp hàng ngũ chuẩn thánh cấp tuy rằng cùng thánh cấp vẫn thú vị tranh lệch thế nhưng tranh lệch nhưng là cực tiểu hoàng cấp đỉnh cao cùng chuẩn thần cấp t r ê n l ệ n h với nhau chính là lực lượng tinh thần cùng lực lĩnh lộ tuy rằng như vậy thế nhưng hai người nếu như giao chiến thực lực cách biệt nhưng là rất lớn chuẩn thánh cấp không có gì bất ngờ xảy ra tất thắng không thể nghi ngờ đương nhiên trừ phi là gặp phải rô đe loại này biến thái dù sao thế giới này dường như như hắn vậy biến thái không nhiều thậm chí có thể n ng ý là rất ít gần như không tồn tại bước vào chuẩn thánh cấp thì bằng với là tại lực lượng tinh thần cùng cảm nộ trên chiếm được một lần tuyệt đối thăng hoa như vậy thăng hoa nhưng là tiến vào t h á n h cấp tối thứ cần thiết t h á n h cấp cùng hoàng cấp t r ê n l ệ n h đều sẽ tại hai người này tác dụng hạ có t r ê n l ệ n h to lớn giờ khác này rộ đẹp biết mình hết thể đều đã đạt đến chuẩn t h á n h cấp yêu cầu muốn bước vào đến hàng ngũ đó chỉ cần phải thời gian không ra thời gian một tháng chính mình đều sẽ thuận lợi tiến vào đến hàng ngũ đó ở giữa chính mình ý cảnh đã đầy đủ thậm chí t h á n h cấp đều dễ như t r ở bàn tay chỉ cần thời gian tại thời gian thôi hòa dưới chính mình bản thân tăng lên đã đủ để không tồn tại cái gì bình phong nói thẳng lần này càng n ộ để hắn trực tiếp phá tan chuẩn thánh cấp cùng thánh cấp hai cái cửa ải trong lúc đó bình cảnh đây là dỗ đ ẹ đệ hai cái trọng đại thu hoạch cũng là đệ hai cái hưng phấn như vậy nguyên nhân phải biết hoàng cấp cùng chuẩn thánh cấp hàng ngũ đó tạp chết rồi cấp bậc này tối thiểu một nhiều hơn phân nửa người tu hành còn chuẩn thánh cấp cùng thánh cấp trong lúc đó bình cảnh càng là lần thứ hai tạp chết rồi hàng ngũ đó tối thiểu một nhiều hơn phân nửa võ giả hai cái cửa ải không biết muốn kẹp lại bao nhiêu người chính mình dưới cơ duyên xảo hợp dĩ nhiên dễ dàng như vậy trực tiếp phá tan nghĩ đến cũng là phúc duyên gây nên dô đèn đã không có cái gì đòi hỏi địa phương hai mắt nhắm lại cảm thụ giờ khắp này trong cơ thể đấu khí song chấn động mặc cho âm phong p h ấ t động chính mình quần áo dô đèn tâm như bản thạch nguy nhưng bất động khoe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười cả người cho thấy một tia siêu tục khí chết tăng lên sau khi rõ ràng cảm giác được chính mình đấu khí tinh khiết trình độ tăng lên không ít mặt khác đấu khí cường độ ít nhất đã là đạt đến trước đó hoàng cấp trung giai thời điểm gấp ba tốc độ cùng cường độ thân thể khắp mọi mặt tại đấu khí rèn luyện cùng dưới tác dụng đều là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cấp bậc này hoàn toàn không phải hoàng cấp trung giai có thể so với mặc dù chỉ là bước ra một bước nhỏ thế nhưng trên thực lực nhưng là dẫn trước một bước d à i thế mới biết tại sao đến cấp bậc này sau khi tăng lên khó khăn như vậy một cấp bậc khác biệt sẽ kém cự to lớn như vậy nguyên nhân hoàng cấp sau giai đại viên mãn căn bản là không phải hoàng cấp trung giai có thể so với tối thiểu có thể tương đương với năm cái trở lên hoàng cấp trung giai võ giả c ả m ngộ đến tất cả những thứ này dồ đẹp hâm thầm cảm khái chính mình trước đó vận may là cỡ nào được luân phiên khiêu chiến hoàng cấp sau giai cùng chuẩn thánh cấp thậm chí là thánh cấp sơ giai võ giả cùng ma thú dĩ nhiên đều thành công hơn nữa có một ít càng là có vẻ ung dung đơn giản cực kỳ cái kia là bởi vì mình xuất kỳ bất ý đối phương căn bản vẫn không có phản ứng lại hoặc là còn chưa bắt đầu phản kích ở một phương diện khác chính mình kinh nghiệm tác chiến cùng vô ảnh gió thu các loại chờ chiêu thức có vẻ quỷ dị cực kỳ địch người không cách nào dự đoán chính mình tốc độ cùng lực đạo càng là dẫn chức với phần lớn võ giả hoàn toàn siêu việt một cái cấp bậc thiên thời địa lợi nhân hòa cộng thêm kỳ quái khó lường tiên phát chế nhân chiếm cư tất cả những thứ này mới làm cho rỗ đẹp tại chiến đấu ở giữa nhiều lần thắng lợi mới có thể để hắn đến nay sừng sững không ngã trong đó vận may thành phần có thể tưởng tượng được ra âm thầm nghĩ mà sợ d ô đã biết sau đó diện đối với những người này chính mình càng là phải cẩn thận bất quá đồng thời trong lòng tự tin cũng là tràn đầy chính mình tuy rằng chẳng qua là hoàng cấp đại viên mãn một cái chân mới mua vào chuẩn thánh cấp hàng ngũ nhưng là mình với người thường không giống tốc độ lược đạo cùng với thánh thể cường nhận độ cùng đấu khí nồng nặc độ đều có thể nói ít có hoàn toàn có thể so với chuẩn thánh cấp võ giả thậm chí hơi có vượt qua chính mình cảnh giới hoàn toàn dẫn trước một cấp bậc cho nên những võ giả khác hay là cách biệt một cấp bậc cách biệt vạn i ả m tuyệt không thắng lợi cơ hội nhưng mà chính mình không giống chính mình hoàn toàn có thắng lợi năng lực cùng xác suất nhiều lắm là thì gian nan một ít thôi nghĩ tới những thứ này không biết tại sao trong nháy mắt r o d e s cảm giác mình chính là thiên chính là địa chính là vô thượng tồn tại không người địch nổi không gì không làm được cối u sợi tóc mùa may theo gió mang theo tùy tiện nụ cười ở cái này đen kịt trong sân động r o d e s e giơ kiếm mà đứng l g ạ o thị thiên địa trong nháy mắt tựa hộ như cót như không có một tia rung động một trận mãnh liệt âm phong phất quá rô đẹp thân thể đột nhiên chấn động trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ thần sắc này là cả con mắt có vẻ thanh minh lên trên trán đột nhiên bốc lên lượng lớn mồ hôi sau lưng c ẳ n g là đã bị sấp ướp ngăn ngắn trong nháy mắt sắc mặt có chút trắng xám đáng chết thâm mà sao ngay sau đó truyền đến rô đẹp phân tiếng chửi rủa vừa nãy trong nháy mắt hắn thậm chí có một loại nỗi lòng bành trướng cảm giác Tự tin vào thời khắc ấy trước nay chưa từng nay cường vào khắc chưa có ấy đây ạ i nhiên này chuyện tốt, nhưng như là là vậy cố tốt, phụ quá tự t m tính tất nhiên ảnh hưởng đến n g à k h á chính sau tu luyện, tục tiến tất n đối với kế tục tiến bộ i ê n thành ảnh hưởng. sẽ tạo h Đây c là tâm ma dù đẹp trong lòng không có tới do b ư ớ c lên như thế một cái từ ngữ may mà tỉnh táo sớm còn có này âm phong trợ rút muốn nếu không mình hay là muốn trầm mê đến cái này trong vòng đi tới nếu như, như vậy hậu quả khó mà lường được tâm ma nhất định hình thành ngày sau tu luyện làm lỡ không nói càng là có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm thâm hô may mắn lần này thật sự e lờ muốn cảm tạ này một trận âm phong thở ra một ngụm c h ọ c khí nỗi lòng dần dần bình tĩnh lại nhìn chung quanh một chút dỗ đ è p âm thầm nghĩ mà sợ địa phương này thực tại quỷ dị xem ra nhất định phải từng bước cẩn trọng mới được b a n g không đến thời điểm chết như thế nào chính mình hay là cũng không biết chương sáu mươi bốn chuẩn thánh cấp thần bí khí tượng tất cả quay về bình tĩnh chính mình trạng thái tại vừa nãy tăng lên ở giữa cũng là bị hồi phục đến tốt nhất trình độ nhìn chung quanh một chút lần thứ hai rơi vào âm u hoàn cảnh j o d e s bước ra chính mình bước chân lần thứ hai hướng phía trước đi đến theo ở nơi này tiếp tục chờ đợi thời gian càng ngày càng dài j o d e s cũng liền phát hiện càng ngày càng nhiều khiến người ta kinh hãi tin tức ý cảnh chính mình đó là tại này vừa cảm nhận được tâm ma cũng là ở chỗ này sản sinh những đồ vật này không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện rô đẹp hoài nghi trong chuyện này với sơn động này tất nhiên có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ còn có địa phương này nguyên tố thực tại quỷ dị phân bố càng là cực độ không hợp lý thế nhưng chính là một chỗ như vậy nhưng là như thế bình yên tồn tại không thể không khiến nhân suy nghĩ sâu sắc bên trong ẩn dấu bí mật tựa hồ càng ngày càng nhiều rô đẹp cảm giác mình tựa hồ càng ngày càng thấy không rõ địa phương này trong lòng càng là d á m định tiếp tục tiến lên ý nghĩ rất nhiều chuyện nhất định phải ở chỗ này đạt được càng tốt hơn nghiệm chứng mới được bằng không liền như vậy thối lui tất nhiên sẽ thành vì làm cả đời mình tiếc nuối lớn nhất dẫm ẩ m ướt mặt đất d o d e s cẩn thận từng ly từng tí một đem tinh thần lực phóng thích mà ra giờ k h ắ c này lực lượng tinh thần tại vừa nãy tăng lên ở giữa phát sinh to lớn chuyển biến cùng tăng lên một khi phóng thích mà ra lập tức để d o d e s rõ ràng địa cảm nhận được bốn phía tình huống tâm như gương sáng bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay đều rõ như lòng bàn tay hiểu rõ trong lòng đ ạ p lên mềm mại bước chân rô đèn từng bước hướng phía trước đi đến không mang theo một tia âm thanh không mang theo một tia vết tích đen kịt trong sơn động một khi quặn cũ vẽ như xưa nay sẽ không có một người như thế từng xuất hiện cùng nhau đi tới bình an vô sự dĩ nhiên một điểm vấn đề đều không có phát sinh cũng không có ngộ đến bất cứ cái gì phiền phức điều này làm cho rô đèn âm thầm nghĩ hoặc theo đạo lý mà nói như vậy địa phương không thể nào một điểm nguy hiểm đều không có không thể nào bình tĩnh như vậy thậm chí hẳn là có lượng lớn nguy cơ có lượng lớn ma thú mới đúng nhưng là tất cả tựa hồ cũng tại đi ngược lại không biết quá bao lâu thời gian rô đèn lực lượng tinh thần đột nhiên run lên sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc đ ỗ n g nhiên dừng lại chính mình bước chân tình hình kinh tế trong tay nắm thật chặt tan long đứng tại nguyên c h â cẩn thận từng ly từng tí một n h ì n chăm chú vào bốn phía tình huống thông qua bốn lượn xoay quanh sơn động quá đạo sau khi rô đèn cảm giác mình đi tới một cái phòng bình thường huyệt động trước mặt chính mình lực lượng tinh thần vốn định hướng phía trước tìm kiếm ai biết vừa mới r ô i ra nhất thời cũng cảm giác được chính mình trước người không tới ba mét địa phương thậm chí có một đạo không hiểu nhau này đạo không hiểu nhau không chỉ ngăn trở chính mình lực lượng tinh thần kế tục tham dò vào càng là tại chính mình lực lượng tinh thần tiếp xúc trong nháy mắt mạnh mẽ sản sinh một cố cường đại phản kích lực đem chính mình lực lượng tinh thần đẩy lui trở về nếu không phải mình phản ứng đúng lúc thu hồi cấp tốc nói không chắc vào lúc này chính mình lực lượng tinh thần tại cố lực lượng kia trùng kích dưới đã bị chấn nát đã biến thành một cái kẻ ngu si như vậy lực lượng quá mức khủng bố chính là bởi vì như vậy rỗ đẹp mới sẽ thay đổi sắc mặt dừng lại đi tới bước chân nhìn bốn phía tríu c u ố n rồi lông mày lực lượng tinh thần cẩn thận từng ly từng tí một hướng về quanh thân từng chút từng chút k h u y ế t tán không dám kế tục hướng về trước không tới chốc lát thời gian biến đem quanh thân tình huống nhìn rõ ràng trong lúc đó giờ khắc này chính mình thân ở h u y ệ t động cuối lối đi quay đầu nhìn lại vốn lượn xoay quanh đường hầm cạn kiệt là tại chính mình dưới chân bị đi s o n g lúc này chính mình đi tới nơi này cái phần cuối sau khi chính mình phía trước dĩ nhiên xuất hiện một lần vô hình khí tượng khí tượng sau khi là tình huống nào không thể hiểu hết nhưng mà dô đẹp nhưng là có một loại cảm giác tất cả trò vui khởi động xem như là làm được rồi hiện tại hẳn là muốn cắt vào đề tài chính thời điểm cuối cùng là đi tới địa phương này trong lòng đang khẩn trương đồng thời lộ ra một tia hưng phấn trẻ nu a toài bên trong là tình huống nào không thể hiểu hết thế nhưng dô đẹp biết chính mình chỗ cần đến hẳn là ngay quanh thân chính mình cảm nhận được triệu hoán hẳn là chính là từ bên này mà đến càng chủ yếu chính là gần nhất muốn biết tất cả bí mật hay là ở bên trong cũng có thể tìm tới đáp án nghĩ tới đây biên lộ ra vẻ một tia cùng nhiệt vẻ mặt bốn phía lúc trước nhìn quét ở giữa đã phát hiện rất an toàn không gặp nguy hiểm cho nên lựa chọn một chỗ sạch sẽ nơi rồi đẹp vội vàng khoanh chân mà ngồi tiến vào tu luyện ở giữa hắn muốn đem chính mình đấu khí cùng lực lượng tinh thần cùng với khắp mọi mặt đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất sau đó lại tiến vào cái này chỗ thân bí dù sao bên trong thần bí tình huống chính mình cũng không rõ ràng hay là nguy cơ trùng trùng không thể không làm hảo phòng bị còn có một đao kia phòng ngự khí tưởng bên trong tàng tàng khôn cũng không thể không cẩn thận một điểm triệu tập toàn thân đ ấ u khí tại tinh thần niệm lực dưới sự giúp đỡ r o d e s t từng giọt từng giọt triệu hoán giả quanh thân hỏa nguyên tố ngưng tụ chúng nó để bọn hắn hướng về chính mình tụ tập lại đây tiến vào cái huyệt động này không biết bao nhiêu ngày thời gian chỉ cần đi tới thời gian r o d e s t liền nhớ tới đã có không thấp hơn ba ngày thời gian ba ngày ngoại trừ đệ một ngày tu luyện là bởi vì ngẫu nhiên cơ duyên không minh bạch tiến hành đồng thời đạt được tăng lên ở ngoài mặt khác hai lần d ù đèn đều là tiêu hao cựu ngưu nhị hổ khí lực từng chút từng chút ngưng tụ hỏa nguyên tố mỗi một lần tu luyện đều có vẻ khó khăn vặt h ẩ n gian nan cực kỳ mỗi một lần chỉ cần tốn hao đang ngưng tụ nguyên tố mặt trên thời gian đều dài đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng trình độ cuối cùng nhưng là chỉ có thể ngưng kết lên một điểm may m à là chính mình mấy ngày này không có trải qua mặt trên chiến đấu những đấu khí kia tiêu hao không lợi hại cho nên có thể mi ên cưỡng bổ túc nhưng mà cho dù là như vậy miễn cưỡng bổ túc cũng là tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực hơn nữa là dựa vào chính mình biến thái nguyên tố độ khế hợp còn có nguyên tố cảm ứng năng lực cùng với nguyên tố ngưng tụ năng lực hắn là từng có thiên nhân hợp nhất ký kết nguyên tố khế đỡ người dô đès không hoài nghi chút nào nếu như là người còn lại căn bản không cách nào ngưng kết lên bất kỳ nguyên tố căn bản không có khả năng có cơ hội khôi phục bọn họ đấu khí chỉ có thể ở như vậy hoàn cảnh ở giữa bị tiêu hao không còn một ngống đi tới bên này j o s e s cũng coi như là có một chút biết hiểu rõ địa phương này tại sao một điểm nguy hiểm đều không có tại sao một đường bình tĩnh như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì này cùng nhau đi tới quá trình vốn chính là một cái nguy hiểm lớn nhất